n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười chín, chương bốn trăm tám mươi bốn nhờ cậy, văn tướng bắt không ít nhân, ở thái thì khẩu chuẩn bị chém đầu đây, l i ễ u tùy phong mở miệng nói, cái gì, nghe nói như vậy, sắc mặt của lâm thanh nhi đại biến, liền vội vàng đứng lên, nhanh, đi nhanh ngăn cản hắn, ngăn cản liên quan đến hắn cái gì, l i ễ u tùy phong ngược lại hỏi, công chúa điện h ạ những chuyện này với ngươi không có quan hệ văn tướng bắt lại chém đầu nhân đều là những thứ kia cỏ đầu tưởng ngươi biết chưa chân chính nguyện ý đi theo công chúa điện h ạ ủng hộ công chúa điện h ạ đều đã bị người chúc ta đổi lại rồi như vậy ạ lâm thanh nhi thở phào nhẹ nhõm tiếp theo lại vừa là những mày một cái hơi có chút khẩn trương mở miệng nói nhưng là những người đó, chúng ta cũng có thể tranh thủ được a. không cần phải nhìn như vậy bọn họ tử a. cỏ đầu tường mặc dù bị xưng là cỏ đầu tường, chính là người đó thế lực lớn liền nghe ai. người như vậy căn bản không đáng để lo. bọn họ chiếm đám người tuyệt đại đa số, làm công chúa điện h ạ cường đại thời điểm. bọn họ liền là công chúa điện h ạ đao nhọn, làm công chúa điện h ạ không có hy vọng thời điểm. Bọn họ cũng là đâm về phía công chúa điện hạ đao nhọn, cho nên điện hạ không cần lo lắng bọn họ. Huống chi, giết người là văn tướng, tự nhiên sẽ cho bọn hắn sắp xếp dễ giết nhân lý do. Nơi đó có thể có mấy cái người tốt, cho nên căn bản không cần phải để ý tới. l i ễ u tùy phong khoát tay một cái, bất quá, ta hôm nay tới, là muốn nói cho điện hạ. trong đám người ngược lại là phát hiện mấy mầm mốm tốt, có thể vì công chúa điện h ạ sử dụng, điện h ạ có thể thử tiếp xúc bọn họ một chút. sau này, công chúa điện h ạ làm việc cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. nghe nói như vậy, lâm thanh nhi hơi ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn về phía l i ễ u tùy phong. thế nào, thấy công chúa điện h ạ nhìn mình c h ầ m c h ầ m l i ễ u tùy phong rất thúi thí dùng ngón tay vẩy một cái chán một tia tóc. sau đó cười h ì h ì mở miệng nói, công chúa điện h ạ có phải hay không là cảm động, cảm thấy, oa, đàn ông ta thế nào l ợ i hại như vậy, lại giúp ta đem sự tình tất cả an bài x o n g h ừ thối t ư ờ n g m ở lâm thanh nhi khẽ h ử một tiếng, hơi có chút bất mãn, bất quá lại cũng không có phản bác, l i ễ u tùy phong lời mới vừa nói, để cho nàng rất có cảm khái, ai, điện h ạ ngươi phải cố gắng a. l i ễ u tùy phong thở dài. đưa tay nhéo một cách lâm thanh nhi gương mặt. sau đó mở miệng nói. ta vẫn chờ ngươi bảo d ư ỡ n g ta đâu rồi. bằng không. ta cũng sẽ không như vậy giúp ngươi. không nên đồng thủ đồng cước. lâm thanh nhi đánh rớt l i ễ u tùy phong tay. hơi có chút xấu hổ chừng mắt một cách l i ễ u tùy phong. công chúa điện hạ không nên xấu hổ. Mặc dù ta không với ngươi làm những chuyện kia, nhưng là ngượng ngùng sự tình hay lại là không thể tránh khỏi. Sau này ngươi muốn thói quen bị số sàng. Dĩ nhiên, nếu như ngươi cảm thấy không công bình, cũng có thể sờ ngực ta. l i ễ u tuỳ phong cười hì hì mở miệng nói, lâm thanh nhi biểu tình lại vừa là xấu hổ thêm vài phần. trên gương mặt tươi cười hồng hà sâu hơn. trong lúc nhất thời, cả người đều là mỹ không thể tả. hắt hắt, thấy một màn như vậy. l i ễ u tùy phong đ ă n g thời điểm là thèm ăn đại động, sau đó kéo lại lâm thanh nhi tay. thừa dịp nàng không chú ý trực tiếp đó là kéo vào trong ngực, ngươi làm gì. lâm thanh nhi k i n h hô lên nhất thành, liền bận rộn đấu tranh, nhưng là bị l i ễ u tùy phong cố đè lại. ta giúp công chúa điện hạ nhiều như vậy. đòi một phần thưởng không quá phần chứ đòi cái gì phần thưởng ngươi l ợ i hại như vậy ta còn có cái gì có thể phần thưởng ngươi lâm thanh nhi quẩy người một cái không ngừng lui về phía sau đến biểu hiện trên mặt cũng là thập phần khẩn trương nói cho cùng công chúa điện h ạ còn quá trẻ căn bản không chịu nổi l i ễ u tùy phong động tác ai cái này thì để cho l i ễ u tùy phong có chút tiếc cho mà bắt đầu đ e m vốn là muốn một hôn nhẹ ban t h ư ở n g biến thành hời hợt cầu thả phú quý. chớ quên đi. chờ sau này công chúa điện hạ thành vì quốc chủ rồi. có thể ngàn vạn lần không nên quên ta a. ta phải là n g ư ờ i hậu cung duy nhất nhân. liễu tùy phong cười hì hì mở miệng nói. phun, lâm thanh nhi mặt đẹp đỏ b ừ n g không dứt. biểu tình khẩn trương mà lại không biết làm sao. liễu tùy phong giơ tay lên nhéo một cách lâm thanh nhi gương mặt. đây mới là buông ra nàng, mà công chúa điện hạ cũng là chạy chối chết, cả người nhìn qua thập phần chật vật, xách xách xách, l i ễ u tùy phong cảm khái một tiếng, đưa mắt nhìn công chúa điện hạ đi xa, đây chính là tiểu cô nương, ra mặt mỏng, ngươi còn không có đụng nàng, nàng liền cả người banh trực thân thể, thiếu nữ có thiếu nữ thú vui, nhưng là, ngươi được mạn mạn bồi dưỡng a, công chúa điện hạ đúng là vẫn còn rời đi. l i ễ u tùy phong nằm ở trên giường, suy nghĩ tiếp theo nên làm gì. mà bên kia, văn tướng nhân cổ động bắt đến người kể chuyện cùng bán báo chí. nhưng là sáng sớm ngày thứ hai, lại có không ít bán báo chí nhân xuất hiện. thậm chí lần này cũng không phải bán báo, mà là trực tiếp đưa. xuất r a truyền đơn như thế đầy trên mặt đất đều là. c h ờ đến văn tướng nhân tới bắt thời điểm, một cách cũng không có bắt, hơn nữa văn tướng giết nhiều người như vậy, còn có trên báo chí tướng bằng chứng, trong lúc nhất thời, văn tướng danh tiếng cũng là thấp đến đáy cốc, sự tình như thế, một mực kéo dài đến ngày thứ ba thời điểm, lâm thanh nhi rốt cuộc không nhìn được, xuất hiện ở trước mặt l i ễ u tùy phong, yêu cầu l i ễ u tùy phong xuất thủ, đối phó văn tướng, ai, Ta khờ điện người sẽ không thật đã cho ta không ra tay chứ người muốn cho ta xuất thủ có thể là chúng ta cũng có nhân thủ à người có không liệu tùy phong hỏi ta có cấm về quân à lâm thanh nhi nói người thật có thể điều động người chớ quên người bây giờ còn không phải quốc chủ đây liệu tùy phong sờ lỗ mũi một cái vậy người đang chờ cái gì Lâm thanh nhi có một chút hổ nghi, ta đợi đại tướng quân đầu nhập vào ngươi. đại tướng quân, hắn, hắn làm sao có thể đầu nhập vào. lâm thanh nhi có chút không tin tưởng, biết, hắn là cái người thông minh. chiều hướng phát triển, liễu tùy phong lắc đầu một cái, điện hạ, điện hạ, bên ngoài đại tướng quân cầu k i ế n tiếng nói vừa giúp hạ, thải nhi đó là vội vội vàng vàng chạy tới. có chút khẩn trương mở miệng nói, thật, lâm thanh nhi sợ hết hồn. nhanh tuyên, đang khi nói chuyện, đại tướng quân đắc long hành hổ bộ xuất hiện ở trước mặt lâm thanh nhi, bái kiến công chúa điện h ạ đại tướng quân miễn lễ, lâm thanh nhi hàn huyên mấy câu, con ngươi nhưng là thỉnh thoảng hướng l i ễ u tùy phong vị trí phương nhìn sang, lộ ra rất không có sức, ta là tới nhờ cậy công chúa điện h ạ hy vọng công chúa điện h ạ có thể xuất thủ cứu trăm họ đại tướng quân đi thẳng vào vấn đề mở miệng nói văn tướng thật sự là phách lối cổ động bắt trăm họ vẫn còn ở đầu đường chém đầu gian chúng bây giờ yêu tục họ mới vừa lui văn tướng cách làm thật sự là có chút làm người ta khịt mũi coi thường đại tướng quân trầm mặt mở miệng nói xin công chúa điện h ạ xuất thủ Ta. Lâm thanh nhi hơi kinh ngạc, không biết rõ nên nói như thế nào. l i ễ u tùy phong cũng là cúi đầu, cũng không nói lời nào. công chúa điện hạ là muốn trở thành nữ vương bệ hạ nhân, làm sao có thể mọi chuyện cũng tự mình ở nói. dạy nàng, được chính nàng phát ra mệnh lệnh mới được a. Lâm thanh nhi trầm m ặ t chốc lát, rồi sau đó nhẹ giọng nói, ta cũng muốn cứu trăm họ, nhưng là, trên tay ta không có ai à. điện h ạ chỉ cần ngươi hạ lệnh, ta ngay lập tức sẽ đi. đại tướng quân ngẩng đầu lên, biểu tình rất kiên định, công chúa điện h ạ có trách nhiệm, có trách nhiệm, ta tin tưởng, công chúa điện h ạ nhất định cái kia mang theo nam chiếu quốc đi lên đỉnh phong nhân. nghe nói như vậy, lâm thanh nhi cũng có nhiều chút c h ắ c lưới, lời nói này như vậy có quyết đoán, thật ra khiến chính nàng không tự tin đứng lên chẳng lẽ mình thật lợi hại như vậy n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát số một m ư ờ i chín chương bốn trăm tám mươi năm cổ m i ế u nghe được đại tướng quân lời nói hơn nữa liếu tùy phong đứng ở bên cạnh cũng không giải thích lập tức lâm thanh nhi cũng là cắn răng trực tiếp chính là nói được kia ngày mai ngày mai ta cùng tướng quân cùng đi Đem những thứ kia dân chúng vô tội cứu được. công chúa điện h ạ anh minh. đại tướng quân thở phào nhẹ nhõm. lập tức cũng là gật đầu một cái. chờ đưa đi đại tướng quân sau đó. lâm thanh nhi mới là không nhìn được nhìn về phía l i ễ u tùy phong. ngươi mới vừa rồi còn nói phải giúp ta. kết quả một câu nói cũng không nói. đây chính là ngươi giúp ta biện pháp sao. lâm thanh nhi có vẻ hơi tức giận. điện h ạ l i ễ u tùy phong khẽ lắc đầu ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy ngươi mới là điện hạ chỉ cần ngươi quyết sách không có sai ta sẽ không ngăn trở ngươi vậy nhưng là ngày mai chúng ta làm như thế nào đối phó văn tướng đây lâm thanh nhi có chút quẩn q u y ế t xe đến sơn trước cần phải đường l i ễ u tùy phong đập chép miệng cũng không giải thích thêm theo thời gian đưa đầy báo chí cái này đại sát khí uy lực đã bày ra. ngay từ đầu thời điểm, nam chiếu quốc thật sự lời nói có trọng lượng đều là nắm ở văn tướng trên tay. nhưng là, theo báo chí xuất hiện, không ít trăm họ đã giải đến rồi chân tướng của sự tình. hơn nữa trên báo chí đem văn tướng, văn nguyệt minh đám người lúc trước làm chuyện xấu, chuyện ác tất cả đều là nói ra. những thứ kia lão bách tính cũng đã phát giác một điểm này vì vậy bọn họ cũng là biết văn tướng mặt mũi thực còn có văn tướng mấy ngày nay động tác trong lúc nhất thời văn tướng danh tiếng đã hoàn toàn thối có thể nói là người người kêu đánh cho nên chờ đến ngày mai động thử sau đó hết t h ầ y đều xem nước chảy thành sông không có chút nào trở ngại hơn nữa Ông chúa điện h ạ cũng sẽ trở thành trăm họ trong lòng cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát. nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong lại vừa là cười hắc hắc, lộ ra rất đắc ý. nhìn l i ễ u tùy phong biểu tình, lâm thanh nhi lầm bầm một tiếng, d ậ m chân, thở phì phò chính là đi nha. chỉ b ấ t quá, t h ả i nhi vẫn như cú lưu ngay tại chỗ, chỉ là biểu tình có chút quấn q uýt, thế nào. thấy thả nhi biểu tình, l i ễ u tùy phong đưa tay sờ một cái tóc của nàng, cô ra, ngươi phải giúp giúp công chúa a, công chúa những ngày qua ngày ngày theo ta nói, thật may gặp ngươi, muốn không phải ngươi, nàng cũng không biết rõ nên làm gì bây giờ, nếu như ngươi có thể đủ giúp điện hạ lời nói, ta tin tưởng điện hạ nhất định sẽ rất cao hứng, thả nhi giải thích, ồ, công chúa thật nói như vậy, l i ễ u tùy phong tỏa sáng hai mắt. ừ, thải nhi dùng sức gật đầu một cái, chỉ là tiếng nói vừa dứt h ạ bên ngoài đó là chuyện đến lâm thanh nhi thanh âm. thải nhi, ngươi một cái tử nha đầu, chạy đi đâu, không nên nói bậy, nghe nói như vậy, thải nhi le lưới một cái, sau đó vội vã đuổi kịp lâm thanh nhi nhịp bước, hai cái này tiểu nha đầu, l i ễ u tùy phong cười khẽ một tiếng, chầm rãi lắc đầu một cái, mà sau đó xoay người cũng là rời khỏi phòng. đại sư huyên, không lâu lắm sau đó, diệp vô khuyết đó là xuất hiện ở trước mặt l i ễ u tùy phong. mấy ngày nay ngươi để cho ta tìm tin tức ta tìm được. diệp vô khuyết hào hứng, biểu hiện trên mặt hết sức kích động. thế nào, l i ễ u tùy phong cũng là lên tinh thần. rồi sau đó hỏi, mấy ngày nay, diệp vô khuyết đều tại l i ễ u tùy phong an bài bên dưới đặc biệt chạy ra ngoài điều tra một chút tỉnh trần tử còn có thiên thư sự tình. bây giờ nhìn diệp vô khuyết c á c h bộ dáng này, dường như đã tìm được một ít tin tức, phải, diệp vô khuyết gật đầu một cái. trước đó vài ngày, ta đang suy nghĩ, đời trước thời điểm nam chiếu quốc bên này có cái gì không gì thường, Nếu như sư phó không thấy, hoặc là thiên thư xuất hiện lời nói, khẳng định với vật này có quan hệ, l i ễ u tùy phong đáp một tiếng, tuy nhưng cái ý nghĩ này có chút mưu lợi, nhưng là từ trình độ nào đó mà nói, là rất có đạo lý. Dù sao, diệp vô khuyết ít nhất hay lại là trên danh nghĩa nhân vật chính, có nhất định đại khí vận trong người. Sau đó ta liền nghĩ tới mông xá đạm bên ngoài đã từng lưu truyền một cách liên quan tới cổ miếu truyền thuyết diệp vô khuyết con ngươi hít một cái lộ ra rất thần bí thế nào lời giải thích liễu tùy phong cũng là cảm thấy hứng thú rồi đời trước thời điểm ở mông xá đạm bốn phía lưu truyền một cách truyền thuyết nói là có một cách cổ miếu chỉ có thể yên t ĩ n h chờ người hữu duyên tới mỗi khi có tuyệt lộ nhân hoặc là mang theo khẩn cấp hy vọng nhân, bọn họ cũng có thể sẽ ở mông xá đạm bên ngoài thấy tòa miếu cổ này. đến thời điểm, chỉ cần có thể ở này trong cổ miếu thắp hương. cầu nguyện, như vậy, là có thể nguyện vọng trở thành sự thật, d i ệ p vô khuyết giải thích. thần kỳ như vậy, l i ễ u tùy phong có chút kinh ngạc đứng lên, là rất thần kỳ, vì vậy ta đang suy nghĩ, cái địa phương này, có thể hay không với thiên thư có quan hệ, hay hoặc là, là theo chúng ta sư phó có quan hệ, sau đó ta ngay tại mông xá đảm bốn phía du đẳng, vạn vạn không nghĩ tới, ngay tại ta vạn niệm câu hôi, cảm giác mình không có cách nào hoàn thành ngươi cho nhiệm vụ của ta lúc, t ò a miếu cổ kia xuất hiện, diệp vô khuyết vỗ đùi, trong mắt cùng thời điểm toát ra một vệt vẻ kiêng k ì Muốn biết rõ, mông xá đạm mặt trên bản đồ, cũng không có cái địa phương này, bây giờ đột nhiên nhiều đi ra một cái cổ miếu, ta lúc ấy trong lòng cũng có chút khẩn trương, diệp vô khuyết mở miệng nói, nhưng là không nghĩ tới, ta tiến vào trong cổ miếu, dập đầu đầu đốt hương sau đó, thật phát hiện sư phó bóng dáng, diệp vô khuyết hạ thấp giọng mở miệng nói, liễu tùy phong đồng tử đột nhiên co r ụ t lại, sư phó ở bên trong, không, không có ở đây, bất quá, sư phó đã từng đã đến, đang khi nói chuyện, diệp vô khuyết xoay cổ tay một cái, từ chính mình trong nạp giới tìm được một cái hộp, sau đó mở ra đặt ở trước mặt liễu tùy phong, đây là, liễu tùy phong trần c h ờ mấy phần, đợi nhìn rõ ràng vật kia sau đó, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, đây là lựu đạn mảnh vụn, đúng, loại này chất liệu, chỉ có đại sư huyên ngươi có, nhưng khi lúc sư phó lúc đi, ta nhớ được ngươi đã cho sư phó, diệp vô khuyết giải thích, cho nên ta cảm thấy, sư phó ứ n g nên xuất hiện quá nơi đó, l i ễ u tùy phong khẽ gật đầu, rất có thể, vậy sau đó thì sao, ngươi ở đó bên trong phát hiện đồ gì khác sao không có lúc ấy ta ở bốn phía vòng vo một vòng t o a miếu cổ kia bên trong rất loạn khắp nơi đều là đánh nhau vết tích thậm chí có bị mộng cảnh ăn mòn quá vết tích rất quái gì lực lượng ta căn bản không dám ở bên trong ở lâu chỉ là qua loa nhìn qua một lần nơi đó tình huống đó là lui ra ngoài rồi diệp vô khuyết giải thích ngươi là đúng chúng ta đối t ò a miếu cổ kia còn không là rất biết cho nên không nên vọng động không cần phải sẽ đi ngay bây giờ l i ễ u tùy phong khẽ vuốt cảm trần c h ờ một chút sau nói chúng ta đi tìm người khác người nào hiểu rõ nhất phù cận mông xá đảm t ò a miếu cổ này hai người trầm mặt một chút rồi sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên chăm miệng một lời mở miệng nói bộ đầu đi đi tìm trần thắng liễu tùy phong gật đầu một cái nhanh tốc độ rời khỏi nơi này cổ miếu xuất hiện là một loại rất chuyện lạ tình quốc chủ quyền cao chức trọng không sẽ biết rõ coi như là biết cũng chỉ sẽ trở thành một loại hài hước nhưng là bộ đầu không giống nhau bọn họ ngày ngày cùng t h ị tỉnh tiểu dân giao thiệp với giống vậy cũng rất rõ ràng những thứ này không lâu lắm sau đó, l i ễ u tùy phong cùng d i ệ p vô khuyết hai người đó là xuất hiện ở bộ đầu trần thắng trong nhà. thấy hai người từ trên trời hạ xuống lạc tại chính mình trong sân. trần thắng hai chân mềm nhũng, phổ thông một tiếng chính là quỳ trên đất. hắn là như vậy tu luyện giả, nhưng là chỉ có luyện khí kỳ. căn bản không dám tưởng tượng còn có thể b a y trên trời. giờ phút này thấy l i ễ u tùy phong đám người. cực kỳ kinh hãi, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố mười chín, chương bốn trăm tám mươi sáu năm mươi năm trước. thế nào, bây giờ nam chiếu quốc lễ nghi cũng cao như vậy quy cách sao, quy nghênh nhân, l i ễ u tùy phong chân mày cao lại, hơi hơi kinh ngạc nhìn lên trước mặt trần thắng, trần thắng c ụ c xương ở cổ họng giật mình, có chút khẩn trương từ dưới đất đứng lên, phò mã ra. ngày làm sao tới rồi hả, ta có chút việc muốn muốn hỏi ngươi, l i ễ u tùy phong nói, ồ n h a như vậy ạ, mời bên trong ngồi, trần thắng thở phào nhẹ nhõm, liền vội mở miệng nói, l i ễ u tùy phong cũng không khách khí, đại mã kim đao chính là đi vào bên trong tới, sau đó đặt m ô n g ngồi ở trên vế, nhận ra được l i ễ u tùy phong động tác, Trần thắng liền vội vàng để cho chính mình t h a y t ử dâng nước trà. đây mới là mở miệng nói. không biết rõ phò mã có vấn đề gì cũng muốn hỏi tiểu nhân à. tiểu nhân chỉ muốn biết rõ. nhất định biết gì nói nấy. phò mã yên tâm đi. l i ễ u tùy phong cười khẽ một tiếng. có chút nheo lại con mắt. sau đó chậm rãi mở miệng nói. cũng không phải là cái gì đại sự. là như vậy. liễu tùy phong dừng một chút, ta muốn hỏi hỏi ngươi, đối với cổ miếu sự tình biết được bao nhiêu. cổ miếu, trần thắng xứng sờ, có chút kinh ngạc nhìn về phía liễu tùy phong. cái gì cổ miếu, thế nào ta không biết rõ, ngươi làm sao sẽ không biết rõ, chính là cái kia một mực ở bên ngoài thỉnh thoảng xuất hiện, chỉ cần có người đi qua dân hương cầu nguyện, là có thể để cho người ta ứng nghiệm nguyện vọng cái vật kia. diệp vô khuyết ở bên cạnh mở miệng nói. nghe nói như vậy. trần thắng mới là phản ứng lại. lập tức cũng là h o nhẹ một tiếng. hại. ta còn tưởng rằng là gì đây. nguyên lai là cái kia thành hoàng miếu a. thành hoàng miếu. diệp vô khuyết xứng sờ. có chút không hiểu. bên cạnh l i ễ u tùy phong cũng là nghiêng đầu nhìn về phía diệp vô khuyết. vẻ mặt kinh ngạc, tiểu tử này, làm chuyện gì, căn bản không có điều tra rõ ràng chứ sao. đúng vậy, thành hoàng miếu a, chính là cái kia không tồn tại ở thế giới hiện thật, chỉ cần chung quanh có người trong lòng có nguyện vọng không có đi đến, thành hoàng miếu liền sẽ phải chịu cảm ứ n g được bây giờ người kia trước mặt, đến thời điểm người kia chỉ cần đi vào thắp hương bái thành hoàng, là có thể thỏa mãn hắn nguyện vọng. ngươi là nói cái này chứ? Trần thắng trực tiếp đó là nói, không sai, là cái này, hiệu quả nói với diệp vô khuyết là như thế, nhưng là cũng không phải cổ miếu, mà là thành hoàng miếu, không đúng, kia rõ ràng là cái hòa thượng tự miếu, tại sao là cái thành hoàng miếu đây, diệp vô khuyết không nhìn được nói, hại, này vì thiếu hiệp, chuyện này ta làm sao có thể sẽ tính sai đây. ta nhưng là sinh trưởng ở địa phương nam chiếu quốc mông xá đạm nhân sĩ, chính là thành hoàng miếu, sẽ không sai. Lúc trước cung phụng cũng là mông xá đạm thành hoàng. nhưng là sau đó đột nhiên có một ngày, thành hoàng miếu biến mất, biến thành loại dáng vẻ này. vốn là mọi người muốn ở thì ra phía trên lần nữa xây cất một cái thành hoàng miếu. nhưng là mới xây xong ngày thứ hai liền sụp mọi người đều muốn nhất định là cố thành hoàng mất hứng cho nên liền dứt khoát không nhúc nhích hắn trần thắng giải thích kia cái này thành hoàng miếu là chuyện gì xảy ra vì sao lại có tình huống như vậy l i ễ u tùy phong hỏi cái này hả ta liền không biết trần thắng cao mày mở miệng nói ban đầu là c â y rông tố đan sen giả. ngày thứ hai thành hoàng miếu liền biến mất rất r ù n g dị mọi người đều nói là thành hoàng đ ộ kiếp thăng thiên thành tiên sau đó bên trong thành hoàng dùng qua đông tây thành tinh rồi chính mình chiếm cứ thành hoàng miếu cũng có người nói là c â y gì giã tiên đánh bại thành hoàng biến thành thành hoàng dáng vẻ sở dĩ giúp người thực hiện nguyện vọng là bởi vì nơi đó mặt yêu vật muốn hấp thu nhân giã tâm phát triển lớn mạnh chính mình tóm lại rất nhiều cách nói đều có a bất quá hai vị các ngươi hỏi thế nào chuyện này chẳng lẽ ngươi môn cũng muốn đi vào c á c h này thành hoàng miếu bên trong cầu nguyện trần thắng có chút hiếu kỳ hỏi l i ễ u tùy phong khẽ lắc đầu cũng không có nói gì nhiều chỉ là bình tĩnh nhìn một c á c h trần thắng sau đó hỏi, này thành hoàng miếu có bao nhiêu năm lịch sử rồi hả, cái này hả, tình huống bình thường là mấy trăm năm lịch sử, bất quá biến thành loại này khi thì biến mất lúc xuất hiện là gần đây năm mươi năm giải quyết tình, trần thắng giải thích, 50 năm mươi năm, năm mươi năm trước, mông xá đảm chuyện gì xảy ra sao, liễu tùy phong suy ngẫm một ít thời gian, mở miệng hỏi dò, chuyện này, Hẳn không phải chuyện tình cờ, mà là với khác đồ vật có chút liên hệ, cho nên l i ễ u tùy phong yêu cầu dần dần đắn đo xuống. năm mươi năm trước, ta đều còn chưa ra đời đâu rồi, ta thế nào biết rõ a. trần thắng lung túng cười một tiếng, ngươi không biết rõ, ta biết rõ. trần thắng vừa dứt lời hạ. sau lưng đó là chuyện đến một đạo thân ảnh, mọi người ngẩng đầu nhìn qua. chỉ thấy bên cạnh trong phòng chậm rãi đi ra một lưng gù bóng người, trần thắng liền vội vàng đứng lên, hơi kinh ngạc nghênh đón, nương, ngươi thế nào đi ra, nhanh đi về, ta đây với mấy vị đại nhân nói chuyện đây, kia còn lưng lão nhân cũng không để ý tới, chỉ là mở miệng nói, năm mươi năm trước sự tình, ta còn trẻ, cho nên ta biết rõ năm đó chuyện gì xảy ra, Lão thái thái, n g à y nói một chút, năm mươi năm trước xảy ra chuyện gì, căn cứ kính già yêu trẻ ý tưởng, liễu tùy phong nhanh chóng đi tới, đỡ lão thái thái, để cho nàng ngồi xuống ghế mặt, sau đó mới là nói, năm mươi năm trước, là chúng ta nam chiếu quốc vương hậu với thủy ma thu thời gian chiến đấu, vương hậu, liễu tùy phong xứng sờ, trong đầu ấn tượng đầu tiên là lói lên bây giờ vương hậu gương mặt đó bất quá rất nhanh l i ễ u t ù y phong liền nhận ra được là là năm mươi năm trước này không phải đùa mà bây giờ vương hậu thật g i ố n g như cũng không có năm mươi tuổi à chờ chút còn có một cái vương hậu là lâm thanh nhi mẫu thân nữ hoa hậu nhân nhưng là cũng không đúng à Lâm thanh nhi bây giờ mới mười mấy tuổi mà thôi chẳng lẽ nói là thái vương thái hậu bây giờ quốc chủ mẫu thân l i ễ u tuỳ phong hơi kinh ngạc mà bắt đầu không sai ban đầu vương hậu là một con rắn với thủy ma t h ú chiến đấu với nhau nàng đem thủy ma t h ú chế trụ sau đó không bao lâu thành hoàng miếu liền mất tích lão thái thái nghiêm túc gật đầu một cái mẹ ngươi này không phải nói bậy nói bạ mà ngươi thời gian này điểm cũng không khớp a được rồi được rồi ngươi hay là trở về đi thôi không nên quấy dày hai vị đại nhân rồi trần thắng không nhìn được mở miệng nói đồng thời nhúng nhường nhìn về phía liếu tùy phong phò mã thật sự là ngượng ngùng mẹ ta nàng niên cấp lớn thứ lỗi thứ lỗi chờ một chút diệp vô khuyết nhưng là đột nhiên gọi lại lão thái thái. dám hỏi vị đại nương này. ngươi nói vương hậu. là cái nào vương hậu. chính là bây giờ thanh nhi công chúa điện hạ mẫu thân. hiện ở cái này vương hậu. là quốc chủ sau đó mới cưới. đại nương chuyện đương nhiên mở miệng nói. thời gian không chính xác a. cái này không thể nào a. đều là loạn. l i ễ u tùy phong không nhìn được mở miệng nói. chờ một chút, không đúng, chưa chắc là loạn. đại nương, ngươi đem ngươi biết rõ, cũng nói cho chúng ta biết, diệp vô khuyết tựa hồ là nhớ ra cái gì đó đồ vật, đồng t ử c ó chút co r ụ t lại, sau đó liền vội mở miệng nói, nghe được diệp vô khuyết lời nói, liễu tùy phong trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. bên cạnh, đại nương k h ẽ lắc đầu một cái, Ta cũng không biết rõ cái gì. Ta nhớ được cũng không nhiều. Chỉ là các ngươi đột nhiên hỏi năm mươi năm trước xảy ra chuyện gì. Ta mới nhớ. Ta đây hỏi lại ngươi. năm mươi năm trước, thủy ma thú cũng là đột nhiên làm loạn sao. d i ệ p vô khuyết trầm tư một chút. mở miệng nói. đào cũng không phải. thủy ma thú đã vì họ tứ phương thời gian rất lâu. nhưng là, Nam chiếu quốc không có cách nào c h ấ n áp nàng. Một mực đang nghĩ biện pháp. cho đến ngày nào đó, vương hậu tựa hồ đột nhiên tìm được nào đó biện pháp. đây mới là c h ấ n áp thủy ma thú. lão thái thái lắc đầu một cái. đối với chuyện này, nàng nhớ rất rõ ràng. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười chín. chương bốn trăm tám mươi bảy năm đó mật tân. ngươi mới vừa nói. vương hậu là xà yêu, diệp vô khuyết tiếp tục hỏi, cũng có thể không phải đâu, nhưng là, lúc ấy thôn bên cạnh có người vừa v ặ n trải qua cái kia hồ, chỉ nói vương hậu dài một cái đuôi rắn ba, lão thái thái trần c h ờ một chút, cho rồi một cái so sánh khách quan câu trả lời, l i ễ u tùy phong cùng diệp vô khuyết hai người liếc nhau một cái, đuôi rắn ba, nhìn dáng dấp, c h ắ c là nữ hoa truyền nhân không thể nghi ngờ. Lâm thanh nhi là nữ hoa truyền nhân. mà giống vậy mẫu thân nàng chắc cũng là nữ hoa truyền nhân. cho nên nói, vương hậu xác xác thật thật là lâm thanh nhi mẫu thân. nhưng là, thời gian này là không khớp. bởi vì lâm thanh nhi tuổi tác so với l i ễ u tùy phong đều phải tiểu. nếu như vương hậu là năm mươi năm trước biến mất, kia lâm thanh nhi là lúc nào xuất hiện. l i ễ u tùy phong những mày một cái, lại lần nữa nghiêng đầu nhìn về phía lão thái thái. Kia bây giờ công chúa điện hạ là lúc nào xuất hiện. này, lão thái thái lâm vào trần trờ bên trong, hiển nhiên không biết rõ nên trả lời thế nào. l i ễ u tùy phong dừng một chút, tiếp tục mở miệng nói, ta đổi một vấn pháp, vương hậu biến mất năm mươi năm, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, thật sao. cái này hẳn là, lão thái thái gật đầu một cái, vương hậu ở biến mất giữa, có từng có con nít, liễu tùy phong tiếp tục hỏi, lão thái thái tựa hồ là có chút mê mang, những thứ này là cung đình bí văn, cho nên, gần đó là nàng, cũng căn bản không biết rõ, liễu tùy phong thở dài, cùng diệt vô khuyết liếc nhau một cái, nhìn về phía, từ trong miệng nàng hẳn không hỏi ra cái gì có giá trị chuyện nghĩ tới đây liễu tùy phong mím môi một cái cong ngón búng ra ném ra một khối linh ngọc rơi vào lão thái thái trong ngực vật này đại nương ngươi lấy được coi như là ngươi trả lời ta vấn đề đền đáp rồi đa tạ đại nhân đa tạ đại nhân thấy kia linh ngọc lão thái thái nhất thời mừng rỡ liền vội mở miệng nói, không sao cả, l i ễ u tùy phong khoát tay một cái, lại lần nữa nhìn về phía trần thắng, ta hỏi lại ngươi, có thể có biện pháp gì trực tiếp tiến vào thành hoàng miếu bên trong này, đều nói trong lòng là có nguyện vọng không chiếm được cởi gia nhân có thể tiến vào thành hoàng miếu, nghĩ đến, hẳn trong lòng ôm một ít nguyện vọng, liền có thể vào đi, trần thắng không nhịn được nói, có chút khẩn trương chính mình có phải hay không là hồi đáp sai liễu tùy phong lại lần nữa gật đầu một cái rồi sau đó nhìn về phía d i ệ p vô khuyết thấy d i ệ p vô khuyết cũng không có vấn đề gì rồi lập tức cũng là nói chúng ta liền đi trước rồi có chuyện gì trước tiên nói cho chúng ta biết biết chưa biết rõ biết rõ trần thắng gật đầu liên tục sau đó đem l i ễ u tùy phong cùng diệp vô khuyết hai người tặng ra ngoài sư đệ ngươi mới vừa mới nghĩ đến thứ gì l i ễ u tùy phong cùng diệp vô khuyết hướng hoàng thành đi cùng thời điểm không nhịn được hỏi diệp vô khuyết khẽ lắc đầu vốn là có chút ý kiến nhưng là bây giờ lại phát hiện lại phiền toái mấy phần đại sư huyên ngươi cảm thấy có vật gì có thể thay đổi thời gian đối với một chuyện hạn chế sao sợ rằng coi như là thành tiên cũng không có như vậy bản lĩnh chứ l i ễ u tùy phong dừng một chút chỉ cần ngươi có lúc quang g liền có thể cải biến thời gian a nhưng là thời gian g như vậy xảo quyệt ngươi bắt lấy được sao nhưng là rất nhanh l i ễ u tùy phong chính là ngừng lại trên mặt đột nhiên lộ ra một vệt kỳ quái biểu tình, thật g i ố n g như, thật có một vật có thể thay đổi thời gian a. theo dứt tiếng nói, hai người đều là cúi đầu đến, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, chăm miệng một lời mở miệng nói, thiên thư nói trăng, không sai, chính là thiên thư nói trăng, trong thiên thư ghi lại đủ loại pháp tắc, nghĩ đến, hẳn là đối thời gian pháp tắc cũng có nghiên cứu, cho nên, chúng ta mới có thể cảm giác thời gian như thế thác loạn, diệp vô khuyết không nhìn được mở miệng nói, trong mắt tựa hồ là có chút vẻ hưng phấn, l i ễ u tùy phong cũng là khẽ gật đầu, ngươi nói đúng là có chút đạo lý, nhưng là, bây giờ trọng yếu nhất, hay lại là chuẩn bị rõ ràng công chúa điện hạ tại sao tuổi tác và mẫu thân nàng biến mất thời gian không chính xác, nếu như có thể chống lại lời nói, chúng ta mới có thể tiếp theo điều tra loại chuyện này nhưng là nam chiếu quốc hoàng thất bí mật chúng ta từ chỗ nào điều tra diệp vô khuyết những mày một cái hơi có chút không hiểu hỏi đi bên trong hoàng cung nhìn một chút l i ễ u tùy phong con ngươi hít một cái hai người lại là chuẩn bị đi trở về nhìn thêm chút nữa rất nhanh l i ễ u tùy phong đó là xuất hiện ở trong hoàng cung bên trong hoàng cung chắc có một ít liên quan tới bí mật của hoàng gia ghi chép mới đúng chúng ta cần phải tìm được những thứ này liễu tùy phong trần c h ờ một chút sau đó mở miệng nói đi tàng thư c á t nhìn một chút hoàng gia tàng thư c á t diệp vô khuyết tỏ ý nói liễu tùy phong cũng là gật đầu một cái hai người liếc nhau một cái không nói nhảm trực tiếp đó là đi vào bên trong đi không lâu lắm sau đó liễu tùy phong đó là xuất hiện ở tàng thư các bên ngoài chỉ là tàng kinh các bên ngoài có không ít người ngăn trở ở nơi đó nhìn qua hết sức nghiêm mật muốn đi vào sợ rằng có chút phiền phức a nghĩ tới đây liễu tùy phong nghiêng đầu nhìn về phía diệp vô khuyết diệp vô khuyết dừng một chút muốn đi vào sợ rằng có chút phiền phức ta có biện pháp tiến vào nhưng là, chỉ có thể ta một người đi vào, liễu tùy phong mở miệng nói, diệp vô khuyết hơi dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn về phía rồi liễu tùy phong, đúng dịp, ta cũng có biện pháp, nhưng là cũng chỉ có thể ta một người đi vào, kia liền bên trong thấy đi, liễu tùy phong đập chép miệng, thấp giọng mở miệng nói, không thành vấn đề, diệp vô khuyết gật đầu một cái, theo dứt tiếng nói, l i ễ u tùy phong trực tiếp xoay người đó là rời khỏi nơi này. đăng thần, đi ra, ta muốn cầu nguyện rồi. l i ễ u tùy phong thấp giọng mở miệng nói, đi tàng kinh các bên trong, tàng kinh các bên trong cũng không phải là không có trận pháp cấm chế, chỉ là bởi vì l i ễ u tùy phong thực lực so với thiết trí cấm chế nhân hơi chút cao một chút, cho nên cũng không có vấn đề gì, rất nhanh. l i ễ u tùy phong thân hình đó là biến mất, một g â y g h ế tiếp, cả người xuất hiện ở tàng kinh các bên trong, bên kia. Diệp vô khuyết cũng là xoay cổ tay một cái, từ trong ngực móc ra một chương phù lệ đi ra, thi triển thuật pháp sau đó đó là dính vào trên trán mình mặt, theo phù lệ linh lực chậm rãi lưu tán đi ra. Diệp vô khuyết thân thể cũng là dần dần biến mất ngay tại chỗ, b ộ dáng kia. giống như là ẩm thân như thế. chỉ chúc lát sau, diệp vô khuyết đột phá những thủ vệ kia đến tàng kinh các nhân, xuất hiện ở tàng kinh các bên trong. liễu tùy phong ngẩng đầu nhìn về phía rồi bốn phía. toàn bộ tàng kinh các bên trong nội dung cũng không phải rất phong phú. ít nhất so với thục sơn liền muốn kém hơn nhiều. dù sao nam chiếu quốc với thục sơn kiếm phái không cùng đẳng cấp, liễu tùy phong đánh mở thiên nhãn. rất nhanh liền đem bốn phía đồ vật hoàn toàn thu vào trong mắt, sau đó từng canh tra nhìn, không lâu lắm sau đó, l i ễ u tùy phong đó là lục ra được một ít năm mươi năm trước hoàng tộc khởi cư lục, mà cùng lúc đó, diệp vô khuyết cũng là đi vào, ta đã tìm được, chính là chỗ này hai quyển thư, chúng ta từ bên trong nhìn một chút, có thể hay không tìm tới thứ gì, liễu tùy phong trên tay như vậy hai huyền thư, một là hoàng tộc khởi cư lục, thời gian là năm mươi năm trước, một là mông xá đảm hoàng thành trí, hẳn là năm mươi năm trước liên quan tới bên ngoài thành sự tình, diệp vô khuyết gật đầu một cái, đưa tay nhận lấy, t ử nhìn kỹ một lúc sau đó, đó là nói, chắc là hai thứ này rồi, chúng ta nhìn một chút, đang khi nói chuyện, hai người đó là mỗi người lấy ra một quyển sau đó bắt đầu tìm không lâu lắm sau đó diệp vô khuyết dẫn đầu đứng lên ta tìm được năm mươi năm trước thủy ma thú sự tình phía trên không có gì đặc thù chỉ nói là vương hậu đột nhiên tìm được một loại bí pháp có thể phong ấm thủy ma thú sau đó thủy ma thú biến mất vương hậu cũng đã biến mất Này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười chín, chương bốn trăm tám mươi tám ta có một chuyện muốn nhờ, nhìn dáng dấp, ghi lại đồ vật tương đối ít a, l i ễ u tùy phong hơi có chút yên lặng, đồng thời nhanh chóng liếc nhìn vật trên tay, không lâu lắm sau đó, l i ễ u tùy phong bị một hàng chữ hấp dẫn sự chú ý, nam chiếu hai mươi chín năm, vương hậu đàn một nữ, sau thủy ma thú làm loạn, cô gái này phong ấm, vô khuyết, ngươi nhanh tới xem một chút, chúng ta đã đoán đúng, l i ễ u tùy phong liền vội vàng vấy vấy tay, có chút hưng phấn mở miệng nói, diệp vô khuyết bước nhanh tới, nhìn một cái l i ễ u tùy phong chỉ đồ vật, đăng thời điểm là ngẩn ra, phong ấm, chẳng nhẽ, thật là thiên thư nói trang phong ấm, nhưng là, cái gì thiên thư có thể phong ấm một người, để cho nàng tuổi tác lui về phía sau, chẳng lẽ nói, là liên quan tới thời gian pháp tắc, d i ệ p vô khuyết ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mặt l i ễ u tùy phong, l i ễ u tùy phong trầm ngâm chốc lát, đóng lại trên tay sách vở, sau đó khẽ gật đầu, có đạo lý, bây giờ nhìn lại, thiên thư nói trang ban đầu hẳn là ở công chúa điện hạ mẫu thân trên tay, sau đó nàng từ thiên thư nói trang bên trong tìm được phong ấm thủy ma thú biện pháp không sai d i ệ p vô khuyết cũng là gật đầu một cái muốn tìm được thiên thư nói trang nhìn dáng dấp phải nhất định đi một chuyến cái kia thành hoàng miếu a chúng ta căn bản không biết rõ thành hoàng miếu bên trong có cái gì chỉ có thể đi tự mình nhìn một chút liễu tùy phong xứng sờ giơ tay lên vỗ một cái d i ệ p vô khuyết bả vai vô khuyết ngươi nói có đạo lý, như vậy, ngươi cần gì, ta để cho thanh nhi chuẩn bị cho ngươi một chút, đến thời điểm, ngươi nếu là ở thành hoàng miếu bên trong phát hiện cái gì, nhớ không muốn giấu xếm, phải nói cho sư huyên. Diệp vô khuyết vẻ mặt khinh bị ngẩng đầu nhìn về phía rồi l i ễ u tùy phong, ngươi không đi, muốn để cho ta một người đi. Ta nửa cũng nơi nguy là bởi vì nơi đó nguy hiểm vì đó đ mấy ư ờ, n Ngươi g lui về.、Ngươi、cho t a, là người ngô s a, o Hờ, a. a, a. khan ta nhau ta sao. ta hai ta Liễu lui là là cười tiếng. Ngươi biết ngươi giờ gọi đi Ngươi người Diệp giận. Thiên người chúc ta đều phải. huyện. khuyết đều Tùy một thấy chút tình. thư Vậy bây Phong chúc chúc vào. cũng còn cùng cũng ngô cảm có Sư rõ về. vô Đây sự hơn nữa cũng cần tìm tới sư phó tung tích chúng ta không đi nhiều đầu mối như vậy đến thời điểm liền chặt đức lúc này ngươi chả thế nào cân nhắc chính mình an nguy đây ngươi này nói chuyện gì người chết vạn sự đều yên đến thời điểm ta muốn nhiều hơn nữa thiên thư có ít lời gì l i ễ u tùy phong vẻ mặt bất mãn mở miệng nói thanh âm cũng là đại thêm vài phần người nào bên ngoài, tựa hồ là có người nghe được thanh âm, nhanh chóng đẩy cửa đi vào, rút lui trước, l i ễ u tùy phong liền vội vàng xoay người, vòng qua một cái vẻ bề ngoài, sau đó trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, diệp vô khuyết bước nhanh đuổi theo, kết quả quay người lại liền phát hiện đại sư hương biến mất thật sự là thật là ruộng dị, trong lúc nhất thời, cả người b ố i r ố i xuống, nhưng là rất nhanh, diệp vô khuyết chỉ có thể là vỗ một cái đầu mình, sau đó nhanh chóng đem phù lệ dính vào trên ớt, không lâu lắm sau đó, hai người đó là ở bên ngoài lần nữa h ộ i hợp, thấy l i ễ u tùy phong, diệp vô khuyết vẻ mặt hận sắc không thành được thép. đại sư huyên, ý tứ của ta là, muốn thiên thư, có thể không chỉ chúng ta hai người, ngươi cái kia cái gọi là biểu tỉ, cũng không muốn thiên thư sao hơn nữa nàng nhưng là ruột tu a ý ngươi là để cho nàng theo c h ú n g ta cùng đi liễu tùy phong như có điều suy nghĩ thêm vài phần mạnh uyển là mạnh bà thân phận như vậy kiến thức thực lực cũng đều là một cái cực lớn bảo đảm a nếu như nàng có thể với chính mình cùng đi lời nói ừ liễu tùy phong nhất thời có tràn đầy cảm giác an toàn ngươi nói có đạo lý, đi, c h ú n g ta đi tìm nàng, xem ta dùng mỹ nam kế. l i ễ u tùy phong gật đầu liên tục, nghe được mỹ nam kế ba chữ, d i ệ p vô khuyết dừng bước, h ổ nghi nhìn chằm chằm l i ễ u tùy phong, chính ngươi đi đi, ta không đi. l i ễ u tùy phong lật rồi một cái liếc mắt, không nói gì, với mạnh huyền giao thiệt với, còn là mình đơn đao phó hội tốt, đang khi nói chuyện, liễu tùy phong đó là nhanh chóng hướng xa xa đi, mạnh n g u y ệ n khoảng thời gian này, hẳn là ở diễn võ trường phụng bồi như nhi huấn luyện mới đúng, vốn là liễu tùy phong ngược lại là cũng không rất để ý như nhi võ lực giá trị, dù sao cũng không cần nàng động thủ, nhưng là như nhi chính mình yêu cầu, liễu tùy phong đào cũng không tiện nói gì rồi, rất nhanh, liễu tùy phong đó là xuất hiện ở trong diễn võ trường. chỉ có nhữ nhi một người đáng thương ở nơi nào vung hai cái búa tả, không s a i hai cái cực lớn, cực kỳ khen trương truy tử. So với nhữ nhi ngực, không phải, đ ầ u cũng phải lớn hơn rồi. thấy một màn như vậy, liễu tùy phong thiếu chút nữa choáng váng, mà đối diện nhữ nhi thấy liễu tùy phong, cũng là mừng dỡ thêm vài phần. vừa mới chuẩn bị tới đó là nghe được xa xa truyền đến một trận tiếng hừ lạnh lập tức cũng là rụt cổ một cái tiếp tục tuổi thân v ũ đồng búa đứng lên liễu tuổi phong theo thanh âm nhìn sang xa xa lương đình phía dưới mạnh uyển trong ngực ôm hồ ly chính l ặ n g lặng mà ngồi ở một cái trên dưới nằm mà ở bên cạnh nàng lại còn vây quanh lâm ngạn nhìn lâm ngạn kia vẻ mặt ăn cần dáng vẻ l i ễ u tùy phong đó là những mày một cái, hơi có chút bất mãn đi tới, ô, em vợ, thấy l i ễ u tùy phong, lâm ngạn lộ ra thập phần thân mật, không vì cái gì khác, liền vì l i ễ u tùy phong là mạnh uyển biểu đệ, l i ễ u tùy phong liếc nhìn lâm ngạn, biểu hiện trên mặt có chút quái gì, sau đó qua loa chắp tay, ngồi ở mạnh uyển bên cạnh, mạnh uyển liếc nhìn l i ễ u tùy phong, sau đó im lặng không lên tiếng thu hồi ánh mắt, h ả o tỉ tỉ, ta là tới có chuyện cầu ngươi, liễu tùy phong mở miệng nói, em vợ, có chuyện gì từ từ nói, mạnh cô nương nhất định sẽ g i ú p ngươi, lâm ngạn cười ha hà bu lại, đồng thời cho liễu tùy phong rót một chén trà, ai nói ta sẽ g i ú p hắn, muốn ngươi ở nơi này nói nhảm, mạnh uyển lạnh lùng nhìn lướt qua lâm ngạn, biểu hiện trên mặt có chút lạnh mạc lâm ngạn sắc mặt cứng đờ liền vội vàng cười khan một tiếng sau đó ngậm miệng lại lại vừa là từ bên cạnh tháo xuống một viên b ồ đào đặt ở m ả n h uyển bên cạnh m ả n h cô nương không nên tức giận đều là ta s a i ta s a i đến ăn b ồ đào xin bớt giận lâm ngạn thuận thế ở trên mặt mình chụp mấy cái giả bộ trừng phạt chính mình rồi sau đó lại vừa là nhìn về phía mạnh uyển l i ễ u tùy phong ngây ngẩn ta ném đây là cái gì đây chính là tiêu chuẩn liếm cầu a không nghĩ tới a này lâm ngạn như thế này mà không tiền đồ thấy hắn này liếm cầu dạng t ử l i ễ u tùy phong liền phiền hận không được một cái tát đi qua nam nhân muốn có trí khí h ả o tỉ tỉ ngươi đừng như vậy mà hỗ trợ một chút, chuyện này thật rất trọng yếu. đến, ăn b ồ đào xin bước giận, l i ễ u tùy phong cười hì hì xít tới, sau đó n ì n h hót mở miệng nói, nghe được l i ễ u tùy phong lời nói, mạnh uyển những mày một cái, chuyện gì, l i ễ u tùy phong ngẩng đầu, nhìn về phía lâm ngạn, lâm ngạn lễ phép cười một tiếng, cười c á c h đầu ngươi a, không thấy ta theo ta hảo tỉ tỉ nói chuyện phiếm sao, ngươi người này thế nào một chút nhãn lực độc đáo nhi cũng không có. l i ễ u tùy phong có chút bất mãn đứng lên. này sợ không phải là một kẻ ngu. lâm ngạn cũng là chừng lớn con mắt. vẻ mặt không dám tin nhìn chằm chằm l i ễ u tùy phong. tựa hồ không tin tưởng l i ễ u tùy phong lại dám cái bộ dáng này nói chuyện với chính mình. chỉ là, l i ễ u tùy phong thật giống như thật chính là như vậy nói chuyện với chính mình. trong lúc nhất thời, Hắn là như vậy có chút nổi giận. Bất quá, một giây kế tiếp mạnh uyển thanh âm đó là truyền tới. còn chưa c ú t hảo hảo hảo. ta lúc này đi, lúc này đi, mạnh cô nương không nên tức giận. lâm ngạn liền vội vàng rời khỏi nơi này. l i ễ u tùy phong nhích mép một cái. biểu hiện trên mặt có chút không khỏi. tỉ tỉ mị lực thật đúng là lớn. đem nhân ra một nước thái tử mê không nên không nên, chính là một cái nam chiếu quốc thái tử, cho ta sách giày cũng không xứng, mạnh uyển nhàn nhạt mở miệng nói, đó cũng không, giày cho ta nhắc tới, l i ễ u t u ổ i phong cười hì hì xít tới, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười chín, chương bốn trăm tám mươi chín thành hoàng miếu, ngươi cũng cút cho ta, ngươi cho rằng là ngươi xứng, mạnh uyển k h i n h bị mở miệng nói nghe nói như vậy l i ễ u tùy phong sờ lỗ mũi một cái không nhìn được hướng mạnh uyển quần áo phía dưới nhìn sang một cái tiểu tiểu dày theo bên trong cất giấu một cái tinh xào linh lung chân nhỏ thật giống như thật đúng là thật tốt nhìn cái gì vậy có chuyện nói chuyện thấy l i ễ u tùy phong động tác mạnh uyển nhất thời giơ tay lên dùng bộ đào đập vào trên đầu hắn mặt ai l i ễ u tùy phong tiếc cho thở dài sau đó mới là nói ta tìm tới nam chiếu quốc thiên thư đầu mối nhưng là chỗ đó có chút nguy hiểm cho nên muốn mời ngươi và ta cùng đi nhìn một chút nói một chút coi đầu mối gì mạnh n u y ể n nhìn một c á c h l i ễ u tùy phong sau đó nhàn nhạt mở miệng nói Ta trước để cho ta ư cho để n g ờ i sư sư sự thư được để điều đi đảm kia thiên ngoài cái i tra ta truy mất tích sự tình. xét một thành phụ Hắn hoàng bên cùng mông m xá ế u Liễu tùy phong đem sự tình tiền nhân hậu quả nói liên tục, sau đó nhìn về phía mạnh uyển. sự tình chính là như vậy. ngươi xem một chút, có thể hay không theo chúng ta cùng đi gặp nhìn. l i ễ u tùy phong gãi đầu một cái. có chút không xác định mạnh uyển có thể hay không với chính mình cùng đi bất quá chỗ đó thật phần dường dị có hay không nguy hiểm không biết rõ nhưng là khẳng định rất phiền toái nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong ngẩng đầu nhìn về phía rồi trước mặt mạnh uyển mạnh uyển trầm ngâm chốc lát c h ầ m r ã i mở miệng nói được ta với ngươi cùng đi nói như vậy lời nói hiện ở nơi này thiên thư nói trăng, hẳn là đặc biệt với thời gian có quan hệ với ta mà nói, cũng là có tác dụng rất lớn, đáng giá ta đi thử một chút. đúng không, l i ễ u tùy phong nở nồ cười, c h ú n g ta đây lúc nào lên đường. bây giờ, mạnh n u y ể n từ trên ghế mặt đứng lên, trên tay hồ ly cũng là nhanh nhảy ra ngoài, ở l i ễ u tùy phong bên cạnh nhảy nhót rồi mấy cái sau đó, đó là bị l i ễ u tùy phong ôm、um、ở trong ngực, phong thiền tình biến thành hồ ly dáng vẻ. l i ễ u tùy phong liền không có bất kỳ ý tưởng, nhưng là nàng một thay đổi thành hình người. l i ễ u tùy phong liền sẽ cảm giác mình thật giống như có chút không cầm được, trạng thái như vậy, để cho l i ễ u tùy phong có lúc thậm chí cũng sẽ hoài nghi, chính mình có phải hay không là xảy ra vấn đề. nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong lại vừa là thở dài. đưa tay sờ một cái phong thiển tình nhu thuận cọng lung, tiếp theo sau đó hỏi, đi bây giờ, có phải hay không là có chút hấp tấp, ngươi còn muốn chuẩn bị thứ gì, mạnh uyển hỏi, cái này hả, l i ễ u tùy phong trần c h ờ một chút, chính mình đánh nhau cái gì cũng ở đai lưng chứa đồ bên trong, tựa hồ, căn bản không thứ gì cần phải chuẩn bị a, vậy thì đi, Ta thông báo một tiếng diệt vô khuyết, để cho tiểu t ử kia dẫn đường. l i ễ u tùy phong gật đầu một cái. đi đi. mạnh uyển gật đầu một cái. xa xa. nhớ nhi nhăn nhăn nhó nhó đi tới. nhìn bộ dáng kia. tựa hồ là muốn với l i ễ u tùy phong một cùng với quá khứ. ngươi ở lại chỗ này thật tốt tu luyện. mạnh uyển lạnh lùng nhìn một cái nhớ nhi. sau đó ánh mắt âm trầm mở miệng nói. nghe nói như vậy, nhớ nhi đáng thương nhìn về phía l i ễ u tùy phong, nhìn cái gì vậy, đợi ngươi chừng nào thì đi ra ngoài thời điểm có thể giúp hắn bận rộn, ngươi lại theo hắn cùng đi ra ngoài, còn ngươi nữa, ở lại chỗ này, giám đốc nàng, một câu cuối cùng, là đối phong t h i ệ n tình nói, nghe nói như vậy, hồ ly nhất thời bất mãn, Lật đến thân thể ở l i ễ u tùy phong trong ngực chít chít kêu lên. l i ễ u tùy phong xứng sờ. Sau đó dò xét tính đâm một chút hồ ly bụng. nhất thời, phong t h i ệ n tình liền vội vàng lật đến thân từ l i ễ u tùy phong trong ngực nhảy xuống. thật g i ố n g như có từng tia xấu hổ như thế. thấy một màn như vậy. l i ễ u tùy phong cũng là bật cười. được rồi. c h ú n g ta đi thôi. mạnh uyển cũng không nói nhảm. đưa tay khoác lên l i ễ u tùy phong trên bả vai, một x â y g h ế tiếp, đấu c h u y ể n tinh di, cảnh vật xung quanh trong nháy mắt biến hóa, chờ đến l i ễ u tùy phong khi phản ứng lại sau khi, mình đã xuất hiện ở d i ệ t vô khuyết ngoài cửa phòng, ai ra, bản lãnh này, so với chính mình cầu nguyện cao cấp hơn nhiều a, l i ễ u tùy phong chép chắt lưới, hơi có chút hâm mộ nhìn một c á c h mạnh uyển, đi nhanh v ê u nhân, đi nhanh lên mạnh h u y ể n mở miệng nói lộ ra lôi lệ phong hành l i ễ u tùy phong gật đầu một cái rất nhanh diệp vô khuyết đó là đi ra ba người kết bạn nhanh chóng hướng mông xá đạm ngoài hoàng thành bay đi một chén trà sau đó diệp vô khuyết dẫn đầu rơi xuống ánh mắt nhìn về phía bốn phía lúc trước ta đúng là đang nơi này thấy tòa miếu cổ kia nhưng là, bây giờ nó lại biến mất, trần thắng nói, trong lòng chúng ta muốn giả bộ đến một cái nguyện vọng, hơn nữa nguyện vọng còn cần rất mãnh liệt, như vậy mới có thể để cho thành hoàng miếu cảm ứ n g được. đến thời điểm xuất hiện ở chúng ta bốn phía, l i ễ u tùy phong bổ sung một câu, mọi người k h ẽ gật đầu, tâm tư gì miệt, bắt đầu suy tư chính mình nguyện vọng là cái gì, theo thời gian đưa đ ẩ y Mấy người cũng là trong rừng tìm, nhìn xem có thể hay không phát hiện tòa miếu cổ kia xuất hiện lần nữa. đại sư huyên, mỗi một khắc, diệp vô khuyết thanh âm vang lên, trong nháy mắt hấp dẫn liễu tùy phong sự chú ý. xuất hiện, diệp vô khuyết hướng xa xa chỉ tới, đó là một rừng cây, trong rừng xuất hiện một cái quanh co đường hẹp quanh co, mà theo đường hẹp quanh co bên ngoài đi. loáng thoáng có thể thấy một cái kiến trúc mái cong là thành hoàng miếu liễu tùy phong có chút kinh ngạc bước gấp mấy bước xuất hiện ở đường hẹp quanh co bên ngoài sau đó hướng bên trong quét nhìn không sai được chính là cái này dáng vẻ màu sắc cũng vậy ta trước chính là tiến vào cái này trong kiến trúc diệp vô khuyết gật đầu một cái đi chúng ta vào đi thôi liễu tùy phong do dự một chút, trong miệng vừa nói đi vào, ánh mắt nhưng là đặt ở trên người mạnh uyển, mạnh uyển chậm rãi đi tới, con ngươi trong nháy mắt trở nên một mảnh đen nhánh, có như vậy trong nháy mắt, hình như là người chết như thế, mà theo nước sơn tròng mắt đen quét qua bốn phía sau đó, mạnh uyển nhàn nhạt mở miệng nói, trong rừng này, có rất nồng nặc oán khí, Oán khí, liễu tùy phong sườn sốt một chút, không sai, chỉ có trong rừng có, trên con đường này cũng không có, chúng ta thuận đường vào đi thôi, mạnh uyển gật đầu một cái, dẫn đầu đi vào bên trong tới, ngay sau đó, liễu tùy phong cùng diệp vô khuyết hai người nhanh chóng đuổi theo, thật may mang theo mạnh uyển tới, bằng không, con đường này sẽ để cho trong lòng hai người không yên tâm, dương tràng đường mòn một đường quanh co hướng mặt trước đi, trong rừng tràn đầy cỏ dại, nhưng là dương tràng đường mòn lại thập phần rõ ràng, giữa hai người phân biệt rõ ràng, tia không chút liên hệ nào, ngược lại có chút khí tức giường gì, dị. hơn nữa chẳng biết tại sao, đi ở trên đường này, liễu tùy phong luôn cảm thấy có chút sau lưng lạnh cả người, tốt giống như thứ gì trong rừng nhìn mình c h ầ m c h ầ m như thế, nhưng là ngẩng đầu nhìn qua lại không có thứ gì nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong có chút bận tâm đứng lên trần c h ờ chỉ chục lát sau có chút cắn răng nhanh chóng bóp ra một đạo thủ quyết sau đó triệu hoán ra thiên nhãn theo thiên nhãn trở về vị trí cũ l i ễ u tùy phong lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía rồi trong rừng trong nháy mắt cả người sau lưng chợt lạnh trên mặt tái nhợt một mảnh Kia trong rừng, nào có cái gì thuộc a. Mỗi một thân cây, đều là một cố thi thể. m à thi thể này, đang ở trực câu câu nhìn mình c h ầ m c h ầ m đám người, theo nhóm người mình di động đang chậm rãi địa quay đầu. Một màn này, để cho l i ễ u tùy phong rợn cả tóc gáy, có phải hay không là nói đùa, vẫn còn có loại vật này. l i ễ u tùy phong hít sâu một hơi, cố làm cho mình tỉnh táo lại. sau đó nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh, diệp vô khuyết không biết rõ lúc nào cũng là nghiêng đầu đến, thật giống như cũng dùng chính mình đặc thù biện pháp thấy được trong rừng tình huống. trong lúc nhất thời, hai người trong con ngươi đều có nhiều chút kinh hoàng, đó là thi duyệt, không cần nhiều nhìn, cũng không cần quản bọn hắn, chỉ cần này m i ế u không có chuyện, bọn họ liền không trốn thoát tới. mạnh uyển thanh âm t r ầ m rãi truyền tới, để cho trong lòng người an định mấy phần. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố mười chín, chương bốn trăm chín mươi nữ hoa chân thân. nhưng là một cách i m đẹp miếu, tại sao bên cạnh sẽ có loại vật này. liễu tùy phong nuốt nước miếng một cái, biểu hiện trên mặt có chút khẩn trương. này miếu bản thân liền là cụ có một định lực lượng, sinh ra những thứ này cũng không phải rất khó khăn chúng ta trước vào xem một chút rồi hãy nói mạnh n g u y ễ n nói liễu tùy phong gật đầu một cái không lên tiếng diệp vô khuyết cũng là tê cả ra đầu ta trước khi đi tới sau khi căn bản không có con đường này chỉ có một đại môn ta tiến vào liền thấy đồ gì khác cũng không biết rõ bây giờ đột nhiên nhiều con đường này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. được rồi. đi vào rồi hãy nói. l i ễ u tùy phong khoát tay một cái. đang khi nói chuyện, hai người đã xuất hiện ở thành hoàng miếu cửa. một cái chu cửa lớn màu đỏ. nhưng là nước sơn đã xuống không sai biệt lắm. sặc sỡ r ấ t hai bên trái phải cắt có một cái đèn lồng. bên trong cây nến đã sớm dập tắt. cửa dài cỏ hoang. nhìn qua thập phần vắng lặng. mạnh uyển giơ tay lên, c h ầ m rãi đè ở trên cửa mặt, sau đó đ ẩ y ra, đại cửa vừa mở ra, liền thấy được một tòa sân, tấm đá xanh viện là không phải rất lớn, mấy bước khoảng cách đó là vượt qua sân, xuất hiện ở trong đại điện, trong đại điện, xuất hiện một cái pho tượng khổng lồ, pho tượng kia là một phụ nữ, nửa người trên là nhân, nửa người dưới chính là một con rắn, sau đó cong quanh quẩn ở phía dưới, treo trống rồi cả người, thấy một màn như vậy trong nháy mắt, l i ễ u tùy phong chính là phản ứng lại. Nay thành hoàng, thế nào cung phụng là nữ hoa, thành hoàng một loại đều là cung phụng địa phương thần tiên, cũng hoặc là sau khi chết thành tiên nhiệm vụ, nam chiếu quốc bên trên nhất đảm nhiệm vương hậu là nữ hoa, tự nhiên muốn cung phụng nữ hoa rồi. mạnh nguyễn nhàn nhạt mở miệng nói, bên cạnh diệp vô khuyết cũng là gật đầu một cái, trên mặt lộ ra một vệt nghiêm túc biểu tình, không chỉ là nữ hoa đâu rồi, trước mặt còn có đánh nhau vết tích, ngươi đi xem một chút, l i ễ u tùy phong đáp một tiếng, hướng về phía hai tay nữ hoa chắp tay, sau khi hành lễ đó là vòng q u a kia tọa pho tượng khổng lồ, đi vào bên trong tới, theo l i ễ u tùy phong tiến vào, Bên trong một mảnh hỗn đ ồ n cảnh tượng quất một cái thì là xuất hiện ở trước mặt l i ễ u tùy phong. cái gì bàn, cái gì? băng ngồi toàn bộ đều là tán lạc ở trên mặt đất, có thậm chí gầy thành hai khúc. trên mặt đất còn có chút cho phép vết máu, để cho l i ễ u tùy phong đồng tử đột nhiên co r ụ t lại. chẳng nhẽ sư phó bị thương, ta lúc trước chính là ở chỗ này phát hiện quả tạc đạn kia mảnh vụn. Diệp vô khuyết chỉ chỉ bên cạnh bị t ạ c một mảnh đen nhánh vách tường giải thích. l i ễ u tùy phong nghiêng đầu nhìn sang. đúng là lựu đạn tình huống. nhìn dáng r ấ p lúc ấy nơi này tình huống thập phần khẩn cấp. nếu không lời nói, nhà mình sư phó tuyệt đối không thể nào dùng được lựu đạn những thứ này. nghĩ tới đây. l i ễ u tùy phong lại vừa là mím môi một cái. thấp dòng hỏi. sư phó kia từ nơi này chiến đấu nhân lại đi nơi nào đây người nào ngay tại l i ễ u tùy phong suy tư thời điểm bên cạnh mạnh uyển đột nhiên k h ẽ quát một tiếng nhanh chóng hướng mặt trước sông ra ngoài l i ễ u tùy phong nhanh chóng ngẩng đầu dưới tình thế cấp b á c h cũng không nhiều suy tư nhanh chóng đi theo h ả o tỉ tỉ n g ư ờ i đi đâu vậy xảy ra chuyện gì Diệp vô khuyết cũng là đi theo. Mấy người một trước một sau vượt qua phía sau sân. r ấ t nhanh xuất hiện ở bên trong một cái trong xương phòng. thành hoàng miếu không phải rất lớn. tổng cộng cũng liền hai cái sân. thứ một cái nhà là đại môn cùng đại điện giữa. cái thứ hai chính là đại điện cùng phía sau trong xương phòng. nói là m á i hiên. thực ra chính là ban đầu trông coi thành hoàng miếu một số người chỗ ở phương. giờ phút này mạnh uyển nhanh chóng đuổi theo đến nơi này. rất nhanh đó là dừng ở một bức họ a trước mặt. thế nào. l i ễ u tùy phong có chút không hiểu hỏi. h ả o tỉ tỉ. ngươi có thể không nên làm ta sợ. xảy ra chuyện gì. ngươi thấy người nào. mới vừa. ta thấy có người chạy vào trong bức họ a kia. mạnh uyển đứng ở họ a trước mặt. bình tĩnh không nói gì. làm sao có thể. bức tranh này, l i ễ u tùy phong xứng sờ, có chút khó tin nhìn sang. họ là một bức tranh thủy mặt, rất đơn giản, là một t ò a tự miếu, không đúng, chính là t ò a này thành hoàng miếu. trong bức họ kia, họ chính là thành hoàng miếu. từ lúc vào cửa kia màu đỏ thắm sặc sỡ đại môn bắt đầu, ngay sau đó là bên cạnh đại điện, lui về phía sau nữa, liền giờ phút này là thân ở trong xương phòng. hơn nữa mái hiên phủ cận còn đứng vài người. một người trong đó hồng yên nữ tử. ngay sau đó bên trong còn có hai nam một nữ. hai cái đạo bào màu xanh. anh tuấn tiêu sái. ngọc thủ lâm phong. tuấn tú l ị c h sự. còn có một cái mặt quần màu đen nữ tử. chờ chút. liễu tùy phong xứng sờ. đây không phải là nhóm người mình. anh tuấn đạo bào quần đen nữ tử không chính là mình cùng mạnh uyển đám người kia nếu như vậy phía bên ngoài viện lại là người nào liễu tùy phong rộng rãi xoay người hướng xương ngoài phòng nhìn sang nhưng là trống giống không có thứ gì cây ruộng gì liễu tùy phong sắc mặt hơi đổi một chút biểu hiện trên mặt cũng là trở nên âm trầm đáng chết này cũng là c â y ruột gì, họ chính là chúng ta. Tranh này, hẳn là một c â y trận pháp, chúng ta thật giống như bị giam cầm ở rồi trong tranh rồi. không đúng, là giam cầm ở cái này thành hoàng miếu bên trong, mạnh uyển màu đen đồng tử chuyển động, đồng thời chậm rãi mở miệng nói, c â y gì, liễu tùy phong lại lần nữa nghiêng đầu nhìn sang, biểu tình hết sức khó coi, tại sao có thể như vậy, một cổ vô hình lực lượng đang đến gần mạnh uyển nhìn về phía bốn phía tiếp tục mở miệng nói l i ễ u tùy phong cùng diệp vô khuyết trong nháy mắt dựa vào nhau đồng thời hướng bốn phía nhìn sang nam minh ly hỏa kiếm không biết rõ lúc nào xuất hiện ở diệp vô khuyết trên tay mà l i ễ u tùy phong trên tay cũng là xuất hiện một cái tiểu tiểu đỉnh lớn màu đen rất hiển nhiên đã làm xong chuẩn bị một c á c h trong nháy mắt giữa không trung đột nhiên thổi qua một trận âm phong mạnh uyển có chút nghiêng đầu nhanh chóng giơ tay lên một cổ bàng bạc linh lực hướng giữa không trung hấp thu vào cùng lúc đó âm phong bên trong truyền đến một cổ tiếng gào thét lộ ra thập phần kinh khủng âm mạnh uyển những mày một cái ánh mắt lộ ra rồi vẻ kinh ngạc sau đó tay đột nhiên nắm thành quyền đầu âm Ở kia lực lượng khổng lồ quất một cái thì là phá tàn ra đến cùng lúc đó một đạo thân ảnh nhanh chóng bị t ử âm phong bên trong xé kéo ra đó là một nữ nhân bất ngờ là lúc trước được hồng y n ữ t ử chỉ giờ phút này là thật giống như giống như điên như thế chính là nàng đang dở trò l i ễ u tùy phong những mày một cái hơi có chút không hiểu đứng lên nhưng là một xây g h ế tiếp l i ễ u tùy phong lại vừa là ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra rồi vẻ hồ nghi vẻ, không đúng, còn có sức mạnh đang đến gần. hơn nữa, càng ngày càng nhiều, l i ễ u tùy phong thiên nhãn bên trong, xa xa xuất hiện không ít phong, những phong đó, có mang theo khí tức tà áp, có chút lại vừa là trí thuần trí thiện, thập phần phức tạp, nhiều làm người ta hoa cả mắt, mà những thứ kia rất nhanh thì âm phong là xuất hiện ở rồi thành hoàng miếu bầu trời vù vù vang dội phong thanh để cho mọi người sắc mặt đều là trở nên khó coi đây rốt cuộc là cái ruộng gì này mỗi một đạo âm phong đều là một mảnh phân hồn mạnh uyển thanh âm lại lần nữa vang lên những thứ này phân hồn chi gian thật giống như đều có liên lạc cái gì l i ễ u tùy phong kinh ngạc nghiêng đầu đến biểu hiện trên mặt có chút không hiểu nhưng là một giây g h ế tiếp vô số phân hồn nhanh chóng bay tới giống như gió lùa một dạng đem cửa phòng thổi bịp bịp vang r ồ i cùng lúc đó những âm phong đó trực tiếp đó là bao phủ l i ễ u tùy phong đợi thân thể người tựa hồ là muốn muốn tiến hành công c í c h như thế ngay tại l i ễ u tùy phong chuẩn bị động thử sau đó trên cổ tay một viên tiểu tiểu đá đột lại chính là lói lên một cái. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố mười chín, chương bốn trăm chín mươi một mẹ vợ a. liễu tùy phong bắt được trong tay cửa nghi đ ỉ n h vốn là muốn muốn công chích, nhưng là phát hiện những thứ này đều là thuộc về âm linh, không có thật thể đồ vật sau đó lại là nhanh đổi thành đâu suốt bảo tán, nhưng là một xây g h ế tiếp, trên cổ tay đá chính là sáng lên. liễu tùy phong hơi ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn sang, rất nhanh đó là hậu chi hậu giác phản ứng lại. Vật này, là ban đầu lâm thanh nhi cho mình một khối tàn phá nữ hoa thạch, một cái chân chính, hoàn chỉnh nữ hoa thạch có thể để người ta lần nữa sống lại, một cái vỡ v ụ n nữ hoa thạch, cô có năng lượng mặc dù không phải hoàn chỉnh, nhưng là lại cũng có tác dụng rất lớn, trong lúc nhất thời, l i ễ u tùy phong cũng là ngây ngẩn xảy ra chuyện gì mạnh uyển nghiêng đầu nhìn sang trong mắt mang theo nhìn kỹ ý vị ta không biết rõ l i ễ u tùy phong lắc đầu một cái trong tay viên kia tiểu tiểu đ á tàn mát ra nhàn nhạt vầng sáng nhìn qua lộ ra thập phần nhu hòa kia vầng sáng bao phủ ở rồi l i ễ u tùy phong cùng diệt vô khuyết mấy người sau đó nhanh chóng tác dụng ở những âm phong đó phía trên vốn là còn âm phong trần trần m á i hiên quất một cách thì là yên t ĩ n h lại những thứ kia đánh tới âm phong ở nữ hoa thạc h nhu hóa quang mang bên dưới không ngừng co giúp lại tổ hợp đến cuối cùng ở l i ễ u tùy phong đám người trước mặt lộ ra một đạo kỳ quái ảnh tử cuối cùng kia kỳ quái ảnh tử không ngừng giao dung vặn vẹo trải qua một hệ liệt biến hóa sau đó thành rồi một c á c h nhân hình Bất ngờ chính là trong tranh hồng y n ữ tử bộ dáng, này nữ tử, trong mơ hồ liễu tùy phong cảm thấy có chút quen mắt, nhưng lại không nói ra là địa phương nào bái kiến, mấy người tổ với nhau, đó là mạnh uyển, cũng là bị trước mắt một màn này làm cho có chút mơ hồ. ngươi lần trước khi đi tới sau khi có chưa từng xuất hiện tình huống như vậy, liễu tùy phong không nhìn được nhìn về phía diệp vô khuyết, diệp vô khuyết lắc đầu một cái, tình huống này không quan hệ với ta a, ngươi là trên cổ tay nữ hoa thạc h tạo thành, nhìn qua, có điểm giống là ngàn người một mặt, mạnh uyển cao mày, có chút không xác định mở miệng nói, có ý gì, liễu tùy phong kinh ngạc hỏi, có vài người, hoặc là thần, bọn họ bản thân cũng không phải đơn độc một cái cá thể, trên người thừa tái mọi người tín niệm, Sức mạnh to lớn, cho nên chờ bọn hắn một số gần như tử vong, tan giã thời điểm, thân thể sẽ phân tán là một cái cái không cùng người. Mạnh uyển giải thích, tỉ như đây, liệu tùy phong vẫn còn có chút không hiểu, không nhìn được hỏi, tỉ như nữ h o a mạnh uyển cũng có nhiều chút không xác định, chỉ là trời x u i đất khiến bên dưới, đột nhiên nghĩ được cái danh tự này, có ý gì ngươi nói người này là nữ hoa l i ễ u tùy phong cả kinh tựa hồ cũng là phản ứng lại nay thành hoàng miếu cung phụng là nữ hoa nương nương chẳng lẽ nói trước mặt này nhân chính là nữ hoa nữ hoa nương nương là đại địa chi mẫu cho nên mới có ngàn người một mặt tình huống chờ chút cũng không đúng a nàng không phải nữ hoa Nữ hoa năm đó ta từng thấy, thực lực rất mạnh. Nàng thực lực không bằng nữ hoa, hẳn là nữ hoa truyền nhân. mạnh uyển đột nhiên mở miệng nói, tựa hồ cũng là phản ứng lại. Nàng là n g ư ờ i c á c h kia thanh nhi m ũ i m ũ i mẫu thân, bên trên nhất đảm nhiệm nữ hoa truyền nhân. mẹ vợ, liễu tùy phong kinh ngạc, rộng rãi ngẩng đầu, nhìn đến trước mặt nữ t ử hồng y n ữ t ử cũng không nói chuyện. cũng không có động tác, nàng chỉ là nhắm đến con mắt, tốt như đang ngủ như thế, cái này làm cho l i ễ u tùy phong có chút hoài nghi, nghe nói qua mã đứng ngủ, cũng chưa nghe nói qua xà cũng đứng ngủ À, ngươi là người nào, mạnh uyển dừng một chút, tuy nhưng đã đoán được người trước mắt này thân phận, bất quá vẫn là có chút không xác định, lập tức mở miệng nói, nghe được mạnh uyển thanh âm, kia hồng yên nữ t ử lông mi có chút chớp động sau đó chậm rãi mở ra đến mu t ử bên trong mang theo chút mê mang hình như là một cái ngủ say rất lâu nhân như thế một trợn mở con mắt cảnh còn người mất bất quá rất nhanh thì trạng thái như vậy là biến mất cô gái kia ngẩng đầu lên ánh mắt quét về mọi người cuối cùng đặt ở trên người mạnh uyển mạnh bà l i ễ u tùy phong rộng rãi quay đầu, nhìn về phía bên cạnh mạnh uyển, người này, lại có thể liếc mắt nhìn thấu thân phận của mạnh uyển. hơn nữa, giờ phút này mạnh uyển, hay lại là một c á c h phân thân mà thôi à. nhìn dáng dấp, ngươi quả nhiên là đại địa chi mẫu truyền nhân, chỉ có nữ hoa, mới có thể chín h biết trên mặt đất tất cả sinh vật, ngươi biết rõ ta không phải dương gian nhân, mạnh uyển nhàn nhạt mở miệng nói, vừa trở về lời nói, lại cho liễu tùy phong giải thích nguyên nhân, các ngươi tại sao lại ở ta trong miếu, là các ngươi tỉnh lại ta, hồng yên nữ tự quét qua mọi người, trầm rãi mở miệng nói, ngươi là, nam chiếu quốc bên trên nhất đảm nhiệm vương hậu, liễu tùy phong do dự một chút, trầm rãi đi về phía trước đi qua, sau đó dò xét tính mở miệng hỏi, bên trên nhất đảm nhiệm, hồng yên nữ tử trong mắt lói lên một vệt mê mang, nhưng là rất nhanh lại phản ứng kịp, sợ rằng, đã qua rất nhiều năm đi, ta đã từng đúng là nam chiếu quốc vương hậu, l i ễ u tùy phong không nhìn được nghĩ muốn c h ụ t mình một chút v à mặt, làm gì lắm mồm thêm một cách bên trên nhất đảm nhiệm, n à y không phải ở mẹ vợ cùng cha vợ giữa khích bác thì phi mà, mình tại sao có thể làm loại chuyện này, thiên thư có thể ở trong tay ngươi, so với l i ễ u tùy phong, mạnh uyển câu hỏi liền trực tiếp hơn nhiều, ngươi muốn thiên thư, nữ hoa con ngươi nhìn chằm chằm về phía mạnh uyển, lấy thực lực của ngươi, thu thập được thiên thư hẳn sẽ rất nhiều, coi như là ta có thiên thư, cũng không thể cho ngươi, thực hiện đủ rồi, sẽ đối với thiên địa tạo thành ảnh hưởng rất lớn. cho nên, thiên thư cần phải tán lạc tại các nơi tương đối khá suy, mạnh uyển bật cười một tiếng, xoay cổ tay một cái, một chương phù lệ rộng rãi xuất hiện. nhìn nàng như vậy, tựa hồ căn bản không chuẩn bị xong được rồi, mà là chuẩn bị trực tiếp đồng thủ, cướp thiên thư, vậy làm sao có thể. đây chính là l i ễ u tùy phong mẹ vợ thấy một màn như vậy l i ễ u tùy phong liền vội vàng nhất tay chặn mạnh uyển h ả o tỉ tỉ bớt dần bớt dần ta tới nói có thể giải thích không cần phải động thủ chứ sao mạnh uyển nhìn lướt qua l i ễ u tùy phong nhàn nhạt mở miệng nói ta cho ngươi mười phút thời gian k h ó e miệng của l i ễ u tùy phong vừa kéo mười phút mười phút có thể làm gì. ta cùng ngọc thanh t ỷ hai người ở trên giường chơi đùa đùa d ẫ n cũng không dừng mười phút à. bất quá đã có nói. liễu tùy phong hay lại là thở phào nhẹ nhõm. mới vừa. ngươi trạng thái thật giống như sắp tiêu tán như thế. là ta dùng nữ hoa thạch phục hồi như cũ ngươi. liễu tùy phong đầu tiên là phất phất tay bên trên nữ hoa thạch. sau đó giải thích. thấy này nữ hoa thạch trong nháy mắt. hồng yên nữ tử đồng tử đột nhiên co r ụ t lại tâm tình cũng là có mấy phần ba động tại sao sẽ ở trên người của ngươi ngươi nghĩ nói là ngươi nữ nhi chứ liễu tùy phong cười một tiếng yên tâm ngươi nữ nhi sinh hoạt rất tốt ít nhất gặp phải ta sau đó là sau đó nàng đem nữ hoa hạc đưa cho ta làm tín vật đính ước tín vật hồng yên nữ tử trong mắt lói lên một vẻ mê mang chúng ta hôm nay tới, chủ yếu là vì ba chuyện. chuyện thứ nhất, chúng ta yêu cầu trên tay ngươi thiên thư. kiện thứ hai, một sáu ngày trước, có hai người xuất hiện ở ngươi trong miếu, một lão già, đại khái cái bộ dáng này, liễu tùy phong móc ra một tấm hình, phía trên tình trần tử, chúng ta cần phải cái này nhân hành tung. hắn là sư phụ ta, hắn mất tích về phần chuyện thứ ba mà, nhắc tới cũng có chút phức tạp. ngươi năm đó phong ấm thủy ma thú, nhưng là thủy ma thú bây giờ lại xuất hiện. ngươi nữ nhi bây giờ là nữ hoa truyền nhân, yêu cầu phong ấm thủy ma thú, nhưng là không tìm được biện pháp, thuận tiện, ngươi có thể đem năm đó một ít chuyện nói cho chúng ta biết. l i ễ u tùy phong giải thích, n à y đại sư h u y ê n nhà ngươi lại phát sổ mười chín. t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi hai đại địa chi mẫu, nghe được l i ễ u tùy phong lời nói. Hồng yên nữ tử trong mắt lại vừa là lói lên một vẻ mê m ă n g Chờ đến đ ê m l i ễ u tùy phong sở hữu lời nói đều là hấp thu sau đó. Hồng yên nữ tử mới là r ồ n g rãi tỉnh ngộ. Thanh nhi nàng, cũng đã trở thành công chúa của một nước rồi hả. t h ủ y ma thú, lại đi ra. p h ả i l i ễ u tùy phong gật đầu một cái. này ba chuyện, còn xin phiền ngươi nói cho chúng ta biết. liễu tùy phong tiếp tục mở miệng nói, kia hồng yên nữ tử d ừ n g một chút, biểu hiện trên mặt tựa hồ là có chút yên lặng. sau một hồi lâu, mới là nói, thiên thư ta sẽ không cho các ngươi, chỉ sẽ đóng cho ta nữ nhi, đều giống nhau. liễu tùy phong suy nghĩ một chút, lâm thanh nhi chính là mình, mình chính là lâm thanh nhi. nghĩ đến nếu như thiên thư ở trên tay nàng, mình muốn hướng nàng mượn một bộ nói chuyện, hẳn không có vấn đề gì lớn. nghe nói như vậy, hồng y a nữ tử trong con ngươi lói lên một vệt ánh sáng kỳ dị. chuyện thứ ba, ta cũng chỉ có nhìn thấy ta nữ nhi thời điểm mới sẽ nói ra. hồng y a nữ tử tiếp tục nói, có thể, ta có thể đem thanh nhi mang tới, l i ễ u tùy phong suy tư một chút. cái này cũng không là vấn đề. thấy l i ễ u tùy phong hai chuyện đều là đáp ứng tương đối sảng khoái. h ồ n g y a n nữ tử đây mới là dần dần chắc chắn. người này, hẳn thật cùng nhà mình nữ nhi quan hệ tốt vô cùng. về phần n g ư ờ i nói lão giả này, ta một cái phân hồn đúng là từng thấy. thực lực của hắn rất cường đại. đã sắp muốn thành tiên. h ồ n g y a n nữ tử lần nữa mở miệng nói. Nếu l i ễ u tùy phong tốt như vậy nói chuyện, mình cũng không thể quá mức làm khó dễ hắn. đúng, không sai. chính là hắn. thấy hồng yên nữ tử nói ra sư phụ mình thực lực. l i ễ u tùy phong cũng là mừng rỡ mà bắt đầu. liền vội vàng gật đầu một cái. hắn bị phong ấm. nhưng là hồng yên nữ tử câu tiếp theo, sẽ để cho l i ễ u tùy phong mắt choáng váng. có ý gì. lúc ấy thấy hắn thời điểm. không phải hắn một người, còn có một cái ma tộc, hắn đang cùng ma tộc nhân giao chiến, nhưng là lúc đó tình huống đã tràn ngập nguy cơ rồi, hắn lập tức phải bị thua, vì vậy gắng gượng đem kia ma tộc dẫn vào rồi ta nữ hoa trong miếu, mượn nữ hoa thạch thân t ư ợ n g bên trên chúng sinh chi lực, đem chính mình cùng ma tộc đồng thời phong ấm, muốn giải phong lời nói, yêu cầu một cái tiên vị cao thủ, Nếu không lời nói, không thể nào thành công, hồng yên nữ t ử tiếp tục mở miệng nói, tiên vị cao thủ, l i ễ u tùy phong há miệng, biểu hiện trên mặt có chút ngạc nhiên, ngươi nói đùa sao, cái gì gọi là tiên vị cao thủ, đó chính là thành tiên nhân, tu luyện giả, muốn sau khi độ kiếp, mới có thể thành tựu tiên vị, trở thành một địa tiên, địa tiên sau đó lại vừa là thiên tiên, chỉ có thực lực như vậy, mới có thể xưng là tiên vị cao thủ. nhưng là, chính mình đi đâu mà tìm một cách tiên vị cao thủ. chờ chút, l i ễ u tùy phong nghiêng đầu nhìn về phía mạnh uyển, trong mắt có chút vẻ khẩn cầu, mạnh uyển khẽ thở dài. ta đây chỉ là phân thân, hơn nữa chỉ có nguyên anh cảnh giới, ta bản thể c h ấ n áp lại hà kiều h ạ vong hồn, tùy tiện không ra được. liễu tùy phong miếng môi một cái, biết không có thể cứng cầu, biểu hiện trên mặt cũng là thay đổi được tiêu nóng này. Sư h u y n diệp vô khuyết nhưng là kéo lại quần áo của liễu tùy phong, thấp giọng mở miệng nói, tìm trưởng môn, trưởng môn không phải độ kiếp kỳ, liễu tùy phong xứng sờ, có chút không hiểu hỏi, trưởng môn ẩn giấu thực lực rồi, đây cũng là ta đời trước cuối cùng mới biết rõ, Trưởng môn thực lực chân chính rất cường hãn, nếu là hắn có thể đủ tới lời nói, là khẳng định có thể đánh khai phong ấm, diệp vô khuyết hạ thấp g i ọ n g mở miệng nói, l i ễ u tùy phong cũng là hậu chi hậu giác gật đầu một cái, cũng vậy, nếu quả thật chỉ là một độ kiếp kỳ lời nói, t h ụ c sơn lại làm sao có thể ở nhân gian sừng sừng lâu như vậy, nhưng là, n à y ngàn dẫm xa xôi, Trưởng môn cũng không khả năng tới a. Trần chờ chỉ chốc lát sau, l i ễ u tùy phong lại vừa là thở dài. được rồi, một chuyện một chuyện giải quyết đi. ngày mai, ta đem thanh nhi mang tới. ngươi có thể đem thiên thư giao cho nàng, cũng có thể nói cho nàng biết như thế nào phong ấm t h ủ y ma thú. l i ễ u tùy phong giải thích, lộ ra rất nghiêm túc, nghe được l i ễ u tùy phong lời nói. Hồng yên nữ t ử biểu tình càng phát ra kinh ngạc đứng lên. Bây giờ làm con rể, cũng kiêu ngạo như vậy sao. l i ễ u tùy phong sắc mặt trong nháy mắt hơi chậm lại, s ụ p xuống, cả đoạn s ụ p xuống, chính mình kiên trì thời gian dài như vậy không có cố ý nhất lên chuyện này. chính là vì lúc nói chuyện có thể có chút khí thế, có thể thích hợp địa m uy mức lời dụ, nhưng là một cái nháy mắt Nhân r A, c hồng yên nữ tử cười lạnh một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, cũng được, ngày mai, ngươi đem thanh nhi mang đến, ta vẫn còn ở nơi này chờ ngươi, ngươi lại nhìn một chút ngươi còn có thể hay không thể cùng với thanh nhi, l i ễ u tùy phong biểu tình cũng là trở nên l u n túng, ta, không phải cái ý này, được rồi, các ngươi đều đi ra ngoài đi, hồng yên nữ tử lại là căn bản không nghe giải thích, trực tiếp vung tay lên, trong một sát na, vật chuyển tinh di, l i ễ u tùy phong bốn phía cảnh sắc lại lần nữa mơ hồ, chờ đến một lần nữa xuất hiện thời điểm, l i ễ u tùy phong đã trở lại bên ngoài thành, đại sư huyên, s á c h s á c h s á c h diệp vô khuyết đ ậ p chép miệng, có chút cười trên n ỗ i đau của người khác nhìn về phía l i ễ u tùy phong l i ễ u tùy phong nghiêm sắc mặt sau đó cười lạnh một tiếng nhìn về phía diệp vô khuyết còn nhớ núi có một này không có chi tâm duyệt quân này quân không biết sao theo l i ễ u tùy phong dứt tiếng nói diệp vô khuyết trên mặt cũng là lộ ra vẻ l ú n g túng lời này không phải là lần trước đại sư huyên giúp mình họ nữ võ thần ít nhất, trước mắt mà nói, diệp vô khuyết rất hài lòng, đủ rồi, im miệng đi ngươi, diệp vô khuyết hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu rời đi nơi đó, thấy diệp vô khuyết rời đi, mạnh uyển mới là soi người nhìn về phía liếu tùy phong, Kia nữ hoa truyền nhân trạng thái thật không tốt, lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tan. Mặc dù ngươi dùng nữ hoa thạch trợ giúp nàng củng cố nàng một chút thân thể, nhưng là không chống đỡ được bao lâu. Bây giờ ta biết rõ nàng tại sao phải đi bên trong miếu rồi, bởi vì phong ấm thủy ma thú hao phí nàng số lớn lực lượng, mà nàng vẫn không thể tử, cho nên chỉ có thể trốn vào bên trong miếu, mượn chúng sinh chi lực, cho mình gia trì kim thân, không để cho mình tiêu tan, sở dĩ t ù y thời xuất hiện, thỏa mãn người khác nguyện vọng, cũng là vạn bất đắc dĩ, vì chủ động hấp thu tín ngưỡng chi lực, mạnh uyển giải thích, tình huống kém như vậy sao, l i ễ u t ù y phong cũng là những mày một cái, đúng rất kém còi. hơn nữa, ngươi suy nghĩ một chút, năm đó vương hậu phong ấm t h ủ y ma thú, Đều cần tiêu phí lớn như vậy giá. vậy ngươi bây giờ cô bạn gái nhỏ mới kia điểm tu vi, sẽ tiêu phí bao nhiêu đánh đổi. mạnh uyển ngược lại hỏi. nghe nói như vậy. trong lòng l i ễ u tùy phong động một cái, biểu hiện trên mặt cũng là có chút khó coi. ta đây nên làm cái gì. l i ễ u tùy phong có chút khẩn trương. khởi không phải là không thể phong ấm t h ủ y ma thú rồi hả. không, có lẽ còn có biện pháp. Mạnh uyển mang theo ẩm ý nhìn về phía l i ễ u tùy phong. ngươi đi bộ. Là chính xác. ngươi phải hiểu được. Nữ hoa là đại địa chi mấu. cho nên nữ hoa lực lượng chân chính nguồn là địa phương nào. đại địa. l i ễ u tùy phong có chút không xác định nhìn về phía mạnh uyển. mạnh uyển nhưng cũng không giải thích nữa. trực tiếp chính là biến mất ngay tại chỗ. hướng xa xa đi. lần này phiền toái. liễu tùy phong thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía rồi bán không, sắc trời đã tối, đó là trăng sáng, đều đã ngã về tây rồi, nhìn dáng dấp, đã là sau nửa đêm, liễu tùy phong mím môi một cái, cất bước hướng hoàng cung đi, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười chín, chương bốn trăm chín mươi ba thất vọng mất mát, trời tối người yên, l i ễ u tùy phong chậm rãi đi ở trong hoàng cung cái điểm này nghĩ đến lâm thanh nhi đã ngủ rồi n h ư nhi chắc cũng là chỉ là chuyện hôm nay quả thực là đối l i ễ u tùy phong mà nói có chút rung động thấy bên trên nhất đảm nhiệm vương hậu không nói còn tìm được nhà mình sư phó tung tích chỉ là này tiên nhân nên đến địa phương nào đi tìm đây tiểu tiểu nam chiếu quốc căn bản không tồn tại tiên vị nhân mà còn lại tiên vị khoảng cách cũng là thập phần xa nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong móc ra truyền âm ố t biển chuẩn bị hỏi một chút hương chỉ nhược chỉ là nhìn một cái thời gian này điểm l i ễ u tùy phong lại vừa là buông tha liền như vậy vẫn không muốn những thứ này thật tốt ngủ một giấc ngày mai còn có thời gian l i ễ u tùy phong mím môi một cái nghiêng đầu rời khỏi nơi này, hướng chính mình sân đi. l i ễ u tùy phong căn phòng cùng lâm thanh nhi căn phòng là dựa chung một chỗ, cũng ở trong một cái viện, thấy l i ễ u tùy phong xuất hiện, thủ giả nhân cũng là có chút khom người, bái kiến phò mã, ừ, l i ễ u tùy phong khoát tay một cái, biểu hiện trên mặt có chút không khỏi, ngay từ đầu cuống cuồng kêu phò mã, chỉ là mình chỉ đùa một chút, không nghĩ tới bây giờ thật phò mã rồi, trong lúc nhất thời, đến thật giống như có chút nóng này đứng lên, nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong lại vừa là thở dài, rất nhanh, l i ễ u tùy phong đó là xuất hiện ở lâm thanh nhi cửa gian phòng, bên trong căn phòng một mảnh tối tăm, cái gì cũng không nhìn thấy, thật giống như đ a ngủ n g một c á y rạng, l i ễ u tùy phong xoay người chuẩn bị đi gian phòng của mình, nhưng là chỉ chục lát sau, lại vừa là lui ngược lại đi trở về, mang trên mặt chớ tên biểu tình, làm cái gì, cũng gọi ta là phò mã rồi, ta không vào đi thế nào không phụ lòng chính hắn một danh tiếng. nghĩ tới đây, liễu tùy phong cười hắc hắc, xoa xoa tay, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi vào bên trong tới, thời gian không bao lâu, liễu tùy phong đó là đẩy cửa phòng ra, sợ đen đi vào phòng bên trong bên trong căn phòng cái gì cũng nhìn không rõ ràng l i ễ u tùy phong cũng lười đánh mở thiên nhãn rồi sợ tới cái gì là cái gì bằng vào trí nhớ l i ễ u tùy phong xuất hiện ở mép giường sau đó không cẩn thận đá rồi lâm thanh nhi dày rất hiển nhiên lâm thanh nhi liền ở trên giường vì vậy l i ễ u tùy phong lo nhẹ một tiếng đưa tay hướng trên thuyền sờ lên một t ầ n g thật mỏng chăn sau đó một cổ linh lung lên xuống thân thể thân thể kia đường cong thập phần hoàn mỹ mặc dù ngây ngô nhưng là càng để cho trong lòng người có loại hưng phấn nha giống sờ tới mặt liễu tủy phong theo thói quen nhéo một cách lâm thanh nhi gương mặt sau đó cởi bỏ giày chuẩn bị leo lên dĩ nhiên l à trèo giường nhưng là một giây g h ế tiếp, a, trên giường truyền đến một trận thép chói tay. ngay sau đó, một đạo trưởng phong thẳng quang về phía l i ễ u tùy phong mặt, trong đêm khui, l i ễ u tùy phong vội vàng không kịp chuẩn bị, trên mặt trong nháy mắt nóng bỏng một mảnh, cả người đều là choáng váng, là ta a, ngươi đánh ta làm gì, l i ễ u tùy phong vẻ mặt đưa đám, nhìn trên giường náo loạn một hồi còn có tiếng thép chói tai khóc không ra nước mắt bên trong căn phòng thanh âm dần dần lắng xuống lâm thanh nhi bình tĩnh lại co r ú t ở giữa giường mặt nhờ ánh trăng thấy được xuất hiện ở mép giường l i ễ u tùy phong trong lúc nhất thời cũng là xấu hổ không dứt ngươi làm gì lâm thanh nhi có chút tức giận mở miệng nói hơn nửa đêm không ngủ ngươi còn chạy đến trong phòng ta tới ngươi ngươi muốn làm gì ngươi muốn hô c h ế t thật là ta ta liễu tùy phong mắt bánh xe chuyển một cái lúc này khẳng định không thể nói mình là đột nhiên nhất thời s u n g động muốn muốn đi qua chiếm chiếm tiện nghi được có một chính kinh lý do à vì vậy liễu tùy phong lo nhẹ một tiếng ta tới là có chuyện muốn nói cho ngươi nói cho ta biết ngươi cũng không cần hơn nửa đêm a hơn nữa hơn nữa ngươi cũng không cần phải sờ sờ ta mặt a lâm thanh nhi có chút tức giận mở miệng nói công chúa thế nào ngươi không sao c h ứ ngoài cửa thải nhi đột nhiên xuất hiện hiển nhiên là mới vừa nghe được lâm thanh nhi thanh âm cho nên lúc này có chút khẩn trương đang khi nói chuyện t h ả i nhi cũng là đẩy cửa vào, rồi sau đó nhìn đi đến trong phòng tình huống. Chỉ c h ú t lát sau, t h ả i nhi giống như bị giật mình thỏ một loại nhanh chóng lui về. sau đó đóng cửa lại, t h ả i nhi không nhìn thấy bất cứ thứ gì. t h ả i nhi mộng du, mộng du, ăn ăn ăn, đang buồn ngủ, đang buồn ngủ, liễu tùy phong thu hồi ánh mắt, từ dưới đất ngồi dậy, vốn là có chút thật c h u y ệ n trọng yếu nói cho ngươi biết dù sao ta cảm thấy được nếu như ngươi nghe được mẹ của ngươi tin tức hẳn không kịp chờ đợi một khắc đều không thể c ắ t loại nhưng là nếu công chúa điện hạ nói ngày mai lại nói kia liền ngày mai rồi hãy nói ai nguyên lai là ta quá yêu rồi liễu tùy phong tiếc cho thở dài nhưng sau đó xoay người chuẩn bị rời đi chờ một chút theo l i ễ u tùy phong xoay người bên cạnh lâm thanh nhi nhưng là đột nhiên ngồi dậy mặt đầy không dám tin nhìn về phía l i ễ u tùy phong hỏi ngươi nói cái gì tin tức gì không có gì l i ễ u tùy phong khoát tay một cái mặt không chút thay đổi đi ra phía ngoài đứng lại ngươi không cần đi ngươi mới vừa nói cái gì lâm thanh nhi nhưng là bá quất một cái thì là từ trên giường nhảy xuống ngăn ở trước mặt l i ễ u tùy phong vẻ mặt nóng này mẫu thân của ta ngươi mới vừa nói mẫu thân của ta mẫu thân của ta còn sống l i ễ u tùy phong nhìn nàng liếc mắt nhất thời hơi ngần ra trong mắt lộ ra một vệt tươi đẹp lâm thanh nhi tán lạc tóc ba b ú i tóc đen giống như thác nước một loại rố xuống mặt trên người một món màu xanh nhạc túi nơi cổ bả vai Eo nơi mảng lớn tuyết bạc h lộ rồi đi ra. phía dưới cũng chỉ là xuyên nhất cái tiểu quần xà lọn. cả người nhìn qua gì thường mỹ. trong lúc nhất thời, liễu tùy phong thiếu chút nữa nhìn ngây người. liễu đại ca, ngươi nhìn cái gì chứ. ngươi nói à, lâm thanh nhi hơi đỏ mặt. có chút nóng này d ậ m chân. ngươi mới vừa rồi còn để cho ta ngày mai lại nói đây. liễu tùy phong nhún vai. Đó là đùa. vậy ngươi còn không để cho ta đánh thức ngươi thì sao. l i ễ u tùy phong tiếp tục mở miệng nói. ngươi, lâm thanh nhi có chút bất đắc dĩ nhìn một cái l i ễ u tùy phong. sau đó trực tiếp nhào vào l i ễ u tùy phong trong ngực. ngửa mặt lên đàn mới nói. l i ễ u đại ca. ngươi nói mau đi. hí, l i ễ u tùy phong ngược lại hít một hơi. tay cũng là không nhìn được nắm ở rồi lâm thanh nhi em... to. kia tinh tế em... to. mềm mại trơn nhắn ra t h ị t để cho l i ễ u tùy phong có chút cảm giác hưng phấn thấy. Bất quá hắn cũng biết rõ. đùa g i n không thể tiếp tục lái đi xuống. hôm nay ta điều t r a đi một cái hạ thiên thư cùng sư phụ ta tung tích. vô tình giữa cha được bên ngoài thành có một cái thành hoàng miếu. chúng ta sau khi tiến vào, mới biết rõ cái kia thành hoàng miếu bên trong thờ phụng nữ hoa. mà mẹ của ngươi bị ta dùng ngươi đưa cho ta nữ hoa thạch sống lại. l i ễ u tuỳ phong lời ít ý nhiều giải thích, thành ngoại thành hoàng miếu, lâm thanh nhi có chút mê mang, nhưng là ngay sau đó, lại vừa là kích động, ta m ấ u thân thật còn sống, cái kia trạng thái, nên tính là còn sống đi. Bất quá, tình huống thật không tốt, khả năng lúc nào cũng có thể sẽ biến mất, l i ễ u tùy phong giải thích, tại sao có thể như vậy, sắc mặt của lâm thanh nhi đại biến, bắt lại l i ễ u tùy phong tay, chúng ta bây giờ phải đi, mau đi xem một chút, nhìn lâm thanh nhi tựa hồ quần áo cũng không mặc liền chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, l i ễ u tùy phong cũng là cười khổ một tiếng, được rồi, ngươi không nên v ò n g động, thành hoàng miếu không phải bình thường địa phương, không phải tùy thời cũng có thể xuất hiện, Ta và ngươi mấu thân ước định, chưa mai thời điểm mang ngươi tới, nàng sẽ ở khi đó hiện hiện ra. Bây giờ ngươi coi như là đi, cũng không thể nào thấy được nàng. nghe nói như vậy, lâm thanh nhi bước chân dừng lại, trên mặt cũng là lộ ra một vệt thất vọng mất mát. n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười chín, chương bốn trăm chín mươi bốn chúng sinh c h i lực, ta mấu thân lại còn còn sống. Ta v ẫ n cho l à n à n g chết. Cha của ta cũng nói cho ta biết. Nàng đã chết. Lâm thanh nhi quay người sang đến. Trong mắt chẳng biết lúc nào đó là đắp lên một tầng nước mắt. Lộ ra đ i ể m đảm đáng yêu. ngươi tại sao khóc đây. thấy một màn như vậy. Trong lòng l i ễ u tùy phong cũng có nhiều chút thương tiếc thêm vài phần. liền vội v ư ơ n tay giúp lâm thanh nhi lau đi nước mắt. nhưng là theo l i ễ u tùy phong động tác. Lệ kia hoa nhi lại càng ngày càng nhiều. thế nào đều là lao không hết. trong lúc nhất thời, coi như là l i ễ u tùy phong đều là đau lòng mấy phần. được rồi được rồi. ngoan ngoãn. đừng khóc. ta chính là cảm thấy chuyện này đối với ngươi rất trọng yếu. cho nên mới tới nói cho ngươi biết. l i ễ u tùy phong mở miệng nói. mặc dù những lời này đối vừa nãy là c á c h nói dối. nhưng là l i ễ u tùy phong cảm thấy vẫn rất có nhất định muốn nói một câu cảm ơn ngươi l i ễ u đại ca lâm thanh nhi nhẹ g i ọ n g mở miệng nói ôm lấy l i ễ u tùy phong trong mắt nước mắt nhiều hết mức không việc gì không việc gì ngày mai ta mang ngươi tới nghe được lâm thanh nhi lời nói l i ễ u tùy phong cũng là h o nhẹ một tiếng rồi sau đó thấp g i ọ n g mở miệng nói Lâm thanh nhi vẫn còn ở nghẹn ngào. Loại tình cảm này một khi khơi thông đi ra. tựa hồ liền không có cách nào kết thúc. l i ễ u tùy phong sờ lỗ mũi một cái. chỉ có thể là thở dài. ôm lấy lâm thanh nhi. một bên hưởng thụ một bên an ủi. ngoài cửa, thải nhi thật g i ố n g như đi. lại thích g i ố n g như không đi. chỉ là nghe bên trong căn phòng truyền tới lâm thanh nhi thật thấp tiếng nghẹn ngào. lại là có chút tức giận mà bắt đầu cái này thối cô ra liền biết rõ khi dễ công chúa một buổi tối thời gian lâm thanh nhi khóc khóc chính là ngủ thiếp đi l i ễ u tùy phong ôm ôm cũng liền nằm xuống sáng sớm ngày thứ hai chờ đến l i ễ u tùy phong tỉnh lại thời điểm lâm thanh nhi còn nằm ở l i ễ u tùy phong trong ngực kia thân thể mềm mại ở trong chăn nửa ẩ n nửa lộ Tràn đầy cao sô nguyên lòng trắng trứng khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra cực vì đẹp đẽ. trong lúc nhất thời, l i ễ u tùy phong cũng có nhiều chút không nhịn được, nhẹ nhàng c u i đầu. sau đó ở lâm thanh nhi mặt bên trên hôn một cái, chỉ là ngay sau đó, lâm thanh nhi chính là chừng lớn con mắt, nhìn về phía l i ễ u tùy phong, trong con ngươi mang theo h i n h hoảng, mờ mịt, còn có khẩn trương t ỉ n h l i ễ u tùy phong xứng sờ, xong rồi, chính mình động tác nhỏ bị phát hiện, bất quá, không trọng yếu, nếu tình, kia liền trực tiếp hôn lên đi được rồi, l i ễ u tùy phong quả quyết cúi đầu, lần này không phải mặt, mà là trực tiếp biến thành kia đôi môi đỏ thắm rồi, a, lâm thanh nhi chừng lớn con mắt, muốn dãy rùa, lại không phải l i ễ u tùy phong đối thủ, tiểu thư, nên rời giường, bên ngoài, thả i nhi bưng chậu nước đi vào. sau đó thật vừa đúng lúc, lại vừa là nhìn thấy màn này. chỉ chục lát sau, thả i nhi quay người sang. cái gì cũng không thấy. thả i nhi ở mộng du. đúng mộng du. được rồi. mộng du cái gì nha. phục vụ n g ư ờ i cô ra cùng công chúa thức dậy đi. liễu tùy phong ngẩng đầu lên. g ư i hít mắt bóp một chút lâm thanh nhi gương mặt, sau đó nhìn về phía ngoài cửa phòng thải nhi. thải nhi đây mới là hậu chi hậu giác đi vào, biểu hiện trên mặt có chút xấu hổ, chờ rửa mặt xong rồi. liệu tuỳ phong mới là nói, hôm nay đi gặp mẹ của ngươi trước, ngươi còn có một việc tình phải làm, cái gì. lâm thanh nhi tràn đầy tâm tư cũng ở thành ngoại thành hoàng miếu phía trên. cho nên giờ phút này cũng là lòng có chút không y ê n ngươi quên văn tướng rồi hả hôm nay là ngươi đối phó văn tướng thời điểm chỉ cần bắt được văn tướng cho những thứ kia dân chúng có thể kể lể ủy khuất phương là được liễu tùy phong vỗ tay một cái thực ra trăm họ yêu cầu rất đơn giản thiên hạ thái bình ăn no mặt xong người xấu chịu phạt người tốt càng tốt l i ễ u tùy phong nhàn nhạt mở miệng nói, lâm thanh nhi như có điều suy nghĩ nhìn một c á c h l i ễ u tùy phong, sau đó khẽ gật đầu một cái. được rồi, thời điểm không còn sớm, chuẩn bị lên đường đi, l i ễ u tùy phong đổ loạn ăn chút gì, đó là xoay người ra cửa, không lâu lắm sau đó, đại tướng quân m ộ c thiên ba đó là xuất hiện ở ngoài hoàng thành, công chúa điện hạ, m ộ c thiên ba một gối quỳ xuống, hai tay ôm quyền nhìn về phía lâm thanh nhi tướng quân mau mau xin đứng lên lâm thanh nhi liền vội vàng đỡ lấy hắn hôm nay còn phải làm phiền tướng quân ta thật sự làm việc với công chúa so sánh thật sự là nhỏ nhặt không đáng kể mấy ngày qua văn tướng chó cùng đường quay lại cắn bắt không ít nhân đưa bọn họ nghiêm hình tra tấn trăm họ cũng là oán thanh tái đạo hơn nữa công chúa điện hạ tỏa ra những tin tức kia. bây giờ trăm họ đối với văn tướng càng phát ra nổi giận đứng lên. hận không được đưa hắn ăn tươi nuốt sống. đúng rồi. mấy ngày gần đây trên báo chí lại nhiều một chút đồ vật. nhiều rất nhiều rồi liên quan tới tiền tuyến chiến sĩ cùng yêu tộc tác chiến sự tích. một ít anh hùng hình tượng cũng là đi sâu vào lòng người. thậm chí bọn họ cha mẹ cũng là thập phần tự hào. bọn họ cũng ở đây đại lực tuyên truyền công chúa điện hạ được. bây giờ trăm họ đối công chúa điện hạ kỳ vọng lại vừa là đến một cái rất lớn đỉnh phong. m ộ t thiên ba chậm rãi nói. nói những lời này thời điểm, hắn thậm chí là cố nén trong lòng mình sợ hãi run rẩy. n à y là bực nào thao túng lòng người thủ đ o ạ n a. một cái nam chiếu quốc nhiều như vậy trăm họ. lại bị từng tờ một tiểu tiểu báo chí cho biến thành bây giờ dáng vẻ. kinh khủng như vậy, l i ễ u tùy phong bu lại, hạ thấp giọng mở miệng nói, trăm họ yêu cầu rất đơn giản, áp nhân muốn giết, người tốt muốn cả đời tốt đi xuống, lâm thanh nhi ngập ngừng một cách môi dưới, nhìn sâu một cách l i ễ u tùy phong, cho tới bây giờ, nàng mới thật sự là phát hiện, l i ễ u tùy phong thật sự đi này mỗi một bước cờ, ngoài dự đoán mọi người, mà lấy được hiệu quả, cũng là ngoài người ta dự liệu. được rồi. điện hạ. chuẩn bị lên đường đi. liễu tùy phong cười một tiếng. tiếp tục mở miệng nói. lâm thanh nhi k h ẽ gật đầu. nhanh chóng lên n g ự a rồi sau đó hướng văn tướng phủ đi. mà giờ k h ắ c này, văn phủ tướng cửa đã không có ngày xưa cái loại này kịch liệt nhân ngăn cửa cảnh tượng. b Ở i vì này mấy thiên văn tướng thật sự đi mỗi một bước đều là ngoài dự đoán mọi người, thập phần tàn nhẫn, vì vậy mọi người căn bản không dám ở lâu, nhưng là trong tối, vẫn có vô số ánh mắt nhìn nơi này, trong lòng bọn họ thập phần khẩn trương, thập phần phấn nộ, khẩn cấp đến hy vọng có người có thể bắt văn tướng, mà giờ k h ắ c này, theo công chúa điện hạ xuất hiện, không ít người từ trong góc đi ra, lặng lẽ đi theo. công chúa điện hạ muốn làm gì, tất cả mọi người đều biết rõ, cho nên bọn họ đều là lặng yên không một tiếng động đi theo, một cái, hai cái, một đám, hai bầy, không ít người đều là để tay xuống đồ vật bên trên, im lặng không lên tiếng nhìn phía trước nhất cưới ở lập tức công chúa điện hạ, đó chính là nam chiếu quốc chúa cứu t h í chính là nam chiếu quốc thiên. chỉ có nàng, mới có thể cho nam chiếu quốc mang đến q u a n g mang. vô số ánh mắt đặt ở trên người công chúa điện hạ. công chúa điện hạ cũng có chút khẩn trương. l i ễ u tùy phong thật chặt với ở bên cạnh. loại thời điểm này cũng rất phiền toái. cần đem công chúa điện hạ nổi lên đi ra. mỗi người đều phải đều thấy. có thể là đồng thời. Nếu như có nhân lòng mang ý đồ xấu muốn đối công chúa điện hạ đồng thủ lời nói, lại rất dễ dàng làm được việc. cho nên l i ễ u tùy phong nghiêng đầu nhìn về phía c ạ n h bên đại tướng quân, ngươi có thể phải bảo vệ tốt công chúa điện hạ a. yên tâm đi. đại tướng quân gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. đề phòng bốn phía, n g ư ờ i càng phát rất nhiều đủ loại trăm họ, tu sĩ, dối d í t đi theo đại đội ngũ phía sau từ trước đến sau bao phủ toàn bộ đường phố không có chút nào thanh âm trong yên lặng mang theo một loại trang nghiêm một loại nghiêm túc trong mơ hồ trên người lâm thanh nhi cũng là trở nên không giống nhau mấy phần thật giống như nhiều rồi thứ gì không lâu lắm sau đó xuyên qua rất dài đường phố lâm thanh nhi ngừng lại nhìn về phía xa xa phủ đệ văn phủ này đại sư huyên nhà ngươi lại phát số mười chín chương bốn trăm chín mươi năm công chúa điện hạ vạn tuế văn phủ bên trong phủ đại loạn không ít người làm rối rít chạy tới biểu hiện trên mặt thập phần khẩn trương từng cách đứng ở nơi đó trông coi đại môn mà giờ khắc này cửa đ ó n g chặt văn tướng cắn răng nhến i lợi đứng ở trong nội viện Sắc mặt âm trầm, cha, bây giờ có thể làm sao bây giờ à Con tiện nhân kia, nàng lại đánh tới cửa rồi. đáng chết, chúng ta muốn giết nàng. văn nguyệt minh vọt tới, dùng không lành lặn tay nắm lấy rồi nhà mình cha vạt áo. sau đó mở miệng nói, văn tướng nhìn hắn một cái, chậm rãi vung tay lên, con ngươi mang theo lạnh lùng vẻ, lão ra. phải làm sao mới ổn đây a. văn nguyệt minh m ấ u thân cũng là đi tới. biểu tình tái nhợt, văn tướng nhắm lại con mắt. sau một hồi lâu, mới là chậm rãi trợn mở con mắt, nhìn về phía trước mặt văn nguyệt minh. lão ra, không bằng chúng ta hướng công chúa điện h ạ cầu tha thứ đi, bằng vào chúng ta văn ra vì nam chiếu quốc làm nhiều chuyện như vậy. ta tin tưởng, công chúa điện h ạ sẽ không đối với chúng ta thế nào. bên cạnh, văn nguyệt minh mấu thân mở miệng nói. nghe nói như vậy, văn tướng hừ lạnh một tiếng. ngươi còn chưa hiểu rồi. bây giờ nắm giữ đại cuộc, căn bản không phải công chúa điện h ạ mà là cái kia công chúa phò mã. hết t h ả y biến hóa đều là từ hắn bắt đầu tiến vào nam chiếu quốc chi sau đó phát sinh thay đổi. ta vốn cho là hắn không sẽ như thế nào nhưng là không nghĩ tới hắn lại có như vậy thủ đoạn không hổ là l i ễ u thành thiếu thành chủ a cái này l i ễ u thành càng phát ra để cho người ta nhìn không thấu văn tướng nhàn nhạt mở miệng nói biểu hiện trên mặt có chút lạnh mạc ngay từ lúc ngay từ đầu công chúa thấy chúng ta làm những chuyện kia sau đó cũng đã không thể vãn hồi tất cả mọi người đều biết rõ ta chính là một con gà, rết gà dọa khỉ con gà kia, thật sự bằng vào chúng ta không thể nào cầu tha thứ, hoặc là tử, hoặc là, phản kháng đến chết, chỉ có hai cái này kết quả, văn tướng hít sâu một hơi, theo dứt tiếng nói, ngoài cửa, cũng là c h u y ệ n đến một đạo thanh t h ú y thanh âm, phá cửa, công chúa cần dùng ta tới mời mua lòng người, nếu như ta hôm nay chết, Bị ở thái thị khẩu chém đầu lời nói, công chúa điện hạ hy vọng đem sẽ đạt tới một cái đỉnh phong, đến thời điểm, e là cho dù là quốc chủ, cũng không có công chúa điện hạ hy vọng lớn, văn tướng hơi xúc động, đại môn bị đụng, một đám gia đ ì n h chính gắt gao khiêng, nhưng mà cái gì chỗ dùng cũng không có, chỉ là mấy cái sau đó, đại môn đó là bị một cổ cự lực đánh vỡ, bên trong gia đình bay ra ngoài nặng nề té xuống đất thập phần thê thảm cùng lúc đó không ít binh lính giống như là thủy triều tràn vào trong sân chúng ta nhất ra từ cũng không thể được tha thứ công chúa nàng là muốn trở thành quốc chủ à văn tướng tựa hồ rút cuộc hiểu rõ cái gì cảm khái một tiếng sau đó trợn tròn đôi mắt nhanh chóng rút đao ra lạnh lùng nhìn về phía xa xa, lâm thanh nhi bóng người chậm rãi xuất hiện ở cửa, văn tướng cắn răng, sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt nhìn lướt qua chính mình thê t ử con trai, cuối cùng rốt cuộc thì giống dần một tiếng, sát â m nhưng là một giây g h ế tiếp, một cổ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt hiện lên, huyền khí trường lão xuất hiện, trong tay lực lượng cuồng bạo tột đỉnh, cơ hồ là ở dưới con mắt mọi người nghe theo lâm thanh nhi hiệu lệnh một trưởng đánh xuống ầm nóc nhà sụp đổ nổ tung tường rào nghiêng đổ mặt đất sụp đổ về phần kia văn tướng là hoàn toàn ở một trưởng này bên dưới biến thành thịt nát ngoòm củ tỏi rồi kia bỏ trốn đi ra kim đan cũng là bị trực tiếp bóp vỡ rất h i ể n nhiên Hắn liền chuyển thế đầu thai cơ hội cũng không có, thấy một màn như vậy, bên ngoài trăm họ nhất thời hoan hô, công chúa điện hạ ra tay, chỉ là một t r ư ờ n g trực tiếp một t r ư ờ n g đó là đánh bề văn tướng phủ, c á c h này to lớn, ở nam chiếu quốc sống như là vật khổng lồ một loại tồn tại, trực tiếp chính là bị công chúa điện hạ giải quyết, điện hạ vạn tuế, công chúa điện hạ vạn tuế, bốn phía trăm họ lớn tiếng mở miệng nói tình cảnh kia đất s u n g nối truyền trong đám người không ít người đều là mừng đến chảy nước mắt văn tướng đúng là đã làm nhiều lần chuyện xấu bị hắn chèn ớ p nhân giờ phút này đều là đứng dậy mừng d ỡ nói cho người khác biết công chúa điện hạ an đức thiện áp cuối cùng cũng có báo mà một màn này bị l i ễ u tùy phong dùng hình chụp xuống dùng làm ngày mai báo chí tiêu đề, công chúa điện hạ đứng ở phế tích trước, trước mặt là lấy được chừng phạt phạt ác nhân, phía sau là kêu công chúa vạn tuế lương thiện trăm họ, mà công chúa điện hạ trên mặt, cũng là xuất hiện từng tia huy hoàng, này một tấm hình, thật là hay không thể lại hay, ta, ta mới vừa rồi thật là thế này phải không, nhìn l i ễ u tuỳ phong trên tay hình, Lâm thanh nhi có chút không xác định mở miệng nói trên mặt ta thật đẹp mắt như vậy hơn nữa làm sao còn có một tầng quang ở trên mặt ta cái này gọi là lọc chính l i ễ u tùy phong lật rồi một cái liếc mắt nhưng là rất nhanh hắn lại là đổi lời nói vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói cái này gọi là điện hạ huy hoàng trên trời hạ xuống thần tích lâm thanh nhi hơi đỏ mặt h ơi có chút ngượng ngùng quy đầu tới. được rồi được rồi. bên ngoài còn có nhiều như vậy trăm họ đâu rồi. đi trấn an trăm họ đi. đây là ngươi trở thành nữ đế con đường thứ nhất. liễu tùy phong cười ha hả mở miệng nói. lâm thanh nhi có chút khẩn trương. do dự một chút. bắt được liễu tùy phong tay thấp giọng nói. không bằng. ngươi theo ta cùng đi ra ngoài đi. ta, ta có chút khẩn trương. khẩn trương cái gì. bọn họ đều là cải trắng. l i ễ u tùy phong có chút hồ nghi. nhưng nhìn đến lâm thanh nhi vẻ mặt cầu khẩn nhìn mình. lại vừa là mím môi một cái. được, công chúa điện hạ nếu yêu cầu. ta đây cũng không tiện tự tuyệt. nhưng là ta cũng có một yêu cầu. cái gì. lâm thanh nhi chừng lớn con mắt. tối nay ta còn ôm ngươi ngủ. l i ễ u tùy phong cười hì hì mở miệng nói. tối ngày hôm qua, loại cảm giác đó quả thực là tuyệt không thể tả, làm người ta hoài niệm a. Lâm thanh nhi mặt đẹp trong nháy mắt đỏ bừng một mảnh, biểu hiện trên mặt cũng là trở nên lung túng. này này, liếu tùy phong nô lại, dành thời gian, bên ngoài nhiều như vậy trăm họ còn chờ đấy. ừ, lâm thanh nhi tức giận chừng mắt một cái liếu tùy phong, nghiêng đầu qua đi không nói gì, sau đó kéo l i ễ u tùy phong tay đó là đi ra ngoài đi tới l i ễ u tùy phong lại vừa là nở nồ cười đây chính là da mặt mỏng thâm chấp nhận theo lâm thanh nhi xuất hiện bên ngoài lại vừa là một trận sơn hô hải khiếu công chúa vạn tuế âm thanh như vậy xa xa truyền ra ngoài một mực truyền đến trong hoàng thành trong hoàng thành lâm lỗi đứng bình tĩnh ở trên tường thành dõi mắt trông về phía xa biểu hiện trên mặt có chút khó coi cha ngươi xem một chút m ũ i m ũ i nàng đang làm gì nàng là ở mưu phản a đây là lâm ngạn đứng ở bên cạnh cắn răng nghiến lợi mở miệng nói lâm lỗi không nói gì có chút nhắm lại rồi con mắt cha ngươi tuyệt đối không thể để cho nàng thành công a ngươi ngươi vẫn còn ở nơi này đâu rồi Nàng đều dám như vậy. Sau này, sau này còn không biết rõ làm sao dạng đây. Lâm ngạn tiếp tục mở miệng nói, nghe nói như vậy. Lâm lỗi rộng rãi xoay người, từ t ử địa nhìn chằm chằm con trai của nhà mình. như không phải ngươi cái phế vật này. muội muội của ngươi có thể có cơ hội. cha, lâm ngạn sợ hết hồn. ánh mắt lộ ra rồi vẻ kinh hoàng vẻ, hờ. Lâm lỗi hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, không nói thêm gì nữa. c h ấ n an trăm họ là hạng nhất cử công trình lớn, lâm thanh nhi có thể làm. nhưng lúc này là giờ phút này nàng nhất định là không làm được, cũng không có tâm tư làm. cho nên những chuyện này, toàn bộ bộ lạc ở lúc trước lâm thanh nhi chọn lựa ra có thể giá trị được tin tưởng thái giám cung nữ trên người, mà lâm thanh nhi là là theo chân l i ễ u tùy phong đi bên ngoài thành nữ hoa trong miếu. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố mười chín, chương bốn trăm chín mươi sáu hữu tâm nhân. ngươi rất khẩn trương, nhận ra được lâm thanh nhi trạng thái. l i ễ u tùy phong hơi kinh ngạc nghiêng đầu tới. lâm thanh nhi không lên tiếng, lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi, ánh mắt cũng có nhiều chút tán loạn, tựa hồ đang nhớ lại thứ gì. vừa tựa hồ đang suy tư điều gì thứ gì đó l i ễ u tùy phong cười khẽ một tiếng chậm rãi mở miệng nói sốt sắng như vậy thấy ngươi mấu thân mình à ta từ x a đời đến bây giờ vẫn không có bái kiến mấu thân của ta lâm thanh nhi ngẩng đầu lên có chút khẩn trương mở miệng nói không việc gì l i ễ u tùy phong đưa tay nhẹ nhàng bắt được lâm thanh nhi tay ta đi cùng với ngươi không cần lo lắng, ừ, nghe nói như vậy, lâm thanh nhi mới là khẽ gật đầu, trên mặt tựa hồ là an tâm mấy phần, rất nhanh, một nhóm bốn người đó là xuất hiện lần nữa ở trong rừng, xa xa, một cái quanh co d â y tràng đường mòn lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người, đi, l i ễ u tùy phong c h à o hỏi một tiếng, đó là mang theo lâm thanh nhi hướng bên trong đi, bốn phía vô ám hoàn cảnh cho lâm thanh nhi tâm lý rất lớn cảm giác đè nén, lập tức cũng là không nhìn được hướng l i ễ u tùy phong sau lưng giục một cái, l i ễ u tùy phong cười một tiếng, nhẹ nhàng ma xa một chút lâm thanh nhi mềm mại di, sau đó thấp giọng nói, không cần lo lắng, mẹ ngươi vẫn là rất hiền hòa, là người tốt, lâm thanh nhi gật đầu một cái, không có nói gì nhiều, rất nhanh, mọi người đó là xuất hiện ở nữ hoa trong miếu nhìn lên trước mặt to lớn nữ hoa thạc h giống như lâm thanh nhi do dự một chút chầm rãi quỳ xuống dập đầu một cái chờ đến nàng chuyển thân đứng lên thời điểm tượng đá bên cạnh không biết rõ lúc nào lại xuất hiện một cái hồng yên nữ t ử bóng người lâm thanh nhi sợ hết hồn nhưng là rất nhanh nàng liền phản ứng lại người này, chắc là mẫu thân mình rồi, lâm thanh nhi hơi nghi hoạt một chút nhìn sang, trong con ngươi hết sức phức tạp, mà giống vậy, kia nữ tử biểu tình cũng là ngũ vị tạp trần, trong lúc nhất thời, bốn mắt nhìn nhau, rất nhiều thứ cũng không cần nói ra, một loại huyết mạch tương thông cảm giác để cho hai người đều là biết thân phận đối phương, mẫu thân, lâm thanh nhi môi có chút phát dùn, nhẹ nhàng h ô n là ta, thanh nhi, hồng yên nữ tử cũng là gật đầu một cái. ngay sau đó, hai người chính là ôm ở một đoàn, khó e miệng của l i ễ u tùy phong kéo một cái, nghiêng đầu qua đi, đứng ở bên ngoài đại điện mặt, không đi cho ngươi mẹ vợ quét tăng độ yêu thích, diệp vô khuyết n u lại, có chút hiếu kỳ mở miệng nói, lớn tuổi, không nhìn nổi loại này sinh ly t ử biệt, Thân mắt không đi. Liễu Tùy phong bản chứ gương mặt tuổi trâm trọc ta già rồi. Mạnh thản mắt Tùy Tùy giật một thích tỉ tỉ Ta nhân nhau Không Phong chứ Hoác Mạnh huyển nhiên nhìn Phong Phong mình Hảo nhiên không đây dàng nước bản gương miệng nói Ngươi cũng lớn Ngươi đang Liện vàng này gặp già giải phải Liễu Liễu Liễu Dễ dĩ rơi rồi đi liếc cái vội cái mở ở ý ý tứ của ta là thực ra chúng ta không lớn bao nhiêu cô gái vĩnh v i ễ n mười tám tuổi hơn nữa ngươi có tiền có thế không bằng ngươi bảo dưỡng ta đi dứt tiếng nói l i ễ u tùy phong mặt bên trên nổi lên một vệt thẹn thùng mạnh uyển nhìn hắn một cái biểu tình quái gì sau đó phun ra hai chữ có bệnh k h ó e miệng của l i ễ u tùy phong lại vừa là kéo một cái thật tốt nói chuyện phiếm đâu rồi ngươi mắng chửi người làm quá mức Quá phận trong xương phòng, lâm thanh nhi cùng hồng y n ữ tử đã lâu không gặp, hai người ôm nhau lại vừa là trò chuyện thời gian thật dài mà bên kia mạnh n u y ể n quan sát toàn bộ thành hoàng miếu sau đó mới là nói cái này thành hoàng miếu có thể hấp thu chúng sinh chi lực mà ngươi lại giúp công chúa điện hạ thu được khắp thành trăm họ yêu quý cho nên cái này thành hoàng miếu Hẳn phải bị ngươi cô bạn gái nhỏ cho thừa kế. Bất quá, ngươi cô bạn gái nhỏ thừa kế thành hoàng miếu, liền biểu thị ngươi mẹ vợ mất đi thành hoàng miếu, mất đi chúng sinh chi lực, đến thời điểm, có thể sẽ hồn phi phách tán. mạnh uyển tiếp tục nói, nghe nói như vậy, l i ễ u tùy phong hơi n g ẩ n ra, n à y là mới vừa gặp mặt, lại phải sinh ly t ử biệt, vậy phải làm thế nào, liễu tùy phong do dự một chút hiếu kỳ hỏi ngược lại cũng đơn giản thành lập hai cái nữ hoa giống như hoặc là một cái công chúa giống như một cái nữ hoa giống như mạnh huyền mở miệng nói chỉ cần có người quỳ lạy đưa hương hoa thì có chúng sinh c h i lực như vậy liền có thể sống được như vậy à liễu tùy phong gật đầu một cái lại là có chút sùng bái nhìn về phía mạnh uyển tỉ tỉ ngươi biết thật nhiều ngươi thật không suy tính một chút bảo dưỡng ta sao suy làm đàn ông ta chỉ có thể ở chung với ta ngươi này trùng hoa hoa ruột khắp nơi t r e o hoa r ẻ o nguyệt hay là thôi đi mạnh uyển cười lạnh một tiếng biểu lộ thái độ liễu tùy phong có chút thất lạc bất quá ngay sau đó lại vừa là ngẩng đầu lên nghiêm túc vỗ một cách chính mình thận chỗ nơi mở miệng nói h ả o tỉ tỉ ngươi thực ra không cần lo lắng phương diện kia ta còn trẻ một cách hai nữ nhân không ảnh hưởng ta đem ngươi cho ăn no cốt mạnh huyền giận dữ trực tiếp xuất thù một trưởng đánh vào trên người l i ễ u tùy phong ầm l i ễ u tùy phong đập vào phòng bên trong thê thảm không giúp trong xương phòng, hồng y nữ tử cùng lâm thanh nhi hai người đều có nhiều chút kinh ngạc nhìn l i ễ u tùy phong. biểu tình quái gì. l i ễ u đại ca. ngươi, ngươi không sao c h ứ lâm thanh nhi liền vội vàng chạy tới. muốn đỡ hắn. không việc gì. l i ễ u tùy phong khoát tay một cái. mình chính là miệng thiếu. xảy ra chuyện gì à? ngươi, ngươi làm sao sẽ. Lâm thanh nhi càng phát ra lo lắng, chẳng lẽ có định nhân đến, không phải, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. l i ễ u tùy phong lắc đầu một cái, cùng lúc đó, hồng yên nữ tử cũng là đi tới. Thanh nhi nói, ngươi đối với nàng rất tốt, giúp nàng không ít v i ệ c còn giúp giúp nam chiếu quốc phục quốc rồi hả, đang khi nói chuyện. Hồng yên nữ tử nhìn ánh mắt của l i ễ u tùy phong cũng là nhu hòa không ít. khoảng thời gian này, lâm thanh nhi nói rồi rất nhiều thứ. nhưng là những đề tài này, hoặc nhiều hoặc ít đều là không thể rời bỏ l i ễ u tùy phong danh t ử này. nhìn dáng dấp, nhà mình nữ nhi là thực sự rất thích nàng. cũng còn khá, phục quốc không phải ta một người làm. nhất sơn tam đ ồ n g thiên thập n h ị phúc địa nhân đều tại. còn có đại lý vương triều người tốt, liễu tùy phong là một cái kiêu ngạo nhân, tuyệt đối không tham công, ta chỉ là cứu công chúa điện h ạ diệt chính là xà yêu, xử lý văn tướng loại này gian nịnh tiểu nhân, thuận tiện giúp công chúa điện h ạ giành được trăm họ yêu quý. nhưng cùng lúc, liễu tùy phong cũng tuyệt đối sẽ không thiếu nói mình công lao, nghe nói như vậy, trên người hồng yên nữ tử lộ ra một vệt tựa như cười mà không phải cười biểu tình. quả thật, ngươi đối thanh nhi rất tốt, nếu là ngươi có thể vẫn đối với nàng tốt như vậy, ngược lại ta cũng yên tâm. hồng yên nữ tử mở miệng nói, bất quá, chỉ sợ ta là xem không đến khi đó. hồng yên nữ tử tiếc cho thở dài, biểu hiện trên mặt có chút phức tạp, đồng thời vẻ mặt tự ái sờ một c á c h lâm thanh nhi đầu. m ộ lâm thanh nhi ngẩng đầu lên, phong ấm thủy m a thú biện pháp ở trong thiên thư. nhưng là, yêu cầu lực lượng rất nhiều, lấy thanh nhi bây giờ thực lực, nhất định là không đủ. cho nên, chỉ có thể mượn chúng sinh c h i lực. hồng yên nữ tử tiếp tục nói, đã là nói với lâm thanh nhi, lại vừa là nói với l i ễ u tùy phong. thiên thư, ta sẽ cho ngươi, nhưng là, ngươi tuyệt đối không thể bị h ữ u tâm nhân lấy được. biết không, hồng y an nữ tử nhìn về phía lâm thanh nhi, vẻ mặt thận trọng mở miệng nói, đồng thời cố ý nhấn mạnh một chút h ữ u tâm nhân mấy chữ này. lương, ngươi yên tâm, ngoại trừ ta cùng liễu đại ca, tuyệt đối sẽ không có người thứ ba thấy. lâm thanh nhi dùng sức gật đầu một cái, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười chín, chương bốn trăm chín mươi bảy thanh nhi còn nhỏ nghe được lâm thanh nhi lời nói hồng yên nữ tử tức suýt nữa một cái lão huyết phun ra ta nói hữu tâm nhân chính là liếu tùy phong a ngươi trả lại cho ta tới một cái trừ hắn ra sẽ không để cho người khác thấy ngươi một cái ngốc nha đầu một ngày nào đó sẽ bị nhân ra bán đi còn cho nhân ra đếm tiền hồng yên nữ tử vẻ mặt hận thiết không thành công liễu tùy phong chính là mặt đầy cười h ì h ì liền như vậy. hồng y a n n ữ t ử hít sâu một hơi. sau đó mở miệng nói. bây giờ ta thời gian không nhiều lắm. ta sẽ mau sớm dạy ngươi khống chế cái này thành hoàng miếu. học được hấp thu. khống chế nó chúng sinh chi lực. biết chưa. chờ một chút. nghe nói như vậy. liễu tùy phong nhưng là đột nhiên lên tiếng cắt đứt. bây giờ ngươi dạy cho thanh nhi. Thanh nhi lấy được chúng sinh chi lực. ngươi liền mất đi. Lấy bây giờ ngươi trạng thái, sẽ hồn phi phách tán. l i ễ u tùy phong giải thích, cái gì nghe nói như vậy. Lâm thanh nhi kinh hãi liền vội vàng lắc đầu. không được. ta không cần. ta không muốn chúng sinh chi lực. ta cũng không cần thiên thư. Hồng yên nữ tử có chút nổi nóng chừng mắt một c á c h liếu tùy phong, rồi sau đó kiên nhẫn giải thích, thanh nhi, thực ra bản ở năm mươi năm trước, nương liền phải chết, bây giờ kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy, liền là muốn chờ đến ngươi, ngươi đã đã qua tới, vậy thì không thể tốt hơn nữa. ban đầu, nương có lỗi với ngươi, dùng thiên thư đưa ngươi phong ấm suốt hơn ba mươi năm sự t ỉ n h Ngươi giải phong sau đó, thiên thư lần nữa trở lại nương trong tay. n ư ơ n g đây mới là có thể tiếp tục sống sót rồi thời gian dài như vậy. Bây giờ, nương đã sống đủ rồi. Hong yên nữ tử giải thích, ngươi sống đủ rồi. nhưng là thanh nhi còn chưa hưởng thụ đủ mẫu thân nên có ôn nhu. l i ễ u tùy phong lên tiếng nói, tiểu tử, ngươi đi ra ngoài cho ta. đây là ta với thanh nhi sự tình ở giữa ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì hồng y nữ t ử có chút nổi nóng ngẩng đầu lên nhìn về phía l i ễ u tùy phong biểu tình càng bất mãn mấy phần l i ễ u đại ca ngươi có biện pháp có đúng hay không ngươi nhất định có biện pháp lâm thanh nhi tựa hồ là nghĩ tới điều gì liền vội vàng ôm lấy l i ễ u tùy phong cánh tay hắn có thể có biện pháp gì Hồng yên nữ tử chừng mắt một cách l i ễ u tùy phong. có chút tức giận. chính mình vốn là muốn thời điểm cuối cùng lại đem mình muốn biến mất sự tình nói ra. giảm bớt một chút nhà mình trong lòng nữ nhi thống khổ. nhưng là không nghĩ tới. bây giờ l i ễ u tùy phong nói ngay rồi. biện pháp đâu? vẫn có. l i ễ u tùy phong cười hì hì mở miệng nói. quá tốt, nương, l i ễ u đại ca có biện pháp. Ta liền i b ế t rõ h ắ n nhất định có biện pháp. có g là ra một tia chút khinh bỉ. Cuối cùng là con nghĩa mới sinh không sợ cọp rất đơn giản chỉ cần hai cái thần tượng là tốt nữ hoa giống như cũng là ngươi nương khống chế về phần chính ngươi chính là thành lập một cái khác công chúa giống như không phải tốt l i ễ u tùy phong giải thích buồn cười, liền biết rõ ngươi phải nói dạng này biện pháp, đến thời điểm, trong cơ thể ta chúng sinh chi lực, thanh nhi là không chiếm được, lấy thanh nhi lực lượng, căn bản không có thể có thể đối phó thủy ma thú. hồng yên nữ tử nói, ta liền biết rõ ngươi lại nói lý do này, l i ễ u tùy phong cũng là không yếu thế chút nào, ngươi quá coi thường công chúa điện hạ ở trong dân chúng địa vị, đang khi nói chuyện, l i ễ u tùy phong xoay cổ tay một cái, chẳng biết lúc nào, giữa không trung đột nhiên nhiều hơn một cái pho tượng khổng lồ, pho tượng kia, bất ngờ chính là công chúa điện hạ bộ dáng, thập phần trang nghiêm, nghiêm túc, đây là l i ễ u tùy phong giống như đăng thần cầu nguyện lấy được, mà thấy l i ễ u tùy phong ngón này từ không tới có bản lĩnh, hồng yên nữ tử cũng là sưởng sờ, h ơi có chút không dám tin nhìn c h ầ m c h ầ m l i ễ u tùy phong. tiểu tử này. l ợ i hại như vậy. rốt cuộc là dạng gì tồn tại. thử một chút liền biết. đang khi nói chuyện, l i ễ u tùy phong cũng là xuất hiện ở rồi trong đại điện. tay vung lên. vốn là c h ố n g ra một khối địa phương lại vừa là nhiều hơn một cái công chúa giống như. thử nhìn một chút. đưa ngươi để tay ở trên t ư ợ n g đá. tưởng tượng các ngươi là nhất thể. l i ễ u tùy phong tỏ ý nói, lâm thanh nhi gật đầu một cái, y theo l i ễ u tùy phong khống chế nhanh chóng thả ở bên trên. chỉ chúc lát sau, sáng mờ đầy trời, nhức mắt, kim sắc, giống như thái dương một loại quang mang từ pho tượng phía trên nổi lên, từng đạo lực lượng vô hình từ bốn phương tám hướng hiện lên tới, tia tia điểm một cái, giống như là mưa như thế, Trực tiếp chính là đem chọn cái nữ hoa miếu bao phủ lại rồi. nhìn lên trước mặt này kinh khủng như vậy chúng sinh chi lực. hồng y n ữ tử cũng là sợ b ư n g kín miệng nhỏ. trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. này, thật là chính mình nữ nhi sao. tại sao có thể có nhiều như vậy chúng sinh chi lực. chẳng lẽ nói. nhà mình nữ nhi ở trăm họ trong lòng địa vị, đã đến như vậy một mức sao. trong lúc nhất thời, hồng yên nữ tử lời nói đều là cũng không nói ra được ngươi chỉ cần khống chế ngôi miếu này để cho nàng trở lại chính mình vị trí sau này trăm họ mỗi ngày đều sẽ tới thắp hương bái các ngươi ngươi lại có thể được chúng sinh chi lực mẹ ngươi cũng có thể được như vậy thì sẽ không rời đi ngươi l i ễ u tùy phong cười h í p mắt mở miệng nói nghe nói như vậy nhìn lại nhà mình m ấ u thân vẻ mặt khiếp sợ biểu tình Lâm thanh nhi cũng là biết rõ l i ễ u tùy phong lời đúng lập tức cũng là kích động ôm lấy l i ễ u tùy phong cánh tay rồi sau đó không kìm lòng được bên dưới nhấc lên rồi mũi chân nhi trực tiếp chính là hôn một cái l i ễ u tùy phong h o á c l i ễ u tùy phong nắm chặt cơ hội thừa dịp lâm thanh nhi lại gần trong nháy mắt trực tiếp nghiêng đầu vì vậy thân gương mặt quất một cái thì là biến thành miệng đ ố i miệng a Lâm thanh nhi chừng lớn con mắt, mặt đầy không dám tin. l i ễ u tùy phong tiện hề hề nhìn nàng một cái, có vẻ hơi trở về chỗ. Lâm thanh nhi liền vội vàng cúi đầu, trộm trộm nhìn một cái nhà mình mẫu thân, thấy nàng không thấy, mới là thở phào nhẹ nhõm, tức trực tiếp đó là đã l i ễ u tùy phong một cước, sau đó lại vừa là trốn hồng yên nữ t ử sau lưng, hồng yên nữ t ử hơi xúc động, Con ngươi nhìn pho tượng kia, mơ hồ còn có chút hâm mộ. Sau một hồi lâu, mới là mở miệng nói, thanh nhi có thể gặp được đến như ngươi vậy tận hết sức lực giúp nàng nhân. Là nàng phúc phận, ta có thể gặp phải thanh nhi, mới là xài hết ta cả đời này vận khí đây. l i ễ u tùy phong giải thích, lại vừa là nhìn về phía lâm thanh nhi. trong lúc nhất thời, bốn mắt nhìn nhau, Nồng n ặ p tình ý tản ra, không biết tại sao, hồng y a nữ tử đột nhiên cảm thấy có chút lòng chua sót, còn có chút hâm mộ. Bất quá, ngay trước chính mình mặt cứ như vậy đẹp đẽ tình yêu, không tốt lắm đâu, khụ, hồng y a nữ tử lo nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, bất quá, thanh nhi còn nhỏ, ta mặc dù đồng ý nàng đi cùng với ngươi, nhưng là, giữa các ngươi có chút trình tự, cũng không cần quá mức cuống cuồng tốt. l à liệt, ta biết rõ, thanh nhi còn nhỏ, l i ễ u tùy phong gật đầu một cái, đồng thời ở chính mình trong lòng cũng là bổ sung một câu, ta cũng còn nhỏ đây, thanh nhi chúng sinh chi lực mức độ đậm đặc là ta không nghĩ tới, bất quá, đối phó thủy ma thú còn chưa đủ, còn cần, hơn nữa, càng nhiều càng tốt, yên tâm đi, ta sẽ để thanh nhi đem cái này thành hoàng miếu dọn về mông xá đảm, đến thời điểm, dân chúng chính mình sẽ tranh nhau tới tế bái. nhưng là, n g a y sợ rằng sau này chỉ có thể đợi ở thành hoàng miếu bên trong, l i ễ u tùy phong giải thích, đợi ở chỗ này cũng tốt, ta ngược lại đã chết hơn năm mươi năm rồi, tiếp tục chết, cũng không có vấn đề, Hồng yên nữ tử cười khẽ một tiếng, c h ầ m rãi mở miệng nói. n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười chín, chương bốn trăm chín mươi tám trao đổi yêu cầu, mụ, nghe được hồng yên nữ tử lời nói. Lâm thanh nhi nhất thời có chút bất mãn đứng lên. được rồi được rồi, ngốc nha đầu. bây giờ, ta không có việc gì. Hồng yên nữ tử cười một tiếng, đưa tay sờ một c á c h lâm thanh nhi đầu. bây giờ, sự tình liền giải quyết, l i ễ u tùy phong vỗ tay một cái, bất quá, ngày hôm qua ta hỏi ngươi, ngươi nói sư phụ ta bị phong ấm, nhưng là, hắn bị phong ấm ở địa phương nào, ta làm như thế nào đi tìm hắn, liền phong ấm ở bên ngoài trong rừng, hồng y a nữ tử ngẩng đầu lên, biểu tình có chút nghiêm túc nhìn về phía xa xa, ngươi thực lực bây giờ còn chưa đủ, là không thấy được phong ấm, chỉ có thực lực đạt tới tiên vị nhân mới có thể thấy. hơn nữa, n g ư ơ i muốn giải khai phong ấm lời nói, liền phải tìm được đối phó tâm ma biện pháp. nếu không, n g ư ơ i sư phụ đi ra, tâm ma cũng sẽ ra. hơn nữa bởi vì n g ư ơ i sư phụ hao hết linh lực sử dụng phong ấm thuật. vì vậy, n g ư ơ i sư phụ trạng thái rất dài, mà tâm ma là sẽ hoàn toàn làm hại tứ phương. h ồ n g y an nữ tử mở miệng nói. nghe nói như vậy. trong lòng liễu t ù y phong hơi kinh hãi. trên mặt hiện ra một cái cổ lo âu. phải làm sao mới ổ n đây. nếu là sư phó không ra được lời nói. khởi không phải xong đời. ngươi cũng không cần lo lắng. h ồ n g y an nữ tử tiếp tục mở miệng nói. ngươi bây giờ sư phụ ở trong phong ấm. cũng không đáng ngại. này phong ấm, có thể chống đỡ một đoạn thời gian rất dài. l i ễ u tùy phong đây mới là gật đầu một cái, quay đầu nhìn về phía bên ngoài cánh rừng, trong rừng mờ mờ ảo ảo, cái gì cũng nhìn không rõ ràng, nhưng là l i ễ u tùy phong trước mắt lại xuất hiện nhà mình sư phó vẻ mặt bộ dáng thê thảm, ai, sư phó, đ ệ tử không cười, không cứu được ngươi a, l i ễ u tùy phong cảm khái mở miệng nói, sư huynh, ngươi cũng không cần phải gấp, chúng ta sẽ nghĩ tới biện pháp, d i ệ p vô khuyết thấp giải thích gió nói, l i ễ u tùy phong gật đầu một cái, lại lần nữa quay người sang, bên trong căn phòng, mạnh n u y ệ n không biết rõ đi lúc nào đi vào, chúng ta giúp ngươi đem n g ư ờ i nữ nhi đưa tới, ngươi đem thiên thư giao ra đi, nằm mơ, ánh mắt của hồng yên nữ tử đột nhiên sắc bén thêm vài phần, còn muốn thiên thư tuyệt đối không thể nào ngươi muốn động tay mạnh n u y ể n con ngươi cũng là hít lại trong tay mơ hồ tứ ngược một cổ lực lượng cường đại nương nương ngươi không nên vọng động a đây là l i ễ u đại ca biểu tỷ người một nhà người một nhà lâm thanh nhi có chút ngây n g ẩ n liền vội vàng giải thích biểu tỷ hồng y nữ tử lại vừa là nghiêng đầu đến lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m l i ễ u tùy phong khuyên ngươi thiếu với loại vật này giao thiệt với sẽ chết l i ễ u tùy phong hơi chầm lại biểu tình là lạ vật này tiếng xưng hô này thật đúng là áp độc có chết hay không ta quyết định có ngươi chuyện nếu như ta nguyện ý bây giờ liền có thể cho ngươi chết mạnh quyển thanh âm lạnh lùng nằm mơ ngươi còn có như vậy bản lính, hồng yên nữ tử cười lạnh một tiếng, chẳng qua chỉ là một cái phân thân thôi, coi như là bản thể tới, ngươi vừa có thể làm khó dễ được ta, nói khoác mà không biết n g ư ỡ n g mạnh nguyện giận dữ, lại lần nữa chuẩn bị động thủ, ai đừng đừng a, hai vị tốt như vậy bưng bưng lại vừa là cải vã, l i ễ u tùy phong liền vội vàng trắng trước mặt hai người, sau đó liền vội mở miệng nói đồng thời hướng về phía mạnh uyển nháy mắt thiên thư sự tình không phải vấn đề lớn yên tâm đi ta có thể giải quyết nghe nói như vậy mạnh uyển mới là h ừ lạnh một tiếng không có nói tiếp cái gì được rồi được rồi chúng ta vội vàng đem thành hoàng miếu dọn về lúc trước địa phương đi như vậy thanh nhi muốn cùng mẹ vợ muốn cùng vương hậu gặp mặt cũng chưa có này bao nhiêu khó khăn rồi. l i ễ u tùy phong giải thích. mẹ vợ nhìn một c á c h l i ễ u tùy phong. ánh mắt lộ ra rồi vẻ lạnh lùng. lâm thanh nhi đã nắm trong tay thành hoàng miếu h u y ề n khống chế. lập tức trong lòng cũng là khẽ nhúc nhích. ngay sau đó, v ậ t chuyển tinh di. bốn phía cảnh sắc nhanh chóng biến đổi. chờ đến một lần nữa xuất hiện thời điểm. thành hoàng miếu đã đột ngột xuất hiện ở ban đầu vị trí bốn phía người đi đường thấy đột nhiên này xuất hiện thành hoàng miếu trong lúc nhất thời đều là sợ hết hồn l ã o đảo lui về phía sau thối lui thẳng đến thấy công chúa điện h ạ từ thành hoàng miếu bên trong đi ra thời điểm mới là đột nhiên phản ứng lại công chúa điện h ạ trời ạ đó lại là công chúa điện h ạ không phải nói Nữ hoa miếu đã biến mất rồi sao. thế nào lại xuất hiện. ta hiểu được. công chúa điện hạ chính là nữ hoa truyền nhân. khó trách, khó trách à công chúa thật là thần tiên truyền thế à. trong lúc nhất thời, mọi người cũng là nghị luận âm ỉ biểu hiện trên mặt hết sức kích động. cùng lúc đó, xa xa lâm thanh nhi cũng là quay đầu nhìn sang ngốc nha đầu. Nương ở nơi này, ngươi không cần lo lắng. Mẹ vợ cười khẽ một tiếng, nhẹ nhàng sờ một c á c h lâm thanh nhi đầu. ừ, nương, ta mỗi ngày đều sẽ tới thăm ngươi. được, rất tốt. Mẹ vợ lại vừa là nở nụ cười. cười cười. nước mắt chính là rơi xuống. công chúa điện hạ rời đi. liễu tùy phong cũng rời đi. nhưng là, những thứ kia dân chúng không hề rời đi. Bọn họ vào thành hoàng miếu bên trong. đ ư ơ n g nhiên, bọn họ là không nhìn thấy mẹ vợ bóng người. Bọn họ chỉ có thấy được hai pho tượng. Một tỏa là nữ hoa giống như. Một tỏa khác, là là công chúa điện h ạ Trời ạ. là công chúa điện h ạ Có người phát hiện công chúa điện h ạ giống như. Lập tức cũng là không kịp chờ đợi quỳ xuống. đ i ệ n h ạ vạn tuế. đ i ệ n h ạ nhất định phải sống khỏe mạnh. bảo vệ chúng ta nam chiếu con dân a. đúng vậy, điện hạ, chúng ta nguyện ý vĩnh viễn ủng hộ ngươi, liên tiếp thanh âm, còn có những thứ kia đều nhịt quỳ lại động tác, trong lúc nhất thời, vô số niệm lực tụ vào giống như bên trong, nồng nặc chúng sinh chi lực để cho mẹ vợ lại lần nữa kinh ngạc mấy phần, không nghĩ tới, nhà mình nữ nhi lại thật có lớn như vậy bản lĩnh, để cho trăm họ như thế tin phục, trong lúc nhất thời, mẹ vợ cũng là cảm khái không thôi, mà bên kia, lâm thanh nhi rõ ràng thập phần vui sướng, hoạt bát, khi thì lại vừa là vòng quanh l i ễ u tùy phong đi một vòng nhi, nhưng cũng là nhìn c h ầ m c h ầ m l i ễ u tùy phong không nói lời nào, làm gì, l i ễ u tùy phong lật rồi một cái liếc mắt, không nhìn được hỏi, không có gì, l i ễ u đại ca, cám ơn ngươi, lâm thanh nhi mở miệng nói, vậy ngươi chuẩn bị thế nào cám ơn ta, l i ễ u tùy phong mắt bánh xe chuyển một cái, mở miệng hỏi, nghe nói như vậy, bên cạnh diệp vô khuyết bước chân dừng lại, quả quyết đổi phương hướng, mạnh uyển kỳ quái nhìn một cái diệp vô khuyết, một giây g h ế tiếp, chính là nghe được bên cạnh chuyện đến l i ễ u tùy phong tiện hề hề thanh âm, không bằng, tối hôm nay ngươi theo ta đi nhưng là nhưng là ta mới vừa rồi đã đáp ứng ngươi cái yêu cầu này rồi lâm thanh nhi xấu hổ mở miệng nói hiển nhiên là có thể để cho liễu tùy phong nhắc lại một cái yêu cầu đi ra vậy kia còn có một cái yêu cầu buổi tối chúng ta nhắc lại ghét liễu đại ca thanh nhi còn nhỏ đây hắt hắt hắt không nhỏ liễu tùy phong cười hì hì xít tới mạnh uyển trên đầu toát ra một vòng dấu hỏi, khó trách, khó trách diệt vô khuyết tiểu tử này phải đi. thì ra, hắn sớm liền biết rõ liễu tùy phong muốn nói gì. quả nhiên, liễu tùy phong cái này tiểu vương bát đàn, căn bản liền không phải thứ tốt gì. vô liêm s ỉ chẳng biết xấu hổ, tiểu sắc phôi một cái. phi, mạnh uyển khẽ gắt một tiếng. giống vậy xoay người rời đi, bóng đèn đi, t ô n g chúa điện h ạ tối hôm nay, chúng ta tới thương lượng một chút làm sao bây giờ, có được hay không, liễu tùy phong cười hì hì mở miệng nói, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố mười chín, chương bốn trăm chín mươi chín đi một bước nữa sẽ chết, rất nhanh, hai người đó là trở lại trong hoàng cung, trong lúc nhất thời, giữa hai người cảm tình cũng là đột nhiên tăng mạnh, như keo như sơn. Lâm thanh nhi suy nghĩ một chút, từ ngực mình móc ra mấy tờ tản ra kim sắc quang mang nói trang. l i ễ u đại ca, những thứ này đều là thiên thư. mẹ ta cho ta, ta cũng xem không hiểu phía trên viết cái gì. không bằng, không bằng ngươi tới giúp ta bảo quản đi. l i ễ u tùy phong xứng sờ, có chút kinh ngạc nhìn lâm thanh nhi. Lập tức cũng là cảm động mấy phần, vậy, vậy d ạ n g này, lòng ta cũng giao cho ngươi bảo quản đi, liễu tùy phong thấp giọng mở miệng nói, nắm lâm thanh nhi tay đặt ở b ầ u ngực mình phía trên, tình ý liên tục, ngươi nông ta nông, liễu đại ca, ngươi không tốt, lâm thanh nhi hơi đỏ mặt, bay vượt qua chạy ra, liễu tùy phong mím môi một cái, b ây giờ tiểu cô nương thật tốt lừa gạt, mấy câu nói liền dụ được tìm không ra b ắ t ai cũng chính là mình thiện lương như vậy. ưu tú, có tình có nghĩa nhân tài giá trị cho các nàng phó thác suốt đời a, nghĩ tới đây, liễu tùy phong lại vừa là móc ra thiên thư, nhìn kỹ liếc mắt sau đó, nhất thời ngần ra mắt, cái này thiên thư, lại suốt cửu trăng, ta ném, liễu tùy phong kinh ngạc, thiên thư tổng cộng chín mươi chín tám mươi một trang, cửa trang là một cái hệ liệt, chẳng lẽ nói, nữ hoa truyền nhân trên tay c á c h này thiên thư, hay lại là bản đầy đủ. liễu tùy phong lại cúi đầu nhìn về phía vật trên tay, nhất thời trong lòng lại vừa là cả kinh, phía trên này miêu tả, đều là đối với thời gian pháp các khống chế, nội dung thâm ảo, có thể nói tối t â m vô cùng trong lúc nhất thời coi như là l i ễ u tùy phong cũng có nhiều chút không nhìn nổi liền bận rộn nghiêng đầu tới này nha đầu lại đem cửa trang thiên thư cũng cho mình nhìn r á n g r ắ p thật là đối với chính mình không giữ lại chút nào tín nhiệm a l i ễ u tùy phong cảm khái một tiếng trần c h ờ chỉ chốc lát sau lại vừa là xoay người ra cửa hướng mạnh n g uyển vị trí phương đi Hảo t ỷ t ỷ l i ễ u tùy phong ngồi ở bên cạnh đ ỉ n h nhìn về phía mạnh uyển, thiên thư rốt cuộc là ý gì, ta chỉ biết rõ nó tổng cộng tám mươi một trang, ghi lại thiên địa đại đạo, nay tám mươi một trang, đến tột cùng là viết cái gì, nghe được l i ễ u tùy phong lời nói, mạnh uyển nhìn hắn một cái, k i n h bị nói, thật không biết xấu hổ. liễu tùy phong trên mặt toát ra nồng nặc giấu hỏi làm cái gì ta tới hỏi cái vấn đề thế nào biến thành không biết xấu hổ qua nam nhân thật là khó a ngươi vừa mới với ngươi cô bạn gái nhỏ ôm chung một chỗ ngươi nông ta nông nhanh như vậy có được thiên thư ta bình sinh hận nhất lợi dụng nữ nhân nhân mạnh h u y ể n khinh bị mở miệng nói ta liễu tùy phong há miệng Lời nói đều là cũng không nói ra được, thật là quá đáng. mình tại sao thì trở thành lợi dụng nữ nhân. Mặc dù mình vẫn muốn nằm mơ ăn bám, nhưng ta này còn chưa bắt đầu ăn đến đây tốt có được hay không. hơn nữa, đây là lợi dụng nữ nhân sao. đây là ta bằng bản l ĩ n h đem ra có được hay không. ngươi chỉ để ý nói cho ta biết tình huống là tốt, l i ễ u tùy phong hừ một tiếng. h ơi có chút bất mãn, thiên thư chia làm chín mươi chín tám mươi một trang. Thứ nhất c ử u là đủ loại bất đồng hệ thống. c á i thứ hai c ử u phải không đồng thể hệ ghi lại số lượng. n à y c ử u cá thể hệ, theo thứ tự là kim mục thủy hỏa thổ ngũ hệ, còn có thời gian hệ, không gian hệ, tu luyện hệ, mỗi lấy được một loại, ngươi là có thể nắm giữ này nhất thể hệ lực lượng. Tu luyện tới tối c ư ờ n g đại mức độ. Chờ một chút. Ta số học không tốt. l i ễ u t ù y phong cắt đ ứ t mạnh uyển lời nói. Nắm chặt lấy đầu ngón tay mở miệng nói. Kim một thủy h ỏ a thổ. đây là năm cái. thời gian. không gian. Tu luyện. đây là ba cái. Cây ngũ gia bì ba là mấy. cừu. Ta chỉ biết rõ này tám cái. thứ chín hệt. không có nhân biết rõ. cũng chưa từng có người thấy qua mạnh uyển nghiêng đầu tới l i ễ u tùy phong há miệng nhiều năm như vậy cũng không có nhân biết rõ đúng nghe nói đã từng có nhân thấy qua nhưng là căn bản xem không hiểu phía trên kết quả viết là vật gì cho nên chỉ có thể là không giải quyết được gì mạnh uyển lắc đầu một cái bất quá cái này không trọng yếu còn lại tám loại hệ thống, ngươi có thể có được cũng đã rất giỏi rồi. mạnh n g u y ễ n giải thích. trong đó, phức tạp hơn một ít chính là tu luyện hệ, n à y cá thể hệ bên trong, chia làm ruột tu, yêu tu, nhân tu, y tu đời các loại hệ thống, ngươi giúp ngươi ở t h ụ c sơn hạ cái kia cô bạn gái nhỏ tìm, chắc là nhân tu đổ bên trong, nghe nói như vậy, liễu tùy phong mới là hậu chi hậu giác phản ứng lại nguyên lai、like、là cái ý này a kia không đơn giản nàng cho ngươi bao nhiêu trương thiên thư mạnh uyển đột nhiên hỏi ừ liễu tùy phong đứng lên vỗ mung một c á c h mở miệng nói ta bình sinh thống hận nhất lợi dụng nam nhân người dứt tiếng nói liễu tùy phong xoay người đó là rời khỏi nơi này mạnh uyển xứng sờ ngay sau đó là phản ứng lại tiểu tử này là ở châm chọc mình muốn lấy được thiên thư muốn từ nơi này hắn lấy được đây là đem mới vừa rồi cho hắn lời nói lại còn cho mình trong lúc nhất thời mạnh uyển cũng là nổi giận mấy phần hận hận nhìn chằm chằm l i ễ u tùy phong nhấp tay nắm lấy rồi bên cạnh b ồ đào chính là đập tới l i ễ u tùy phong nhanh chóng chạy ra ngoài chỉ còn lại mạnh uyển tức nghiến răng nghiến lời ngồi ở chỗ đó, biểu tình căm tức gì thường, mà cùng lúc đó, lâm thanh nhi cũng là trở lại chính mình trong cung điện, chỉ là vừa đi vào, đó là cảm giác trong phòng tính lặng, một chút thanh âm cũng không có, mà thải nhi chính quỳ dưới đất, có vẻ hơi tội nghiệp, thải nhi, ngươi thế nào quỳ ở chỗ này, lâm thanh nhi hơi kinh ngạc, bước nhanh tới đỡ thả i nhi đ i ệ n hạ thả i nhi không lên tiếng chỉ là nhìn về phía lâm thanh nhi cũng không có đứng lên ta xem ai dám để cho nàng đứng lên bên trong căn phòng đột nhiên truyền đến thanh âm thanh âm ấy đột nhiên xuất hiện dọa nhân giật mình lâm thanh nhi ngẩng đầu lên đó là phát hiện vương hậu hiện tại vương hậu cũng chính là lâm ngạn mẫu thân đang ngồi ở rồi bên trong trên bàn lạnh lùng nhìn mình chằm chằm cùng t h ả i nhi vương hậu sao ngươi lại tới đây lâm thanh nhi dự cảm được không tốt lắm lập tức cũng là những mày một cái h ờ thế nào chẳng nhẽ ta lại không thể tới vương hậu lạnh lùng mở miệng nói ta giàu gì cũng là ngươi vương hậu ta muốn tới trong nhà này thấy ngươi này nha đầu lại ngăn ta, không để cho ta đi vào. Buồn cười, lại dám ngăn ta. ngươi bất quá là nhà chúc ta một n ô bộc thôi, lại cũng dám cản ta. thả i nhi cúi đầu run lẩy bẩy, không dám nói lời nào. rất nhanh thì lâm thanh nhi là biết. ngôi viện này, l i ễ u tùy phong đã từng nói, bởi vì báo chí, n g ư ờ i kể chuyện tài liệu các loại đ ờ i rất nhiều thứ đều ở chỗ này. cho nên tuyệt đối không cho phép người bình thường đi vào mà hôm nay vì xử lý bên ngoài trăm họ sự tình rất nhiều thái giám cung nữ đều bị phái đi ra ngoài rồi bây giờ chỉ có t h á i nhi ở nàng một người tự nhiên không ngăn được vương hậu rồi còn bị phạt quỳ dưới đất cho nên ngươi sẽ để cho t h á i nhi quỳ dưới đất lâm thanh nhi ngược lại hỏi đúng thế nào ngươi nghĩ vì nàng hả giận vương hậu lạnh lùng nhìn lâm thanh nhi lâm thanh nhi không để ý đến nàng nhìn về phía thải nhi thải nhi ngươi đứng dậy đi đ i ệ n hạ thải nhi có chút khẩn trương h i ệ n nhiên rất sợ hãi ngươi là nghe ta nghe vẫn là nàng lâm thanh nhi tiếp tục hỏi nghe nói như vậy thải nhi mới là cắn cắn môi sau đó đứng lên hỗn t r ứ n g không có ta cho p h é p ngươi lại dám đứng lên tìm chết đánh cho ta đoạn nàng chân vương hậu nổ quát một tiếng vỗ bàn một cái sau lưng hai cái thái giám cũng là nhanh bước ra ngoài hướng thải nhi vị trí phương mà tới ta khuyên các ngươi không nên như vậy nếu không lời nói gặp n g ư ờ i chết lâm thanh nhi xoay cổ tay một cái móc ra một cái màu bạc súng lục nhắm ngay thái giám sau đó lạnh lùng mở miệng nói, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười chín, chương năm trăm làm loạn nhân, thấy lâm thanh nhi trên tay thương, bọn thái g i á m trong lòng cũng là hoảng hốt, vật này, có thể không phải bình thường đồ vật a, thật sẽ chết người, ta xem nàng dám, vương hậu nổi nóng mở miệng nói, lại một cái tát vỗ vào trên bàn, cho ta đưa cái này xuống nha đầu b ắ t lại, và miệng nghe nói như vậy bọn thái giám sắc mặt hơi đổi một chút bất quá chủ t ử mình l ệ n h luôn là phải nghe lập tức cũng là cắn răng lại lần nữa hướng mặt trước đi tới ầm、um, lâm thanh nhi nổ súng đạn bắn chúng một người trong đó thái giám cái mũ bị dọa sợ đến thái giám này sắc mặt trắng b ệ t một mảnh cả người ngã ngồi trên mặt đất đổ rào rào đi tiểu chính là hù dọa đi ra bốn phía thái giám cũng là sắc mặt trắng nhợt liền vội vàng đỡ người kia đồng thời trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh hoàng biểu tình lâm thanh nhi cười lạnh một tiếng nhìn về phía vương hậu vương hậu biểu tình giống vậy trắng b ệ t một mảnh nàng đã không dám nhìn thẳng lâm thanh nhi rồi liền vội vàng kéo người chắn trước người mình sau đó có chút phấn nộ mở miệng nói lâm thanh nhi ngươi lại dám đối với ta nổ súng ngươi ngươi vô pháp vô thiên thật là quá đáng lâm thanh nhi lại là căn bản lười để ý nàng chỉ là cười lạnh số một ngươi căn bản liền không phải m ẫ u thân của ta ở chỗ này g i ả trang cái gì nơi này là phủ công chúa không phải ngươi địa bàn thứ hai ngươi ở đây cũng tốt đồ vật cũng tốt đều là ta ngươi tự tiện đi vào làm h ư làm sao bây giờ thường nổi sao ngươi lâm thanh nhi lạnh lùng mở miệng nói ngươi lâm thanh nhi ngươi ngươi quá kiêu ngạo ngươi mắt không tôn trường ngươi không hiểu già trẻ tôn ti không biết lễ nghĩa liêm sỉ. nhất định chính là không biết xấu hổ ngươi cho rằng là ngươi với kia thục sơn đại đ ệ t ử cả ngày pha trộn chung một chỗ sẽ không có người quản ngươi rồi hả ngươi mất hết chúng ta hoàng gia nhân phụ thân ngươi sẽ không bỏ qua cho ngươi vương hậu cắn răng nghiến lời mở miệng nói nghe nói như vậy lâm thanh nhi sắc mặt trong nháy mắt âm chầm mấy phần ta nghe có người đang nói ta ngay tại lâm thanh nhi khi tức giận sau khi bên cạnh nhưng là đột nhiên truyền đến một giọng nói ngay sau đó liễu tùy phong bóng người chính là xuất hiện. ồ, liễu tùy phong tựa hồ là có chút kinh ngạc. nhìn một cái trong phòng, lại nhìn một chút lâm thanh nhi trên tay thương. đây mới là mở miệng nói. làm sao còn có những người không có nhiệm vụ tới cơ chứ. cái này không tốt lắm à này phủ công chúa cũng đều bí mật của là. những người không có nhiệm vụ phải mau cút mới được a. cô ra. bọn họ. bọn họ đem đồ vật của ngươi tất cả đều đ ậ p bể những thứ kia máy im còn có thật nhiều đồ vật cũng hư rồi vừa nhìn thấy l i ễ u tùy phong thả i nhi chính là không nhìn được liền vội mở miệng nói cái gì lâm thanh nhi kinh hãi ngươi mới vừa rồi tại sao không nói thả i nhi cúi đầu không lên tiếng thật sự là lo lắng chỉ có công chúa điện hạ ở sẽ được khi dễ mà bên kia, vương hậu cũng là cười lạnh một tiếng, thâm trầm lấy được nhìn về phía l i ễ u tùy phong đám người, ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể có được ngôi vua, nằm mơ đi đi, những thứ đó, ta đã hủy diệt. sau này, các ngươi thì có thể làm gì, nghe nói như vậy, l i ễ u tùy phong hơi dừng lại một chút, trên mặt lại cũng chẳng có bao nhiêu lo lắng, cung đấu k ị c h l i ễ u tùy phong gãi đầu một cái, nhìn một cách lâm thanh nhi, sau đó lắc đầu một cái. không được, ta là người r é p nhất nhìn chính là cung đấu kịch, ta thích trực tiếp làm sàng văn. dứt tiếng nói, l i ễ u tùy phong từ lâm thanh nhi trong tay nhận lấy họng súng, hướng về phía bên cạnh thái giám đ o à n đ o à n đ o à n mấy thương đó là bắn ra ngoài, đạn ra khỏi n ò n g cơ hồ là trong nháy mắt, đó là đánh chết mấy cái thái giám những thái giám đó mềm mại ngã trên mặt đất t r ừ n g lớn con mắt trên c h á n mang theo một cái lỗ máu máu tươi chậm rãi chảy ra lộ ra thập phần kinh khủng vương hậu theo bản năng chính là sắc nhọn kêu một tiếng làm gì l i ễ u tùy phong ngươi điên rồi ngươi muốn làm gì không làm gì l i ễ u tùy phong lắc đầu một cái lại lần nữa nâng lên họng súng nhắm ngay vương hậu bên người mấy người đoàng đoàng đoàng lại vừa là mấy dưới súng đi mấy người kia trực tiếp chính là ngã trên đất t h â y thảm thêm nghẹn mà chết đi thấy một màn như vậy vương hậu biểu hiện trên mặt càng khẩn trương lên liên tiếp lui về phía sau nhưng là đ ả o mắt công phu vương hậu bên người không có bất kỳ ai rồi trong lúc nhất thời, kia vương hậu cũng là luống cuống, không dám nói chuyện với l i ễ u tùy phong, mà là nhìn về phía lâm thanh nhi. lâm thanh nhi, ngươi, ngươi điên rồi phải không, ngươi muốn làm gì, trứng rùa, ngươi, ta là mẹ của ngươi, ta giàu gì cũng là một nước vương hậu, ngươi để cho hắn cái bộ dáng này đối với ta, ngươi, ngươi sẽ hối hận, suy, l i ễ u tùy phong cười lạnh một tiếng, họng súng lại lần nữa d ơ lên. Sau đó cười hít mắt nhìn về phía vương hậu. Vương hậu sắc mặt trắng nhợt, lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Nơi này là nam chiếu q u ố c ngươi, ngươi giết ta. ngươi là phải trả giá thật lớn. giá, cái gì giá. chính là một cái nam chiếu q u ố c có thể để cho ta trả giá cao gì. bất quá. Ta giết thể. ta vật. thế Tùy tử chút rụt chút sau không Nhưng hư như Phong hỏi. hậu phấn ngươi Ngươi Ngươi nào ngược Vương đồng cắn răng. Có chút phấn nộ bồi. Liễu lại Bồi. lại. Rồi có có co Có đó là. làm làm m đổ Ở m i ệ n gì nói. Cái g thường thế nào những thứ đó căn bản cũng không nên xuất hiện thư rồi cũng là chuyện đương nhiên nhìn dáng dấp Ngươi là không chuẩn bị thường, l i ễ u tùy phong tiếc cho thở dài, đi tới, sau đó dùng họng súng đến ở vương hậu trên đầu, l i ễ u đại ca, lâm thanh nhi cũng là s ư ở n g sốt một chút, biểu tình có chút hốt hoảng, nếu như l i ễ u tùy phong thật đồng thủ, sợ rằng chuyện kế tiếp tình càng phiền toái, l i ễ u tùy phong không lên tiếng, mà là trực tiếp bóp cò, cùm cụp, tiếng súng vang lên nhưng là không có đạn vương hậu không có chết nhưng là l i ễ u tùy phong s á t s á t thật thật là động thủ mấu chốt nhất là vương hậu mình cũng nghe được cách thanh âm này trong lúc nhất thời vương hậu cũng là thân thể run lên cả người đều là không nhịn được một cổ tao mùi thúi truyền ra l i ễ u tùy phong giơ tay lên bưng kín mũi có chút chán rét nhìn về phía vương hậu đồng thời lui về sau một bước không có đ à n đừng đừng giết ta đừng giết ta ta bồi ta nguyện ý bồi sắc mặt của vương hậu đại biến cả người cũng là phản ứng lại có chút khẩn trương mở miệng nói nguyện ý thường liễu tùy phong hơi ngẩn ra có chút kinh ngạc nhìn lên trước mặt vương hậu sau đó cười lạnh một tiếng ngươi thường thế nào ngươi muốn bao nhiêu tiền ta toàn bộ cho ngươi toàn bộ cho ngươi vương hậu run lập cập mở miệng nói đồng thời bò tới muốn phải bắt được l i ễ u tùy phong chân l i ễ u tùy phong chán rét lui về sau một bước biến tiền ta đổ vật ngươi cho rằng là là tiền có thể đủ giải quyết kia ngươi muốn cái gì vương hậu cắn răng mở miệng nói có chút phấn nổ nhưng lại không dám chỉ có thể là nhìn chằm chằm l i ễ u tùy phong l i ễ u đại ca lâm thanh nhi cũng là không biết rõ nên nói thứ gì dù sao l i ễ u tùy phong đồ v ậ t quả thật h ư rồi nhưng là l i ễ u tùy phong hành động nhưng bây giờ là có chút để cho nàng không đành lòng con của ngươi tự động thối lui ra thừa kế quốc chủ vị trí l i ễ u tùy phong ngoẹo đầu tựa như cười mà không phải cười mở miệng nói. không thể nào, này, đây tuyệt đối không thể nào. ngươi điên rồi. chỉ có con của ta mới có thể thay đổi thành nam chiếu quốc quốc chủ. lâm thanh nhi không được. nàng là cô gái. tuyệt đối không được. ta, ta ghê gớm sau này để cho lâm thanh nhi làm trưởng công chúa. nhưng là, nhưng là tuyệt đối không thể để cho hắn buông tha quốc chủ vị. Này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười chín, chương năm trăm linh một đáng thương sư phó. nhìn như vậy, ngươi là không muốn theo ta nói a. nếu như vậy, cũng được, ta cũng không bắt buộc. l i ễ u tùy phong nhàn nhạt gật đầu một cái, mặt không chút thay đổi xoay người đi ra phía ngoài. ngươi đi đâu vậy, thấy l i ễ u tùy phong động tác, vương hậu theo bản năng chính là cảm thấy có chút không tốt lắm. Lập tức cũng là liền vội mở miệng nói, không đi chỗ nào, l i ễ u tùy phong thanh âm từ bên ngoài truyền tới, ngươi không phải là không đồng ý không, ta đây liền làm thịt lâm ngạn, như vậy, ngươi không đồng ý cũng không liên quan, nghe nói như vậy, vương hậu đồng tử đột nhiên co rụt lại, cả người đều là kinh ngạc, nhanh chóng xông ra ngoài, không, không muốn a, không muốn a, Van cầu ngươi, không nên thương t ổ n lâm ngạn, không muốn, ta liền này một đứa con trai ạ. đang khi nói chuyện, vương hậu cũng là ôm lấy l i ễ u tùy phong chân, l i ễ u tùy phong vẻ mặt uy nghiêm nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm vương hậu, vốn muốn nói mình cũng liền lâm thanh nhi một nữ nhân, nhưng là suy nghĩ một chút lời này có chút không đúng, đó là cắn răng mở miệng nói, nhưng là thanh nhi mẫu thân cũng chỉ có nàng này một cái nữ nhi ngươi tới nơi này làm mưa làm gió làm gì ta sai lầm rồi ta thật sai lầm rồi ta cũng không dám nữa van cầu ngươi tha rồi mẹ con chúc ta đi ta đáp ứng ngươi ta gì cũng đáp ứng ngươi vương hậu có chút kinh hoàng mở miệng nói nói như vậy Ngươi đáp ứng để cho con của ngươi đức đ o ạ n thừa quốc chủ vị trí. l i ễ u tùy phong ngược lại hỏi. Ta đáp ứng rồi. Ta đồng ý. Ta đồng ý. Vương hậu gật đầu liên tục. Nay còn tạm được. Cút đi. l i ễ u tùy phong đứng lên. Lạnh lùng chừng mắt một cái vương hậu. Vương hậu lảo đảo rời đi nơi này. Bóng lưng thập phần chật vật. Sợ là trưởng cả đời này. Cũng không có chật vật như vậy quá. nhìn vương hậu rời đi. Lâm thanh nhi mới là thở dài. những người này thật đáng d é t đem l i ễ u đại ca ngươi cho ta những thứ đó cũng làm h ư. vậy phải làm sao bây giờ. ngôi vua không ngôi vua đối lâm thanh nhi mà nói cũng không trọng yếu. thực ra nàng cũng không phải cấp thiết muốn phải làm quốc chủ. nhưng là nếu l i ễ u tùy phong có ý nghĩ này, Lâm thanh nhi tự nhiên cũng sẽ không từ chối. nhưng là, bây giờ máy in, còn có những thứ kia báo chí in cái gì cũng không xấu rồi. phải làm sao mới ổn đây. những thứ này, cũng đều là liễu đại ca cho mình lòng người vũ khí sắc bén a. ngươi xem vương hậu lúc trước tại sao đáp ứng như vậy sàng khoái. cũng là bởi vì nàng cảm thấy những thứ đó cũng hư rồi. chúng ta liền không có cách nào. nhưng là, ai nói cho ngươi biết ta chỉ có những thứ kia. l i ễ u tùy phong cười lạnh một tiếng, xoay cổ tay một cái, bắt đầu từ trong dây lưng lại vừa là móc ra không ít máy in đi ra. vật này, lão tử phần nhiều là, nhìn bên cạnh số lượng nhiều sắp tới gấp đôi máy in, lâm thanh nhi cùng thả i nhi hai người liếc nhau một cái, ánh mắt lộ ra rồi nồng nặc vẻ kinh ngạc, bảo bối này, liễu tùy phong lại sẽ có nhiều như vậy liễu tùy phong cười hắc hắc khoát tay áo nói những thứ này các ngươi dựa theo lần trước ta nói làm là được các ngươi đã là một cái thành thục tiểu tổ hẳn không cần ta tiếp tục dạy các ngươi đi không có cần hay không ta đã sẽ thả i nhi liền vội mở miệng nói liễu tùy phong đây mới là x o a y người rời khỏi nơi này trở lại gian phòng của mình bên trong, chỉ là, sau khi trở về phòng, l i ễ u tùy phong đó là nhanh chóng móc ra truyền âm ốt biển, chuẩn bị cho khương chỉ nhược gọi điện thoại, không đúng, đánh truyền âm ốt biển, rất nhanh, theo một cơn chấn động, ốt biển bên trong truyền đến cảm thấy rất ngờ vực thanh âm, ai vậy, phốc, l i ễ u tùy phong suýt nữa một cái lão huyết phun ra ngoài, Lúc này mới thời gian bao lâu à? tiểu sư mũi ngươi có thể dài một chút tâm đi, lại liên sư h u y ê n đều quên, là ta, liễu tùy phong có chút nổi nóng mở miệng nói, x ú n h a đầu, ngươi ngay cả ta cũng quên, đúng không, ngươi là ai à, ố t biển bên trong lại vừa là chuyện đến thanh âm, liễu tùy phong hít sâu một hơi, sư mũi, nào đây, ngươi có tin ta hay không không để ý tới ngươi. ai nhỉ, đừng đừng xa cách đại sư huynh. ta chính là chỉ đùa với ngươi mà, ngươi không nên tức giận, không nên tức giận, ta biết là ngươi, khương chỉ nhựt đây mới là khôi phục bình thường. h ừ, ta đã nói rồi, mới vừa rồi còn hỏi ai à, làm bộ không nhận biết ta, thật sao, liễu tùy phong hừ lạnh một tiếng, Hơi có chút bất mãn nghe nói như vậy khương chỉ nhựt l ú n g túng cười một tiếng mới vừa rồi đúng là quên đây là vật gì dù sao cha cho ta pháp bảo quá nhiều ta chính mình cũng không biết rõ người nào là lấy làm gì liễu tùy phong lại vừa là sắc mặt tối sầm lại được rồi được rồi không hàn huyên với ngươi ta hỏi ngươi trưởng môn có ở đó hay không ta có chuyện tìm trưởng môn h ừ, đại sư huyên, ngươi theo ta chuyển âm, chính là vì nói chuyện với cha sao, khương chỉ n h ư ợ có c chút ngây thơ khẽ h ừ một tiếng, thanh âm trong vắt, lộ ra cực kỳ bất mãn, ta là có chuyện trọng yếu, rất trọng yếu, nam chiếu quốc bên này có một số việc cần phải nói cho trưởng môn, ta sư phó xảy ra chuyện, liễu tùy phong giải thích, sư phó xảy ra chuyện, trong lòng khương chỉ n h ư ợ cả c kinh nhất thời lo lắng sư phó thế nào không có gì xảy ra chút việc yêu cầu trưởng môn hỗ trợ nhưng là nhưng là cha không có ở đây phục sơn à khương chỉ n h ư ợ c do dự một chút thấp giọng mở miệng nói cái gì trưởng môn không có ở đây phục sơn kia ở địa phương nào liễu tùy phong sườn sốt một chút không biết rõ à cha đã không có ở đây t h u ộ c sơn rất lâu rồi bây giờ là chân vũ trưởng lão thay mặt trưởng giáo đã lâu rồi khương chỉ nhựt ư mở miệng nói được rồi l i ễ u tùy phong thở dài có chút chán trường ngồi ở trên giường sư huynh rốt cuộc là chuyện gì à cũng không có chuyện gì sư phó bị phong ấm muốn tiên vị cao thủ mới có thể thành công giải phong Ta vốn là muốn để cho trưởng môn tới. l i ễ u tùy phong giải thích. Bất quá ngươi cũng đừng lo lắng. Sư phó tạm thời là không có chuyện gì. Mặc dù bị phong ấn, nhưng là vấn đề không lớn. l i ễ u tùy phong giải thích. cùng thời điểm ở trong lòng bắt đầu suy tư nên dùng cái gì khác biện pháp xử lý chuyện này. từ l i ễ u tùy phong trong giọng nói, khương chỉ n h ư ợ c cũng là mơ hồ biết sự tình tầm quan trọng. Lập tức cũng là miếu môi, vậy, vậy bọn ta cha lúc nào trở lại, sẽ tới hỏi hắn một chút tình huống, ừ, l i ễ u tùy phong gật đầu một cái, đúng là như vậy, ta trước ngòm rồi, suy nghĩ một chút khác biện pháp đi, l i ễ u tùy phong thở dài, đóng cửa truyền âm ốt biển, mà bên kia, khương chỉ nhược ngồi ở trên giường, vẻ mặt không dám tin nhìn chằm chằm ốt biển, đáng chết này đại sư huyên, lại thật tắt đi. đáng chết đại sư huyên, tức chết người, tức chết người, thối đại sư huyên, không tốt đại sư huyên, l i ễ u tùy phong hắt gì hơi một cái, gãi đầu một cái, sau đó bắt đầu suy tư làm sao bây giờ, tiên vị cao thủ chính mình nhận biết rất ít, hơn nữa còn rất xa, phổ cận nam chiếu quốc cũng không có cái gì tiên vị cao thủ, Bất quá, chuyện này, hẳn là nhân vật chính phải làm. Nếu như là d i ệ p vô khuyết lời nói, hắn sẽ như thế nào. l i ễ u tùy phong con ngươi hít một cái. nhớ lại chuyện này. Chẳng lẽ, đây là cái gì ẩ n n ú p sự tình, là phải chờ tới d i ệ p vô khuyết chính mình đột phá thành tiên vị cao thủ chứ. nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong lộ ra một vệt bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Có t h ể không phải mà, một loại trong chuyện xưa, kiều đoạn không đều là như vậy. Ai n h ỉ đáng thương sư phó, lúc này muốn bị phong ấm c á c h mười năm tám năm rồi, l i ễ u tùy phong có chút tiếc cho mà bắt đầu, lắc đầu một cái, nhưng sau đó xoay người rời khỏi phòng, rất nhanh, l i ễ u tùy phong đó là ở cửa thấy được chính đang bận rộn thải nhi, cô ra, thấy l i ễ u tùy phong Thả i nhi lộ ra rất cao hứng, kêu một tiếng, liễu tùy phong con ngươi khẽ nhúc nhích, vấy vấy tay nói, thả i nhi ngươi qua đây, ta có chuyện nói cho ngươi, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố mười chín, chương năm trăm linh hai thời gian hệ thiên thư, cô ra, chuyện gì, thả i nhi chạy tới, có chút hưng phấn nhìn chằm chằm liễu tùy phong, liễu tùy phong khẽ gật đầu, sau đó giải thích, tối hôm nay, ngươi cũng không cần ngủ ở nhà các ngươi tiểu thư cách vách rồi, ngươi ngủ ở phía sau trong xương phòng là được, tại sao à, thả i nhi xứng sờ, có chút không hiểu nhìn về phía liễu tùy phong, tiểu hài tử ra ra, nơi đó tới nhiều như vậy tại sao, ta nói là cái gì, ngươi liền nghe cái gì, liễu tùy phong nghiêm sắc mặt, có chút mất hứng mở miệng nói. thải nhi biểu tình càng hổ nghi. cô ra, ngươi, ngươi lại phải khi dễ điện hạ rồi. cái gì gọi là khi dễ. lời này của ngươi nói. liễu tùy phong ngẩng đầu lên. tối hôm nay ta có chuyện trọng yếu với các ngươi công chúa điện hạ trò chuyện một chút. ngươi không hiểu. cách xa một chút. đây là cơ mật. không được. Ta mỗi ngày đều cùng nhà t r ú c ta điện hạ chung một chỗ. Nếu là cơ mật, ta đây nhất định phải càng giúp nhà t r ú c ta tiểu thư canh ký đại môn. Thải nhi lời thề son sắt mở miệng nói. không chút nào dư nhượng bộ. l i ễ u tùy phong những mày một cái. tốt nhất là lùi lại mà cầu việc khác. vậy được đi. kia ngươi hôm nay bất kể nghe được cái gì thanh âm. cũng không nên tiến vào trong phòng rồi. hiểu không. nghe nói như vậy, thả i nhi biểu tình càng kỳ quái, đi đi đi đi, liễu tùy phong khoát tay một cái, không nói thêm gì nữa, thả i nhi đầu ấp mơ hồ rời đi, biểu hiện trên mặt cũng là mang theo chút mờ mịt, rất nhanh, bóng đêm hạ xuống, liễu tùy phong ăn cơm xong, đó là nghiêng đầu trở về phủ công chúa, trên đường, diệp vô khuyết vẻ mặt nghiêm túc, đại sư huyên, Oanh nhi bên kia cũng cũng không đủ cao thủ có thể cứu sư phó. nhìn dáng dấp. sư phó sự tình muốn xử lý được. thật rất khó. bây giờ không có những người khác có thể hỗ trợ. có. l i ễ u tùy phong d ự n g lên ngón tay. ánh mắt sáng quắc nhìn về phía diệp vô khuyết. ai. thấy l i ễ u tùy phong lại còn có người có thể hỗ trợ. diệp vô khuyết cũng là s ư ờ n g sốt một chút. có chút không hiểu hỏi. ngươi. sư đệ, ngươi hào hào tu luyện, ta tin tưởng, ngươi tu luyện tới tiên vị nhất định sẽ không tiêu phí thời gian bao lâu. đến thời điểm, ngươi tự mình đến cho sư phó giải phong, l i ễ u tùy phong giải thích, nghe nói như vậy, diệp vô khuyết sường sốt một chút, vẻ mặt nhìn kẻ n g u như thế nhìn chằm chằm l i ễ u tùy phong, sau đó nghiêng đầu rời đi, trước khi rời đi vẫn là bộ kia yêu mến ngu dốt biểu tình. cái này thì để cho l i ễ u tùy phong có chút khó chịu. ngươi có thể nhìn kẻ ngu như thế nhìn ta. nhưng là ngươi không thể không cấp ta giải thích cơ hội à. ngươi không giải thích cho ta cơ hội. ta đây không phải thật biến thành kẻ ngu. l i ễ u tùy phong biếu môi. có chút nổi nóng trở về phủ công chúa. bên trong phủ, Lâm thanh nhi mang theo thả i nhi cùng một đám thái giám cung nữ ở bên cạnh bận rộn, không ngừng đem những thứ kia máy in cho lấy ra. từ bắt đầu ngày mai, các ngươi nơi nào cũng không nên đi. ở nơi này trông coi máy in, ai tới đều không thể xảy ra vấn đề. biết chưa, thả i nhi làm đại nha hoàn, đứng ở trước mặt mọi người, khí thế hung hăng giáo huấn đến lời nói, đang khi nói chuyện, lồng ngực kia lên xuống, cũng là vạc h ra mấy l a u độ cong. nhìn đến đây, l i ễ u tùy phong đột nhiên ngẩng đầu chụp chính mình một chút, xảy ra chuyện gì, ngốc cơ chứ, ngày ngày nhìn cô nương, s á m hối gian, l i ễ u tùy phong cũng là nhanh trở về gian phòng của mình bên trong, như nhi tu luyện một ngày, đã sớm rửa mặt xong rồi nằm ở trên giường hô h ơ ngủ, mấy ngày nay tu luyện, n h ư nhi thực lực đột nhiên tăng mạnh, vèn vèn là kia một thân nguyên anh hậu kỳ linh lực, đó là lấy được cực lớn phát huy, rất mạnh, có lẽ là l i ễ u tùy phong đ ồ n g tính thức tỉnh nàng. n h ư nhi trợn mở con mắt nhìn một cái l i ễ u tùy phong, sau đó vỗ một cái bên cạnh mình không giường ngủ, chủ nhân, đến, đi lên, l i ễ u tùy phong sắc mặt hơi c h ậ m lại, có chút không nói gì nhìn n h ư nhi. đây là lời gì động tác này làm tốt giống như mình là một tiểu bạc kiểm như thế chính ngươi ngủ đi hôm nay ta có chuyện liễu tùy phong mở miệng nói nghe nói như vậy n h ư nhi c h ở mình tiếp tục ngủ h i ể n nhưng đang mệt lả liễu tùy phong ngồi ở bên cạnh bàn đưa tay móc ra thiên thư nhìn kỹ liếc mắt c ở a trang thiên thư Tề chỉnh bày ở trước mặt mình, hơn nữa lúc trước l i ễ u tùy phong trên tay mình dùng tu thiên thư, tổng cộng liền có mười trang rồi, tuyệt tu thiên thư đối với chính mình chỗ dùng không lớn, vật này mạnh uyển dùng để là tốt nhất, bất quá thời gian này h ệ cửa trang thiên thư, nhưng là thập phần cường đại, nếu là tu luyện có thành lời nói, sợ rằng tuyệt đối là nhất phương c ử bá, Bằng không, đem vật này cho diệt vô khuyết, l i ễ u tùy phong suy tư một chút, dù sao vật này cho diệt vô khuyết, độ hảo cảm khẳng định tăng lên không ít, bây giờ độ hảo cảm tăng lên càng ngày càng khó khăn, muốn tưởng thưởng cũng có nhiều chút khó khăn, nhưng là rất nhanh, l i ễ u tùy phong chính là lắc đầu một cái, vật này, coi như là cho diệt vô khuyết thì phải làm thế nào đây, Lấy được khen thưởng. Mười có tám chín thì không bằng thời gian hệ thiên thư được. còn không bằng để lại cho mình đây. nghĩ tới đây. liễu tùy phong đó là bỏ đi cái ý nghĩ này. thời gian hệ trên thiên thư ghi lại đồ vật hết sức phức tạp. gần đó là liễu tùy phong phiên dịch ra rồi. cũng có nhiều chút tối t â m khó hiểu. rõ ràng mỗi một chữ đều là g i ả n bút hán tự. nhưng là liền cùng một chỗ rồi. biến thành ly kỳ cổ quái đồ vật, bất quá, phía trên nhưng cũng là có chút tu luyện pháp quyết, thời gian hệ, sơ kỳ lúc thời điểm tu luyện, có thể thay đổi tốc độ thời gian trôi qua, cho ngươi trong tầm mắt hết thầy đều chậm lại chậm, trung kỳ thời điểm có thể làm cho thời gian dừng lại, về phần hậu kỳ, là là có thể chảy ngược thời gian, đến lúc chân chính tu luyện viên mãn thời gian, Đã có thể tùy ý qua lại thật ờ i gian. Tình huống Tình như v y Cũng không ra liễu ù y phong dự liệu. có h ỉ là n thật tả sự miêu cái ả n tượng. phong tin tưởng. Chẳng nhẽ. h Hay cho chút khó Thật tùy là liễu mà để có có c loại này có thể tùy ý qua lại thời gian năng lực nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong cũng là ngưng thần tính khí cẩn thận dựa theo phía trên đồ vật cảm ngộ đứng lên theo l i ễ u tùy phong động tác tựa hồ trở nên yên t ĩ n h lại, l i ễ u tùy phong trong cơ thể linh lực cũng là dựa theo trước đường đi đi lại đứng lên, rồi sau đó, một cách trong nháy mắt, l i ễ u tùy phong đột nhiên trợn mở con mắt, cổ tay một phen, bóp ra một đạo thủ quyết, trong nháy mắt, l i ễ u tùy phong trong cơ thể linh lực tiêu hao sạch sẽ, cả người thật sống như h ư n h ư ợ c như thế, cùng lúc đó, pháp quyết cũng là nhanh biến mất, liễu tùy phong phúc thông một tiếng nằm trên đất, biểu tình tái nhợt thêm d i n h ngạc, cái ruộng gì, chính mình mới vừa rồi làm cái gì, tại sao linh lực quất một cái thì là b i ế n mất, có thể là không có gì cả phát sinh, g i ả chứ, mà vào thời khắc này, trong sân, một cái tiểu tiểu châu chấu nhảy nhót mà bắt đầu, hướng xa xa trên lá cây nhảy tới, nhưng ngay khi chạm được lá cây trong nháy mắt, Châu c h ấ u động tác thật giống như thả chậm vô số lần như thế, lại đình trễ ở không trung, cũng trong lúc đó bên trong, gió nhẹ thổi qua, lá cây vang xào xạp, nhưng là, kia lay động lá cây, lại cũng rất giống là pha quay chậm như thế, lộ ra thật phần r u ộ n dị nhưng là một giây kế tiếp, hết thầy lại khôi phục bình thường, tựa hồ lúc trước hết thầy, cũng là ảo giác như thế. l i ễ u tùy phong gơ y u nơ gơ rằng từ trên bàn ngồi dậy, biểu tình có chút mờ mịt. vật này, chẳng lẽ chính mình không nghiên cứu triệt để, mới vừa rồi dùng sai lầm rồi phương pháp. nhưng là, tại sao có loại này mệt lạ cảm, so với với ngọc thanh tỉ pha trộn một buổi tối đều phải mệt mỏi đây. l i ễ u tùy phong những mày một cái, lại lần nữa lâm vào nghi ngờ bên trong, trên thiên thư đồ vật, bác đại tinh thâm, tối t â m khó hiểu, chỉ là l i ễ u tùy phong ban đầu không nghĩ tới, hắn lại là g i ả n bút hắn tự tạo thành, cho nên l i ễ u tùy phong mới sẽ chủ động tính thử tu luyện một chút, dù sao hắn cảm thấy với tự có duyên, có thể bây giờ là nhìn, vật này rất dù gì a, nghĩ tới đây, liễu tùy phong nhanh chóng đem thiên thư thu thập, không để ý tới nữa. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười chín, chương năm trăm linh ba đi họp. liễu tùy phong buông xuống thiên thư, sau đó đứng lên xoa xoa thận, có chút quấn quýt buổi tối có nên hay không đi tìm lâm thanh nhi rồi. này sẽ không để cho chính mình thận tuyết thượng ra x ư ơ n g chứ, nhưng là mới vừa rồi suy yếu. đó là bởi vì linh lực tiêu hao sạch sẽ đưa đến hẳn không có quan hệ gì với còn lại sao bất quá nhân gia còn nói sắc là quát cốt đao chính mình có phải hay không là hẳn muốn khắc chế một chút l i ễ u tùy phong có chút quấn q u y ế t không biết rõ có nên hay không đi tìm lâm thanh nhi rồi bất quá vừa nghĩ tới chính mình thật vất vả lấy được một cái cơ hội như vậy lập tức cũng là không khỏi cắn răng hôm nay đi, ghê gớm, minh sau hai thiên d ư ỡ n g d ư ỡ n g sinh thể, người trẻ tuổi, có cái gì tốt sợ, nghĩ tới đây, liễu tùy phong xoa xoa tay, cười h í p mắt đi ra ngoài đi tới, rất nhanh, liễu tùy phong đó là ra cửa, xuất hiện ở lâm thanh nhi cửa gian phòng, miêu nhi, liễu tùy phong đứng ở cửa la lên mấy tiếng, giờ phút này trời tối người in, l i ễ u tùy phong thanh âm q uất một c á c h thì là truyền vào để cho vốn là vẻ mặt thấp thỏm ngồi ở trên giường lâm thanh nhi trong lòng cũng là căng thẳng liền vội vàng ngẩng đầu lên lâm thanh nhi hít sâu một hơi trộm trộm nhìn một c á c h ngoài cửa ảnh tử sau đó đè xuống trong lòng mình thấp thỏm chậm rãi mở cửa công chúa điện h ạ l i ễ u tùy phong cười hắc hắc chen trúc vào phòng bên trong rồi sau đó thuận tay đóng cửa lại ngươi ngươi thế nào không lịch sự ta cho phép lại tới còn còn đóng cửa lại rồi lâm thanh nhi cả kinh sắc mặt đỏ bừng lên đồng thời có chút khẩn trương nhìn về phía l i ễ u tùy phong ai nhá điện hạ không nên khích động quan môn phòng ngựa có con muối đi vào không việc gì không việc gì l i ễ u tùy phong khoát tay một cái đồng thời lại nói đến, chúng ta thật tốt thân thiết thân thiết. ngươi, ai muốn với ngươi thân thiết à. lâm thanh nhi có chút tức giận d i ậ m chân. ngươi này, coi như là thật thân thiết. ngươi tốt xấu cũng phải tiến hành theo chất lượng một chút. nơi đó có mới vừa vào cửa nói như vậy. tức chết ngươi. ngươi ban ngày không phải đáp ứng ta sao. l i ễ u tùy phong có chút ngạc nhiên nhìn lâm thanh nhi, ta, ta đáp ứng ngươi cái gì á. thấy l i ễ u tùy phong đánh thẳng một mạch thẳng tới mục đích không có chút nào uyển chuyển lâm thanh nhi cũng là càng phát ra tức giận đứng lên há ta hiểu nữ hài hài tử nói không có chính là có nói không muốn chính là muốn l i ễ u tùy phong lính ngộ tới cười ha hả b ắ t được lâm thanh nhi tay nhu nhược không có xương trơn nhẵn như ngưng chi tuyệt không thể tả ngươi người này, miệng hoa hoa, nói bậy nói bạ cái gì chứ, lâm thanh nhi càng phát ra tức giận đứng lên, ồ, công chúa điện hạ chớ có kích động, chúng ta trên giường nói, liễu tùy phong cười hì hì mở miệng nói, ngươi, lâm thanh nhi càng xấu hổ rồi, nhưng lại không dám cự tuyệt, chỉ phải là giả bộ chối từ ngồi ở mép giường, ai, không bằng chúng ta cởi giày r ứ t lời, đến đến, ta giúp ngươi cởi giày, l i ễ u tùy phong cười hì hì mở miệng nói, đang khi nói chuyện, đó là loan l i ễ u yêu, bắt được lâm thanh nhi chân, được rồi, vớ cũng đồng thời cởi đi, l i ễ u tùy phong thuận miệng nói, lâm thanh nhi tức giận nhìn chằm chằm l i ễ u tùy phong, người này, thật không biết xấu hổ, được voi đòi tiên, chỉ là, nhận ra được chính mình chân nhỏ bị hắn đụng phải, Lâm thanh nhi trong lòng cũng là cả kinh, liền vội vàng rúc vào rồi trong quần, l i ễ u tùy phong nhìn t h ẳ n g lăng lăng s u ố t thần, trên tay chân ngọc đột nhiên biến mất, nhưng là để cho hắn dừng một chút, có chút tiếp cho, bất quá rất nhanh, l i ễ u tùy phong chính là phản ứng lại, công chúa điện hạ đây là sợ chính mình khi dễ nàng đâu rồi, mình là loại người như vậy sao, không được, tối nay nói cái gì đều phải cho công chúa điện h ạ chứng minh một chút. mình là chính nhân quân tử. nghĩ tới đây, liễu tùy phong đứng lên vỡ ngực một cái, rất có khí thế mở miệng nói. công chúa điện h ạ ngươi hiểu lầm ta, ta liễu tùy phong chính là đường đường đính thiên lập điện nam nhi, làm sao sẽ làm cái loại này cẩu thả sự tình, ta bảo đảm, tối hôm nay ta tuyệt đối chỉ đi từ từ không vào đi ngươi ngươi lâm thanh nhi vẻ mặt kinh hoàng nhìn l i ễ u tùy phong ngươi lớn tiếng như vậy làm gì ngươi rất sợ người khác không biết không cái này có gì ta là ngươi cứ hỏi đàng hoàng phò mã ra sợ cái gì l i ễ u tùy phong lắc đầu một cái thuận tay cởi quần áo của tự mình cùng dày chính là hướng bên trong bò qua ngươi Lâm thanh nhi chừng lớn con mắt nhìn chằm chằm l i ễ u tùy phong. đ i ệ n hạ. trời lạnh. chúng ta giúp vào với nhau trò chuyện. lấy sưởi ấm. l i ễ u tùy phong mở miệng nói. Sẽ bị tử trùng lên trên người hai người. tay nhưng là một khắc không hàm hồ bắt đầu tìm một cái thích hợp địa phương. lâm thanh nhi xứng sờ. chừng lớn mắt nhìn l i ễ u tùy phong. thân thể quất một cái thì là mềm nhũng. hắt hắt. liễu tùy phong lo nhẹ một tiếng, công chúa điện h ạ ngươi quá khẩn trương, chúc ta hay lại là tán gấu một chút đi, ta quang minh lỗi lạc, một thân chính khí hai tay áo thanh phong, sẽ không đối với ngươi làm gì, đang khi nói chuyện, liễu tùy phong cũng là nhíu mày, chỉ là tay kia, lại quả thực là để cho lâm thanh nhi không yên lòng tới, cái kia quang minh lỗi lạc nhân hơn nửa đêm chạy vào căn phòng của nữ hài. Lâm thanh nhi có chút tức giận. công chúa điện hạ lời này của ngươi thì không đúng. cái nào quang minh lỗi lạc có lão bà nhân hơn nửa đêm không ngủ ở lão bà căn phòng. liễu tùy phong giang dậy rồi. lâm thanh nhi a khẩu không trả lời được. lăng lăng nhìn liễu tùy phong. có chút cảm giác bị thất bại. liễu tùy phong lại vừa là cười hắc hắc. Con ngươi ở lâm thanh nhi trên mặt nhìn lướt qua, đột nhiên có một loại ý tưởng lớn mật, điện hạ có chưa từng ăn qua kẹo que. l i ễ u tùy phong hỏi, ăn, ăn rồi a. Lâm thanh nhi chặt há miệng ra nói, ăn rồi. l i ễ u tùy phong chừng lớn con mắt, nhớ nhi cho ta. thế nào, lâm thanh nhi hơi nghi hoặc một chút. ồ, nàng cái kia là giả, không chính tùng. ta đây cái mới là thứ thiệt, chính tùng, l i ễ u tùy phong đắc ý nở nô cười, đưa tay lướt qua lâm thanh nhi môi, trên mặt cười xấu xa càng rõ ràng đứng lên, vui vẻ thời gian luôn là ngắn như vậy tạm. Dĩ nhiên, cái này ngắn ngủi cũng không phải hình dung l i ễ u tùy phong thân thể tố chất, mà là hình dung hai người chung một chỗ thời điểm, cho dù lại thời gian dài, ngươi cũng sẽ cảm thấy rất ngắn, sáng sớm, l i ễ u tùy phong hài lòng mặc quần áo xong, ở trong sân tập thể dục sáng sớm, cô ra, thả i nhi xoa xoa con mắt đi ra, nhìn l i ễ u tùy phong động tác có chút sưởng sờ, người này chớ không phải là một kẻ n g u chứ, đang làm gì, l i ễ u tùy phong khoát tay một cái, n g ư ờ i tiểu thư gia chính mệt mỏi đâu rồi, để cho nàng một lát thôi, không nên quấy giày nàng, t h ả i nhi chừng lớn mắt nhìn l i ễ u tùy phong, không nói ra lời, mà cùng lúc đó, lâm thanh nhi cũng là mở cửa phòng ra, vẻ mặt oán khí nhìn c h ầ m c h ầ m l i ễ u tùy phong, nói bậy nói b à cái gì, t h ả i nhi, đi đánh c h ậ u nước tới, ta rửa mặt, đang khi nói chuyện, lâm thanh nhi cũng là đi ra ngoài đi tới, t h ả i trong lòng nhi u mê, bất quá trong cung còn lại tỉ tỉ đã dậy, Nếu như hai người ở cùng một chỗ, liền muốn nhìn nữ nhân nhịp bước có không có thay đổi. Nếu như biến hóa, chính là thật ở cùng một chỗ. nhưng khi nhìn tiểu thư động tác, cũng không gì thường gì à. Thải nhi gãi đầu một cái, xoay người rời đi, rửa mặt xong ăn xong điểm tâm. Lâm thanh nhi đó là nhận được quốc chủ tin tức, giống vậy nhận được tin tức, còn có l i ễ u tùy phong. Sáng nay báo lại, đại quân đã đem yêu tục nhân bước lui đến cuối cùng lưới bao vây bên trong. b â y giờ, đã đến cuối cùng giai đoạn kết thúc. b â y giờ trọng yếu nhất, chính là nhìn xử lý như thế nào những thứ này yêu tục. hơn nữa yêu tục bên trong còn có mấy c á c h làm người đau đầu cao thủ cùng ma tục. đây cũng là cùng một cái rất đại phiền toái. cho nên yêu cầu mở một lần hội nghị, quyết định tiếp theo tình huống. n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười chín, chương năm trăm linh bốn quỳ nói chuyện, dọc theo đường đi, liễu tùy phong cười hì hì với sau lưng lâm thanh nhi, nhìn lâm thanh nhi mặt đầy xấu hổ, thậm chí cũng không nhìn được dừng bước, vẻ mặt phấn n ộ mở miệng nói, ngươi xem ta làm gì, nhìn ngươi còn không được, tại sao, ngươi là phòng triển lãm, nhìn ngươi còn phải cho vé vào cửa hay sao, l i ễ u tùy phong ngược lại hỏi, lâm thanh nhi ánh mắt lộ ra rồi vẻ nghi ngờ, phòng triển lãm là cái gì, bất quá cái này không trọng yếu, trọng yếu là, l i ễ u tùy phong luôn là nhìn mình trầm trầm, cái này thì để cho nàng luôn muốn đứng lên tối ngày hôm qua mắc co sự tình, trong lúc nhất thời, cũng là nổi giận mấy phần, chính mình tối ngày hôm qua, làm sao sẽ làm loại chuyện đó thật sự là thật là quá đáng tức chết người đi được nghĩ tới đây lâm thanh nhi lại vừa là dậm chân nghiêng đầu rời đi nơi này t ô n g chúa điện h ạ bằng không tối hôm nay liễu tùy phong thử dò tính hỏi không được ngươi chớ hòng mơ tưởng tối ngày hôm qua sự tình ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng ngươi Lâm thanh nhi có chút căm tức, đúng là điên. Tối ngày hôm qua mình là bị thứ gì bám vào người hay sao. Quá đáng. ngươi nghĩ gì vậy. l i ễ u tùy phong vẻ mặt vô tội nhìn c h ầ m c h ầ m lâm thanh nhi. ta chính là muốn nói với ngươi. tối hôm nay ta sẽ không đi ngươi nơi đó. chính ta sớm nghỉ ngơi một chút. ta p h ỏ n g chừng sau đó phải chuẩn bị đại chiến. chúng ta cũng phải đi tiền tuyến. ngươi. Lâm thanh nhi mặt đẹp lại vừa là một đỏ, dứt khoát quay đầu đi, không nói chuyện với l i ễ u tùy phong rồi. Hai người rất nhanh đó là xuất hiện ở trong phòng, mà giờ khác này, đã có không ít người xuất hiện ở nơi này. Lâm lỗi ngồi ở vị trí đầu, con ngươi hít lại, tựa hồ đang trầm tư, thấy l i ễ u tùy phong cùng lâm thanh nhi xuất hiện sau đó mới là ngẩng đầu lên. chỉ là biểu hiện trên mặt có chút kỳ quái. Lần trước lâm thanh nhi cùng l i ễ u tùy phong công bố quan hệ, lâm lỗi còn hai tay là hai chân hoan nghênh, hết sức cao hứng. có thể là hôm nay thấy l i ễ u tùy phong, hắn biểu tình rõ ràng có chút không đúng rồi, không có lý do gì khác. ngày đó l i ễ u tùy phong công bố quan hệ thời điểm, ai cũng không biết rõ l i ễ u tùy phong biết làm gì, chỉ là nhìn chúng hắn bản lĩnh, nhìn chúng sau lưng của hắn quan hệ, nhưng là, ngắn ngắn không đến mười ngày, liễu tùy phong chính là xúi r i ụ c ra một c á i báo chí đi ra, cơ hồ là một cách điều khiển lòng người thần khí, trực tiếp chính là đem trăm họ tâm vững vàng nắm ở trong tay, trọng yếu nhất là, liễu tùy phong xử lý văn tướng, hơn nữa, còn ở trong thành xây một c á i thành hoàng miếu, nhiều hơn một c á i công chúa giống như đi ra, đây là đường hoàng muốn cướp ngôi vua sao. Lâm lỗi nghiêng đầu, chưa cùng hai người chào hỏi. Này vi diệu động tác, đã để cho không ít người nhận ra được điểm này. Bất quá, liễu tùy phong cũng không thèm để ý. Lâm lỗi là cha vợ không tệ, nhưng là cha vợ thức thời. cái gì cũng dễ nói. cha vợ không thức thời. vậy thì thật xin lỗi n g à i n ộ t mọi người ngồi xuống. Số người so với lần trước ít đi không ít, dù sao văn tướng đã bị liễu tùy phong xử lý xong, mắt thấy nhân không sai biệt lắm, lâm lỗi lo nhẹ một tiếng, nhàn nhạt mở miệng nói, chư vị, lần này mời mời mọi người qua đến, là vì với mọi người thương lượng một chút, nên như thế nào đối phó còn dư lại yêu tục cùng ma tục, yêu tục cùng ma tục địa bàn đã thu g ú p vào mức nhất định rồi, tiếp theo cũng chưa có công việc bề bộn như vậy phải làm nhưng là trong đó ma tục còn có yêu tục bên trong ngụy vu vương là là có chút nhức đầu lần này tấn công chúng ta muốn phải đối phó chính là chỗ này mấy cái yêu tục lâm lỗi giải thích nghe nói như vậy mọi người khẽ gật đầu lần này ta quyết định để cho lâm ngạn ấm x o á y xuất thủ xử lý chuyện này Lâm lỗi tiếp tục mở miệng nói. nghe nói như vậy. mọi người đột lại chính là trầm mặt lại. biểu hiện trên mặt trở nên dường ì mấy phần. có ý gì. để cho lâm ngạn ấm x o á y chính ngươi không tự mình ấm x o á y để cho chúng ta nghe một cách tiểu thí h à i chỉ huy. không nên làm cười. chính ngươi chỉ huy chúng ta cũng không nhất định nghe. còn để cho một cách kia tiểu thí h à i chỉ huy. mọi người yên lặng không dứt, biểu hiện trên mặt cũng là trở nên âm trầm mấy phần, lâm lỗi không nói gì, mà là nhìn về phía lâm ngạn, lâm ngạn vo nhẹ một tiếng, ta đây liền nói một chút lần này kế hoạch tác chiến, ngụy vu vương thực lực cũng không phải mạnh nhất, cho nên thập n h ị phúc địa nhân đi đối phó, huyết trì là ma tục, thực lực hơi mạnh, tam đ ộ n g thiên cùng thục sơn kiếm phái đi đối phó, về phần thủy ma thú, đây là chúng ta nam chiếu quốc sự tình, liền do chúng ta nam chiếu quốc tự mình giải quyết, ta cùng thanh nhi muội muội cùng đi đối phó. n h ị t ngợm, thủy ma thú mới là lần này chân chính yêu m à hai người các ngươi đi đối phó, hai người các ngươi có thể đối phó rồi không, nữ võ thần quốc một cách thì là nổi giận, lạnh lùng mở miệng nói, huống chi, chúng ta đại lý vương triều bị ngươi loại bỏ ra ngoài nghe nói như vậy trong lòng lâm ngạn căng thẳng liền vội vàng giải thích không phải không phải cái ý này đại lý vương triều chúng ta có sắp xếp bây giờ nam chiếu quốc nội loạn vừa mới khôi phục chúng ta sợ có yêu tục kéo nhau trở lại cho nên đại lý vương triều nhân ta hy vọng có thể bảo vệ chúng ta quốc đô về phần thủy ma thú c h ư vì không cần lo lắng, t h ủ y ma thú là có thể bị nữ hoa hậu nhân phong ấm, thanh nhi chính là nữ hoa hậu nhân, ta tin tưởng, nàng nhất định là có biện pháp, lâm ngạn mở miệng nói, lâm thanh nhi xứng sờ, có chút kinh ngạc nhìn về phía lâm ngạn, ta, được rồi. thanh nhi, ngươi yên tâm, không có nắm chắc, ta sẽ không cho ngươi làm chuyện này, Lâm ngạn tốt nói khuyên giày, tới ở bên cạnh lâm thanh nhi, ngay trước nhiều người như vậy mặt, trong lúc nhất thời, cũng không tốt lắm c ử tuyệt, mà liễu tùy phong, sắc mặt đã có nhiều chút khó coi đứng lên. Này lâm ngạn, rõ ràng chính là cố ý làm khó, nữ hoa hậu nhân có biện pháp đối phó thủy ma thú không tệ, nhưng là, hắn có tư cách gì thay lâm thanh nhi quyết định, n à y là ngày hôm qua mẹ hắn được khi dễ sự tình biết, cho nên bây giờ đến chút giận, muốn phải đối phó thanh nhi. nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong hừ lạnh một tiếng, đột nhiên vỗ bàn một cái, ầm, l i ễ u tùy phong lạnh lùng đứng lên, nhìn chằm chằm lâm ngạn mở miệng nói, càn dỡ, ai cho ngươi như vậy nói chuyện với thanh nhi, lâm ngạn xứng sờ, có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm l i ễ u tùy phong người này kẻ ngô chứ mình là lâm thanh nhi ca ca thế nào không thể nói lời này ngươi có ý gì lâm ngạn có chút nổi nóng mở miệng nói lâm ngạn ta là cho thanh nhi mặt mũi mới không có ở trước mặt ngươi vấy đại bài nhưng là ngươi phải hiểu được lão t ử là t h ụ c sơn đại đệ tử là l i ễ u thành thiếu thành chủ n g ư ơ i n nhìn thấy ta, hẳn quỳ xuống, hiểu không, liễu tùy phong lạnh lùng mở miệng nói, trong nháy mắt, lâm ngạn sắc mặt đỏ bừng lên một mảnh, liễu tùy phong lời nói, không có khuyết điểm, chỉ là mọi người ngay từ đầu quan hệ tốt, cho nên không có để ý nhiều như vậy mà thôi, nhưng là nếu như liễu tùy phong lấy ra nói chuyện, vậy thì chớ bàn những thứ khác, dù sao, liễu thành nhưng là có thể so với đại lý vương triều tồn tại mà nam chiếu quốc chẳng qua chỉ là đại lý vương triều chi nhánh bây giờ thanh nhi là ta người nàng kia chính là liễu thành thiếu thành phi ngươi thấy nàng liền cái bộ dáng này nói chuyện hết điện thượng hạ tôn ti sao liễu tùy phong mở miệng nói ta là nàng ca ca lâm ngạn có chút nổi nóng Ngươi có phải hay không là ca ca. c h u y ệ n này, phụ thân ngươi so với ngươi muốn rõ ràng. đúng không, l i ễ u tùy phong lại vừa là cười lạnh một tiếng, lại vừa là nhìn về phía lâm lỗi. Lâm lỗi trầm mặt không lên tiếng. bây giờ l i ễ u tùy phong không đem lửa đốt đến trên đầu mình đến. nếu như đốt tới trên đầu mình, chính mình cũng phải quỳ đến cùng hắn nói chuyện. nhưng là lâm lỗi dĩ nhiên là không muốn. n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát rổ mười chín, chương năm trăm linh năm phế vật con trai. n à y còn không phải trọng yếu nhất, trọng yếu nhất là, l i ễ u tùy phong mới vừa nói, lâm ngạn có phải hay không là ca ca, chuyện này chính mình so với lâm ngạn muốn rõ ràng. đây mới là để cho lâm lỗi thập phần khó hiểu, làm lâm thanh nhi t r a ruột, hắn dĩ nhiên biết. Lâm thanh nhi thực ra đã sớm ra đời, nhưng là mẫu thân nàng đưa nàng phong ấm lại rồi, phong ấm lại hài tử sẽ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, thân thể không sẽ lớn lên, cũng sẽ không phát sinh bất kỳ biến hóa nào. nhưng là, đây là một cái bí mật, nam chiếu quốc trên dưới trừ mình ra, cũng chưa có những người khác bí mật của biết rõ, liệu tùy phong lại là thế nào biết rõ, nghĩ tới đây, Lâm lỗi lại vừa là ngẩng đầu nhìn về phía rồi trước mặt l i ễ u tùy phong. Con ngươi càng ngưng trọng mấy phần. Lại suy nghĩ một chút trong thành đột nhiên xuất hiện cái kia nữ hoa miếu. Lâm lỗi đồng tử đột nhiên co r ụ t lại. Quất một cái thì là trở nên khó coi. ngươi, l i ễ u tùy phong. ngươi thật là quá đáng. ngươi đang nói hưu nói vượng cái gì. Lâm ngạn có chút thẹn quá thành giận nhìn lên trước mặt l i ễ u tùy phong. Cắn răng mở miệng nói, liễu tùy phong cũng là cười lạnh một tiếng, không nói trước thanh nhi rồi, liền đến nói một chút ngươi, ngươi là cái thứ gì, tại chỗ nhiều người như vậy, đánh nhau so với ngươi ăn cơm đều phải nhiều, ngươi còn tới chỉ huy chúng ta, dựa vào cái gì, bằng ngươi là n g u đần, bằng ngươi chỉ số ít khờ dại, liễu tùy phong hai tay mở ra, có lầm hay không ạ, Lâm ngạn, ngươi dựa vào cái gì chỉ huy chúng ta à. ngươi có thể đè ớ p được chúng ta ai. ngươi ngay cả ta đều không đè ớ p được. ngươi còn muốn chỉ huy chiến đấu. nằm mơ, ngươi, lâm ngạn biểu hiện trên mặt càng thêm đặc sắc rồi. con ngươi không nháy một c á c h nhìn chăm chú lên trước mặt l i ễ u tùy phong. trong lúc nhất thời, bị đỗi nói không ra lời, l i ễ u tùy phong lại vừa là cười một tiếng. gõ bàn một cách nói mở miệng nói, nếu như quốc chủ không thức thời như vậy, tiến cử lên lâm ngạn làm chiến tổng chỉ huy lời nói, ta đây cũng liền nếu không thức thời một chút, ta muốn tiến cử công chúa điện hạ làm tổng chỉ huy, nghe nói như vậy, lâm thanh nhi chừng lớn con mắt, có chút khẩn trương nhìn về phía l i ễ u tùy phong, đồng thời liền vội vàng kéo một cách l i ễ u tùy phong ốm tay áo, thấp giọng nói, ngươi không nên sằng bậy a. ta sẽ không chỉ huy chiến đấu a. ta, ta không làm được công việc này a. nghe một chút, nghe một chút, nhà chúc ta thanh nhi so với ngươi hiểu chuyện gấp trăm lần. nàng biết thực lực mình không được, dũng cảm thừa nhận, không giống ngươi, phô trương thanh thế, ra vẻ hiểu biết, tràn đầy bình bất động nửa c h a i d u n g ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. ngươi đoán bao nhiêu cân lượng, cái quái gì, l i ễ u tùy phong lạnh mở miệng cười nói, ngươi ngươi, lâm ngạn tức mặt đỏ bừng lên, nhưng lại là không nói ra lời, chỉ là đưa tay chỉ l i ễ u tùy phong, không ngừng run rẩy, tùy phong, vốn là tốt tốt một cái hội nghị, từ lâm ngạn an bài kế hoạch bắt đầu, cũng đã bị l i ễ u tùy phong khuấy chuẩn bị không còn hình dáng, bất quá người phía dưới lại cũng không có quản, chỉ là có nhiều thú vị nhìn chằm chằm một màn này. thứ nhất, lâm ngạn làm tổng chỉ huy, bọn họ quả thật khó chịu. thứ hai, đây là nam chiếu quốc có loạn, mình coi như phải không đánh nhau, đi xem một chút náo nhiệt cũng không có vấn đề gì. thứ ba, bây giờ l i ễ u tùy phong là lấy l i ễ u thành thân phận của thiếu thành chủ nói chuyện. Coi như là hắn không đủ phân lượng nhưng là chớ quên chỗ tối còn có một cái trọng ảnh đâu rồi nói không chừng bây giờ hắn đứng ở người nào sau lưng đây nghĩ tới đây mọi người liền dứt khoát là không nói nhìn l i ễ u tùy phong ở nơi nào n á o coi như là xem cuộc vui rồi bất quá huyền khí trưởng lão lại không thể như vậy nếu như đều như vậy n á o đi xuống được tới khi nào, cho nên huyền khí trưởng lão vo nhẹ một tiếng, đồng thời mở miệng nói, tùy phong, không nên ồn ả o nhiều như vậy tiền bối ở chỗ này nhìn đâu rồi, có ý kiến gì, hỏi một chút chư vị, liệu tùy phong đây mới là nghiêng đầu, nhìn về phía mọi người, có chút chắp tay mở miệng nói, chư vị tiền bối, ta mới vừa rồi nói chuyện, cũng không phải đùa, Cũng không phải Thứ r í k í mà là nghiêm tạm. là nguyên nhân. Nguyên nhân h túc, t có có nhất, chúng ta là đất l ạ tác chiến, đối với nam chiếu quốc tình huống chưa quen thuộc, yêu cầu chút hiểu biết địa hình người đang chúng ta chỉ huy một sảng trong đội, như vậy kế hoạch tác chiến mới có thể áp dụng. Thứ hai, chúng ta đất l ạ tác chiến, một số thời khắc, yêu cầu trăm họ phối hợp, mà người chúng ta không có cái số này cho đòi lực nhưng là công chúa điện h ạ có cái số này cho đòi lực có thể để cho trăm họ phối hợp chúng ta đồng thời đối phó yêu tục thứ ba công chúa điện h ạ cũng sẽ không trực tiếp tham dự chiến đấu cũng sẽ không thật chỉ huy các vị nàng chỉ là một đại ngôn nhân để cho chúng ta sư s u ấ t hữu danh về phần cụ thể chiến đấu còn cần các vị làm liễu tùy phong chắp tay nhìn về phía mọi người nghe câu nói này lâm thanh nhi sưởng sốt một chút hơi nghi hoạt một chút những người khác cũng là khẽ vuốt cảm liễu tùy phong lời nói thực ra rất đơn giản chiến đấu các ngươi tới công chúa điện hạ chỉ là tới độ cái kim thôi thuận tiện cho các ngươi một ít các ngươi cần giúp đỡ loại chuyện này kết hợp l i ễ u tùy phong cùng lâm thanh nhi giữa hai người quan hệ tất cả mọi người là ngầm hiểu lẫn nhau hơn nữa l i ễ u tùy phong giọng nói so với trước kia lâm ngạn có thể tốt hơn nhiều giảm bớt lâm ngạn còn phải lại tới quấy dối chẳng trực tiếp đáp ứng l i ễ u tùy phong rồi nghĩ tới đây mọi người liếc nhau một c á c h sau đó cũng là chậm rãi gật gật đầu ta không thành vấn đề huyện khí trưởng lão dẫn đầu tỏ thái độ ngay sau đó đó là nữ võ thần rồi sau đó những người khác tất cả đều là dối d í t gật đầu không nói thêm gì nữa như vậy thứ nhất chuyện này tựa hồ cũng đã xác nhận tới lâm lỗi sắc mặt cũng là trở nên càng phát ra âm trầm bất quá mọi người đã đồng ý hắn cũng không tiện nói thêm cái gì chỉ có thể là chậm rãi gật gật đầu. rất nhanh thì hội nghị là kết thúc. mọi người theo thứ tự rời đi. lâm lỗi ngồi ở trên vị trí. cũng không có động. chờ đến tất cả mọi người đều đi sau đó. lâm ngạn mới là ngẩng đầu nhìn về phía rồi cha mình. cha, ngươi xem thanh nhi nàng. nàng quá kiêu ngạo. đủ rồi. ngươi cái phế vật này. lâm lỗi cắn răng nhìn con trai của nhà mình. Hận sắt không thành được thép, chính ngươi phế vật, ngươi còn phải quái m u i m u i của ngươi sao. hơn nữa, ngươi không có lấy ra chút nào thực lực đi ra, để cho nhân ra thế nào giúp ngươi. Lâm lỗi phấn n ộ mở miệng nói, ta cha, lâm thanh nhi, nàng bất quá chỉ là dựa vào l i ễ u tùy phong cái kia c h ứ n g rùa mới vận khí tốt như vậy mà thôi. Lâm ngạn có chút không phục mở miệng nói, đủ rồi. Nàng dựa vào l i ễ u tùy phong. Nàng dựa vào l i ễ u tùy phong. Vậy ta hỏi ngươi. Tại sao m ộ c thiên ba cũng sẽ đầu nhập vào nàng. m à không phải ủng hộ ngươi. c ò n không phải là bởi vì ở nam chiếu quốc sống còn thời điểm. Thanh nhi đứng ra. ngươi lại chỉ biết rõ chạy trốn. cũng là bởi vì ngươi hành động. m ộ c thiên ba mới có thể đối với ngươi hết sức thất vọng. ngươi cái p h í vật. Lâm lỗi nổi giận đùng đùng quát mắng nhưng sau đó xoay người rời khỏi nơi này Lâm ngạn cắn răng nghiến lợi đứng ở đằng xa sắc mặt giống vậy â m chầm đáng chết lâm thanh nhi đáng chết l i ễ u tùy phong ngươi cho rằng là tìm người ngươi cho rằng là ta liền không sẽ tìm người giúp đỡ sao Lâm ngạn lạnh lùng mở miệng sau đó nhanh chóng xoay người hướng xa xa đi chỉ là kia rời đi phương hướng hình như là diễn võ trường bên kia lâm lỗi trở lại chính mình trong cung không ngừng đi đến biểu hiện trên mặt có chút phức tạp biểu tình cũng là âm tình biến ảo thẳng đến không lâu lắm sau bên ngoài chuyện đến thanh âm q u a n chủ công chúa điện hạ tới để cho nàng đi vào lâm lỗi vấy vấy tay xoay người ngồi xuống ghế mặt nhìn về phía ngoài cửa. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười chín. chương năm trăm linh sáu tình thế khó xử. cha, ngươi tìm ta. lâm thanh nhi chậm rãi đi tới. nhìn một cái bốn phía. chắc chắn trong phòng không có l i ễ u tùy phong thật sự nói cái gì tám trăm đao phủ thủ sau đó. mới là cẩn thận từng ly từng tí xuất hiện ở trước mặt lâm lỗi. lâm lỗi một người tựa vào trên bàn. biểu hiện trên mặt lộ ra rất hiền hòa, giống như chính là một c á c h bình thường cha đối đãi phổ thông nữ nhi như thế. Thanh nhi tới, đến, ngồi, lâm lỗi tỏ ý nói. trên mặt cũng là lộ ra một nụ cười, cha, ngươi tìm ta có chuyện gì à? lâm thanh nhi có chút thấp t h ỏ m nhìn nhà mình cha, mặc dù từ nhỏ đến lớn, lâm thanh nhi cũng không gặp mình mấu thân. nhưng là lâm lỗi đối với nàng vẫn là rất được chưa từng xuất hiện cái loại này cầu huyết kế mẫu tình tiết vì vậy lâm thanh nhi đối đãi mình cha cũng không có còn lại dư thừa cảm tình rất đơn thuần cha và con gái đương nhiên cái này đơn thuần từ l i ễ u tùy phong xuất hiện sau đó liền bắt đầu xuất hiện biến hóa nhìn lên trước mặt lâm thanh nhi lâm lỗi cảm khái một tiếng mở miệng nói g i ố n g như thật rất g i ố n g ngươi và mẹ của ngươi thật rất g i ố n g nghe nói như vậy lâm thanh nhi hơi ngẩn ra có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên sau một hồi lâu mới là mở miệng nói cha ngươi cho tới bây giờ không có đã nói với ta mẫu thân của ta sự tình mỗi lần ta hỏi tới ngươi liền nói để cho ta coi vương hậu là thành mẫu thân là tốt đúng à Lâm lỗi gật đầu một cái, trong con mắt tiết lộ ra chút phức tạp, mà sau tiếp tục mở miệng nói, nữ nhi, ngươi có hay không quái cha, ta có cái gì tốt quái cha, cha ngươi đem ta dưỡng r ụ c lớn lên, ta cảm ta còn không kịp đây. Lâm thanh nhi giải thích, chúc ta cha và con gái, không nói những thứ n g ổ n ngang kia. Hôm nay, ta kêu ngươi qua đây, liền là nghĩ muốn nói với ngươi nói mẹ của ngươi sự tình. Lâm lỗi hơi hơi xúc động mở miệng nói. chỉ là nhìn chằm chằm lâm thanh nhi biểu tình. lại phát hiện lâm thanh nhi tựa hồ cũng không có gì còn lại biểu tình kinh ngạc. Lâm lỗi đó là biết. sợ rằng, lâm thanh nhi đã biết mẫu thân nàng chuyện. năm mươi năm trước, mẹ của ngươi cùng với ta rồi. ta là nam chiếu q u ố c q u ố c chủ. mà nàng, là nữ hoa hậu nhân nàng kêu huyên phi khi đó nàng vừa mới gả cho ta giữa chúng ta quan hệ rất tốt sau đó cũng ra đời ngươi nàng lấy cho ngươi danh thanh n h ị nhưng là rất không đúng dịp khi đó thủy ma thú xuất hiện khắp nơi làm loạn mẹ của ngươi vì nam chiếu quốc con dân vạn bất đắc dĩ xuất chiến thủy ma thú nhưng là một lại không có cách nào. sau đó, dưới cơ duyên xảo hợp, mẹ của ngươi lấy được thiên thư, lợi dụng trên thiên thư pháp môn phong ấm thủy ma thú. nhưng là đồng rằng, mẹ của ngươi cũng là linh lực mất hết, sắp tiêu tan. ở khi đó, có một thần bí nhân xuất hiện, nói cho ngươi biết mấu thân sống tiếp biện pháp, chỉ là, cụ thể là biện pháp gì, Ta nhưng là không biết được, cho nên mẹ của ngươi kể từ lúc đó bắt đầu, liền mất tích, thoáng cách đó là nhiều năm như vậy, mà ngươi cũng bị nàng biến mất trước dùng thiên thư phong ấm, ta không giải được ngươi phong ấm, chỉ có thể mỗi ngày phái ngươi chiếu c u ngươi, chỉ trước mắt đó là năm mươi năm gian, mẹ của ngươi đến bây giờ cũng chưa từng xuất hiện, bất quá, ta tin tưởng Nếu như nàng trên trời có linh thiêng, có thể gặp lại ngươi lớn như vậy, còn có thích nhân, nhất định sẽ rất cao hứng. Lâm lỗi hơi xúc động sờ một c á c h lâm thanh nhi đầu, thấp giọng nói, lâm thanh nhi mỉm môi một cái, là đâu rồi, không chỉ có rất cao hứng, còn rất đồng ý ta cùng liễu đại ca sự tình đâu rồi. hơn nữa, chờ lát nữa ta còn muốn đi gặp nương đây. bất quá, những lời này lâm thanh nhi cũng không có nói ra. Lâm lỗi có chút thất vọng, nhìn dáng dấp, này cái nữ nhi đã không phải trước cái kia dễ dàng bị lừa gạt. t ù y tiện hãy nói ra lời trong lòng nữ nhi. Lần này, ta biết rõ ngươi và liễu t ù y phong giữa ý tưởng, các ngươi mưu cầu, không phải là ta này cái vị trí sao. Lâm lỗi cười khổ một tiếng, nhàn nhạt mở miệng nói, đang khi nói chuyện, lại vừa là giơ tay lên, đem một cái tiểu tiểu ngọc tỉ đ ặ t ở trên bàn, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía lâm thanh nhi, ngươi nếu là thật muốn muốn này cái vị trí, ngươi liền đem đi đi, cái này q u ố c c h ủ ta làm không có năng lực làm, ngươi muốn làm, ngươi sẽ tới làm đi, thấy lâm lỗi đột nhiên xuất hiện một tay, lâm thanh nhi cũng là ngây ngẩn, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chăm chú lên trước mặt lâm lỗi rồi sau đó lại vừa là nhìn một chút bên cạnh ngọc t ỷ ngọc t ỷ ngay ở bên cạnh lâm thanh nhi đưa tay là có thể đến nhưng là làm sao có thể đưa tay lâm lỗi căn bản không phải muốn cho lâm thanh nhi lấy được ngọc t ỷ mà là lấy lui làm tiến bức bách lâm thanh nhi buông tha ngọc t ỷ nếu không mà nói lâm lỗi còn tại vị hơn nữa gần đó là trước yêu tục đều đã đến nam chiếu quốc dưới hoàng thành rồi. Lâm lỗi cũng cũng không lui lại nửa bước. như vậy quốc chủ, dầu gì cũng là có chút nội tình. nếu như bây giờ lâm thanh nhi liền thay thế nàng vị trí, đến thời điểm sau, sợ rằng danh tiếng cũng được không đi đâu. c á c h này lâm lỗi, rõ ràng chính là lấy lui làm tiếng a. trong lúc nhất thời, Lâm thanh nhi cũng là cương ở nơi đó, sắc mặt có chút khó coi. Thanh nhi thấy lâm thanh nhi không có đưa tay, lâm lỗi cũng là thở phào nhẹ nhõm, lần nữa mở miệng nói, ngươi không muốn. c h a lâm thanh nhi ngập ngừng đến môi, không biết rõ nên nói cái gì, ngươi nếu không phải muốn, ta đây hy vọng, ngươi nhớ ngươi hôm nay lựa chọn, Ta Nam không hy vọng Nam Chiếu vọng Quốc Lâm ạ Lại i khói lửa chiến tranh. Đến thời điểm. Lại là sinh linh gặp cùng được Đến đồ tranh. thán. thê thảm lửa là l ác. Vô lỗi cảm khái mở miệng nói, lại vừa là làm bộ thu hồi ngọc t ỉ lâm thanh nhi lại vừa là miếng môi một cái. nhớ hôm nay lựa chọn, thế nào nhớ, đó không phải là chờ sau này truyền ngôi cho lâm ngạn thời điểm. không để cho mình muốn từ trong tay hắn tranh đoạt này cái vị trí sao nghĩ tới đây lâm thanh nhi cũng là không nhìn được cúi đầu đến đây là dùng đại nghĩa dùng cảm tình trèn ớt chính mình a nhưng là hết lần này tới lần khác lâm thanh nhi cũng không phải kia vô tình vô nghĩa nhân cho nên cắn răng sau đó chỉ có thể là gật đầu một cái ta đáp ứng ngươi được Lâm ngạn rốt cuộc thì thở phào nhẹ nhõm, vỗ nhẹ nhẹ một c á c h lâm thanh nhi bả vai, thấp giọng nói, ta tốt nữ nhi, ta biết rõ trong lòng ngươi không thôi, nhưng là ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi một phần thật dày đồ cưới, ngươi gả vào liếu thành, cũng là một c á c h tốt viết cuộc a. Lâm thanh nhi lại vừa là trầm mặc lại, hai người ngồi ở trong khách xanh, lại lần nữa nói mấy câu sau đó, Lâm lỗi mới là ôn ngôn để cho lâm thanh nhi rời đi, vừa ra khỏi cửa, l i ễ u tùy phong đó là xông tới, cười hì hì mở miệng nói, thế nào, với ngươi cha nói chuyện thời gian dài như vậy, nói thứ gì đây, hắn đem ngọc tỉ thả ở trước mặt ta, để cho chính ta đi lấy, lâm thanh nhi cắn cắn môi, thấp giọng nói, trong thanh âm thậm chí t u ổ i thân cũng phải dẫn theo từng tia n ư ớ c nở, liễu tùy phong ngẩn ra, có chút không hiểu nhìn về phía lâm thanh nhi. Lâm thanh nhi đây mới là tuần tự đem sự tình nói ra, còn chưa lên tiếng, đó là không n h ị n được. nhào vào liễu tùy phong trong ngực đó là khóc, nhìn lâm thanh nhi biểu tình. Liễu tùy phong cũng là tiếc cho thở dài, vỗ n h ẹ nhẹ một c á c h lâm thanh nhi bả vai, giỏi một c á c h lâm lỗi a, lấy lui làm tiến, ở nơi này là để cho lâm thanh nhi đưa tay đi lấy ngọc t ỷ a đây là để cho nàng đi cầm lâm lỗi mệnh a đây nếu là thật đưa tay còn có nhìn thêm chút nữa lâm thanh nhi kẹt ở giữa tình thế khó xử dáng vẻ l i ễ u tùy phong lại có chút thương tiếc vỗ n h ẹ nhẹ một c á c h lâm thanh nhi bả vai sau đó giải thích thanh nhi nếu là ngươi không muốn làm cái này quốc chủ coi như xong rồi không, ta nguyện ý, lâm thanh nhi ngẩng đầu lên, đột nhiên rất kiên quyết mở miệng nói, cùng với lâm ngạn làm cái này quốc chủ, còn không bằng ta tới, lâm thanh nhi xoa xoa nước mắt, trầm giọng nói, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười chín, chương năm trăm linh bảy thật dễ nói chuyện, ngươi, l i ễ u tùy phong do dự một chút, không hiểu nhìn về phía lâm thanh nhi, ta cảm thấy bây giờ nam chiếu quốc đã rất loạn rồi nếu như đem nam chiếu quốc con dân giao cho đại ca của ta lời nói hắn khẳng định không bàn lãnh này tiếp lấy ngươi xem hắn hôm nay một chút khí độ cũng không có biểu diễn ra còn qua loa an bài đây nếu là tiếp tục nam chiếu quốc lại hành động theo cảm tình hậu quả khó mà lường được cho nên ta nhất định phải tiếp lấy nam chiếu quốc Lâm thanh nhi cắn răng, thấp giọng mở miệng nói, l i ễ u tùy phong có chút ngạc nhiên nhìn về phía lâm thanh nhi, trong lúc nhất thời ngược lại là không biết rõ nên nói như thế nào mới tốt nữa, dù sao, để cho lâm thanh nhi làm nữ đế, ngay từ đầu, chỉ là l i ễ u tùy phong một cách ý nghĩ, không nghĩ tới, bây giờ nàng ngược lại để ý như thế rồi, bất quá, bất kể nói thế nào, l i ễ u tùy phong nhất định là ủng hộ lâm thanh nhi. cho nên, sau khi suy nghĩ một chút, l i ễ u tùy phong cũng là gật đầu một cái, lại lần nữa vỗ một cách lâm thanh nhi cóng, thấp giọng nói, công chúa điện h ạ ngươi yên tâm, ta khẳng định giúp ngươi, cảm ơn ngươi, l i ễ u đại ca, lâm thanh nhi gật đầu một cái, lại vừa là cảm kích nhào vào l i ễ u tùy phong trong ngực, l i ễ u tùy phong cười một tiếng, nắm ở rồi lâm thanh nhi eo, nhưng là ôm sau một khoảng thời gian, l i ễ u tùy phong tay lại đột nhiên thật giống như không bị khống chế như thế, bất chi bất giác chính là đưa vào trong quần áo, ngươi, ngươi làm gì, nhân ra chính thương tâm, yêu cầu ngươi khích lệ đâu rồi, ngươi, ngươi chính là như vậy khích lệ ta, nhận ra được l i ễ u tùy phong động tác, Lâm thanh nhi vốn là vẻ mặt kiên định trên mặt đột nhiên lộ ra một vệt mắt co đỏ bừng. có chút tức giận mở miệng nói. đây không phải là an ủi ngươi mà, từ trên thân thể đến trong lòng, ba trăm sáu mươi độ không góc chết hoan nghênh. l i ễ u tùy phong cười h í p mắt mở miệng nói. lâm thanh nhi khẽ h ử một tiếng, nghiêng đầu q u a gơ iu nơ gơ rằng từ l i ễ u tùy phong trong ngực chạy ra. sau đó chừng mắt liếc hắn một cái nhanh tốc độ rời khỏi nơi này bên kia lâm ngạn nổi nóng xuất hiện ở trong diễn võ trường trong diễn võ trường n h ư nhi tay cầm ông kim đại trùy thử đến răng lộ ra vẻ hung áp bên cạnh mạnh uyển mở miệng giáo dục nói đánh thắng được đánh liền không đánh lại liền hù dọa hù dọa nhân ra Nếu như ngươi biết rõ hù dọa cũng vô ích lời nói, liền chạy, biết chưa, biết, n h ư nhi giòn giòn giã giã kêu, sau đó dùng lực gật đầu một cái, mạnh uyển quay người sang, con ngươi ở trên người n h ư nhi nhìn lướt qua, rồi sau đó lại vừa là phiền não thở dài, dạy n h ư nhi trong mấy ngày này, mạnh uyển mới là một chút xíu biết rõ, tại sao l i ễ u tùy phong như vậy yêu quý n h ư nhi, không bỏ được nàng chịu khổ, còn không phải nhân ra huyết mạch được, trời sinh đại, thậm chí ngay cả chính mình cũng là có chút thua chỉ kém em. trong lúc nhất thời, mạnh uyển lại vừa là lắc đầu một cái, chính ngươi ở chỗ này luyện, có nghe hay không, biết, như nhi lại vừa là giòn giòn giã giã đồng ý, mạnh uyển chính là thân hình lói lên, xuất hiện ở trúc trí trên d ư nằm, bên cạnh ngồi s ổ m ở nơi nào phong thiền tình nhanh chóng nhảy tới nàng trong ngực tìm một cái tư thế thoải mái nằm xuống sau đó mặc cho mạnh uyển vén bên kia lâm ngạn cũng là đi tới mang trên mặt lấy lòng biểu tình mạnh cô nương lại đang làm việc hả mạnh uyển không lên tiếng không chút nào để ý tới nàng lâm ngạn người như vậy ở trong mắt nàng liền con ruồi cũng không bằng mạnh cô nương, ngươi đang ở đây nam chiếu quốc khoảng thời gian này, trải qua như thế nào đây, còn hài lòng, nếu là có cái gì không hài lòng, ngươi cứ việc nói cho ta biết, ta đây liền để cho nhân ra đi cho ngươi thay đổi. Lâm ngạn tiếp tục mở miệng nói, ta biết rõ chúng ta nam chiếu quốc không thể so với l i ễ u thành, bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nói ra bất mãn phương, Ta nhất định sẽ hết sức đi đổi. ngươi không cần lo lắng cho ta không tìm được nhân. Thấy mạnh u y ề n còn chưa nói chuyện. Lâm ngạn lại vừa là cười một tiếng. mạnh cô nương thật là thân thiện. không muốn để cho ta phiền toái. như ngươi vậy cô nương. thật tốt. cũng không biết rõ. thế nào nhân sau này mới có thể nắm giữ như ngươi vậy cô nương. ta suy nghĩ đều cảm thấy hâm mộ. mạnh uyển vẫn là không có nói chuyện tình cảnh mơ hồ có chút lung túng nhưng là không sao lâm ngạn ra mặt rất dày không lo lắng chút nào tiếp tục mở miệng nói thực ra tại hạ đ ố i mạnh cô nương cảm mến rất lâu rồi chỉ là chỉ là từ biết tài sơ học t h i ề n địa vị lại không bằng mạnh cô nương cho nên một mực không có ý mở miệng nói nhưng là mạnh cô nương ngươi yên tâm mặc dù ta địa vị không cao nhưng là nhưng là ta lớn lên được vẫn là có thể hơn nữa ta nguyện ý cố gắng ta cũng là thật tâm thích ngươi lâm ngạn mở miệng nói vừa nói vừa nói lại là có chút xấu hổ đứng lên giỏi một cái lâm ngạn đã sâu ăn bám áo n g h ĩ a rồi chỉ là mạnh uyển không nói câu nào. trang diện này quả thực là có chút l ư u túng. Lâm ngạn cũng đã làm cười một tiếng. đứng ở bên cạnh. không biết rõ nên nói cái gì. sau một hồi lâu, nằm ở trên người mạnh uyển tiểu hồ ly mới là trợn mở con mắt. vẻ mặt kinh ngạc nhìn lâm ngạn. ngươi làm sao còn ở chỗ này. ta, lâm ngạn sớm liền biết rõ này tiểu hồ ly biết nói chuyện. cũng không có bị dọa cho giật mình chỉ là có chút lung túng tự mình ở nơi này nói thời gian dài như vậy cảm tình nó mới vừa mới ngủ rồi hả bất quá cũng còn khá cũng còn khá tiểu hồ ly ngủ t i ế p đi không liên quan mạnh uyển không ngủ là được nghĩ tới đây lâm ngạn lại vừa l ạ i nhìn về phía mạnh uyển ngươi làm gì chứ nhìn cái gì vậy à? nhà chúc ta chủ nhân là ngươi có thể nhìn sao ngươi mới vừa rồi những lời đó ta đều nghe được liền bộ dạng ngươi như vậy ta đều coi thường ngươi còn muốn với ta chủ nhân chung một chỗ nằm mơ ngươi cũng không xứng a cút nhanh lên tiểu hồ ly chiều bên trong yếu ớ t mở miệng nói ngươi nghe nói như vậy lâm ngàn sắc mặt trong nháy mắt chính là thay đổi nổi nóng đứng lên ngươi này chỉ hồ ly tinh ngươi nói bậy nói bạ thứ gì ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta cốt phong thiền tình lần nữa mở miệng nói lộ ra hơi không kiên nhẫn nhưng là kia bộ dáng khả ái không sinh ra được chút nào sức uy hiếp lâm ngạn cũng là khó chịu đứng lên ngươi một cách thối hồ ly tinh nên c ú t người là ngươi nơi này là nam chiếu q u ố c hoàng thành của ta phương thấy lâm ngạn lại còn dám với tự mình ở nơi này nói nhảm. trong lúc nhất thời, phong thiền tình cũng có nhiều chút giận, nhanh chóng thẳng đứng lên. sau đó trong nháy mắt há to miệng, t h ở tiểu hồ ly tinh nhe răng trợn mắt. mà cùng lúc đó, kia hồ ly đầu trong nháy mắt trở nên lớn, lớn đến gần như đem lâm ngạn cả người đầu đều là nuốt tiến vào, sau đó mới là r ụ t trở về, Kia cự miệng rộng để cho lâm ngạn trước mắt đen kịt một màu. cả người trong nháy mắt cương ở nơi đó. hãy không dám động. một giây g h ế tiếp. trực tiếp chính là bị dọa đến thét lên. cướp đường chạy. t vượt nhát gan. thấy lâm ngạn bóng lưng. phong thiển tình khiêng bị xéo cợt một câu. sau đó hừ lạnh một tiếng. lần nữa nằm ở phong thiển tình trong ngực. lâm ngạn tới cũng nhanh. chạy cũng mau. Luôn luôn ôn nhu tiểu hồ ly đột nhiên biến thành c á c h bộ dáng này. đây là lâm ngạn thế nào cũng không nghĩ tới. tiểu hồ ly cũng là giật giật thân thể. h ừ, bản hồ ly không phát uy. ngươi cho ta là ngươi nương đây. ngày ngày dù dấu ngươi, cho ngươi sắc mặt tốt. thật dễ nói chuyện. mạnh uyển đột nhiên giơ tay lên, vỗ một c á c h hồ ly tinh đầu. nhất thời, Tiểu hồ ly đó là đàng hoàng đi xuống, không nói thêm gì nữa. n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười chín, chương năm trăm linh tám vô tục, tiểu hồ ly ngậm miệng lại, n h ư nhi vẫn còn ở dưới ánh mặt trời huấn luyện, về phần l i ễ u tùy phong, chính là cùng diệp vô khuyết hai người ngồi cùng nhau. đại sư huyên, ngươi những thứ này, đều là từ chỗ nào lấy được. diệp vô khuyết bưng lấy trong tay bép si, vẻ mặt quái dị, uống thật là ngon không, liễu tùy phong hỏi, uống thật là ngon, uống thật là ngon không được sao, ngươi quản hắn nơi đó tới, liễu tùy phong lật rồi một cái liếc mắt, mặt coi thường, nghe nói như vậy, khói miệng của diệp vô khuyết kéo một cái, sắc mặt khó coi liếc nhìn liễu tùy phong, sau đó mới là thu hồi ánh mắt, n g ư ơ i và nữ võ thần hai người. kết quả lúc nào chung một chỗ à. l i ễ u tùy phong có chút nóng n ả y nhìn về phía diệp vô khuyết. hai người này sự tình không giải quyết. chính mình ngay sau đó nhiệm vụ liền bị kẹt lại rồi. sống chết không tiếp tục được. cái này thì rất để cho người ta làm khó à. chúng ta hai người đã ở cùng một chỗ. nói đến chuyện này. diệp vô khuyết trên mặt hiếm thấy lộ ra một vệt xấu hổ. không phải, ta là nói, các ngươi hai người, lúc nào mới có thể ngủ chung một chỗ. l i ễ u tùy phong có chút gấp nóng, diệp vô khuyết trên đầu toát ra một tầng dấu hỏi, làm gì, ngươi ngay cả chuyện này đều muốn quản, ta là vì muốn tốt cho ngươi sư đệ. l i ễ u tùy phong thở dài, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, muốn không phải chuyện liên quan đến chính mình hệ thống, liễu tùy phong làm sao có thể để ý như vậy. Chờ đi, diệp vô khuyết l ậ t rồi một cái liếc mắt, không nói gì. liễu tùy phong lại vừa là nặng nề thở dài. này tâm, thật là thương thấu, khó khăn à. bây giờ hài tử, động tác quá chậm, làm được nơi này tự mình hoàng đế không gấp thái giám gấp, tức chết người. liễu tùy phong lắc đầu một cái. Mì đến con mắt trầm mặt lại, chiến đấu cụ thể quy tắc chi tiết có người thương lượng, mà r a binh thời gian chính là ngày thứ hai. Lúc sáng sớm, liễu tùy phong bắt đầu từ thuyền bên trên bò dậy, đi trước đi tìm thả i nhi. công chúa điện hạ không có ở đây mấy ngày nay. ngươi chính là công chúa phủ chủ nhân. những thứ này, ngươi cũng đều được bảo vệ tốt rồi. có nghe hay không? ai đều không thể tới. l i ễ u tùy phong chỉ bên trong máy in nhìn c h ầ m c h ầ m thải nhi. vẻ mặt thành thật mở miệng nói. thải nhi dùng sức gật đầu một cái. ngươi yên tâm đi. ta nhất định mỗi ngày hoàn thành nhiệm vụ. ừ, ta đâu rồi. nên dạy các ngươi đều đã dạy. tiếp theo ngươi muốn mỗi ngày kiểm định những thứ kia phát ra ngoài báo chí. tuyệt đối không thể có tổn hại công chúa điện h ạ anh minh hình tượng. còn nữa, bây giờ đi theo yêu tục tác chiến đ ộ tiến triển, mỗi ngày ngươi đều muốn thả trên mặt báo, để cho dân chúng biết rõ. l i ễ u tùy phong nói lại nhảy mở miệng nói, dặn dò một đoạn thời gian rất dài, mà thả i nhi cũng là dùng sức gật đầu một cái, đáp ứng, chờ giao phó biết nơi này sự tình sau đó. l i ễ u tùy phong đó là mang theo lâm thanh nhi lên tiên thuyền. Chạy thẳng tới yêu tục chiến đấu tiền tuyến đi. Tiên thuyền phi thăng. Chân dưới đất quất một cách thì là trở nên m i n h mông thêm vài phần. Chiếc thuyền này, thẳng đến buổi chiều thời điểm, mới là rơi vào tiền tuyến. t i ề n tuyến chỗ thành chỉ gọi là thi lãng chiếu. Hơi hẻo lánh. Hơn nữa tình huống bốn phía cũng có vẻ hơi phức tạp. Bất quá, cũng chính bởi vì nó phức tạp. mới có thể đưa đến yêu t ậ c cuối cùng tụ tập ở nơi này luôn là không giải quyết được bây giờ chỗ này người phụ trách chính là đại tướng quân con trai của mục thiên ba mục thiên thọ còn có thục sơn kiếm phái thủ thần chẳng nhẽ mọi người tới mục thiên thọ cùng thủ thần cũng là tiến lên đón đám đông dẫn vào rồi trong thành trì làm công chúa lâm thanh nhi dĩ nhiên là đứng ở thứ nhất bây giờ Nơi này yêu tục đã bị chúng ta xử lý không sai biệt lắm, còn dư lại yêu tục quy r ú p lại bên trong trong rừng rậm, rất phiền toái, khó mà tiêu diệt, hơn nữa trong đó mạnh nhất yêu tục hay lại là cái kia n g ụ y vu vương, là một cái t h ủ yêu, vì vậy, không dễ giải quyết, một thiên thọ giải thích, lâm thanh nhi gật đầu một cái, trên mặt cũng là lộ ra một vệt ưu sầu vẻ, nói như vậy, lần chiến đấu này, rất phiền toái. không biết, có đại lý vương triều còn có chư vị tương trợ. ta tin tưởng, đối phó yêu tục không phải vấn đề lớn lao gì. chỉ là thời gian mà thôi. mục thiên thọ mở miệng cười nói. lâm thanh nhi đây mới là gật đầu một cái. ta trước mang theo công chúa điện hạ đi thành chủ phủ đi. tối nay cho điện hạ đón gió tẩy trần. mục thiên thọ mở miệng nói. không cần phiền toái như vậy hết thầy giản lược là tốt chúng ta là tới đánh giặc không phải khách du lịch lâm thanh nhi khoát tay một cái một thiên thọ s ư ờ n sốt một chút sau đó cũng là gật đầu một cái không muốn mình làm cái gì với hắn mà nói cũng rất bớt chuyện rất nhanh lâm thanh nhi đó là vào ở tại trong thành chủ phủ thật khẩn trương a mới vừa rồi thật là nhiều người cũng đang nhìn ta đâu rồi hơn nữa hơn nữa nơi này tình huống so với mông xá đạm có thể nghiêm túc hơn nhiều lâm thanh nhi xoa xoa chân không nhịn được nói hắt hắt hoàng thành gặp phải yêu tục như vậy gian khổ tình huống ngươi cũng tới c h ú t chuyện này sợ cái gì liễu tùy phong cười khẽ một tiếng bắt được lâm thanh nhi chân đưa nàng đặt ở trên đùi mình mặt sau đó giúp nàng nhéo, lâm thanh nhi khuôn mặt đỏ lên, bất quá nhưng cũng là thản nhiên tiếp nhận, nơi này tình huống có chút phức tạp, bất quá, hẳn cũng không tính là đại sự gì, dù sao có nhiều người như vậy ở chỗ này, chúng ta tới, cũng chính là đánh nước tương mà thôi, l i ễ u tùy phong giải thích, đánh đấm giả bộ, lâm thanh nhi hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía l i ễ u tùy phong, một loại hình dung t ử l i ễ u tùy phong cười khan một tiếng cũng không nói thêm cái gì bóng đêm rất nhanh thì là rơi xuống l i ễ u tùy phong xuất hiện ở phía trên cổng thành hướng nhìn bốn phía đi qua vô khuyết dùng ngươi đại dự ngôn thuật nhìn một chút này bốn phía có hay không bảo bối chúng ta phải nghĩ biện pháp tăng thực lực lên a này quá chậm l i ễ u tùy phong nhìn về phía bên cạnh diệp vô khuyết, mở miệng giải thích, diệp vô khuyết lắc đầu một cái, chỗ này xa như vậy, đời trước ta cũng không có tới qua, ta làm sao sẽ biết rõ. hơn nữa, bây giờ tình huống với đời trước đã không giống nhau, đời trước thời điểm, nam chiếu quốc nhưng là trực tiếp diệt quốc rồi, nơi đó còn giống như bây giờ à. đại sư huyên hai người chúng ta đối với thế giới thay đổi đã rất lớn. rất nhiều chuyện cũng vượt ra khỏi lúc trước tình huống, loại sửa đổi này, là không đúng. lúc trước thời điểm, bây giờ có thể còn không có ma tục ảnh từ a, ta cảm thấy tình huống dường như bị trở nên gay gắt rồi. diệp vô khuyết cao mày mở miệng nói, liễu tùy phong yên lặng một chút, h i ể u ứng hồ điệp mà, hắn biết, nhưng là không có cách nào xuyên việt giả mà nếu xuyên việt rồi đó không phải là tới thay đổi cái thế giới này nếu không lời nói còn có ít lời gì bất quá bên cạnh diệp vô khuyết nhưng là đột nhiên con ngươi hít một cái lạnh lùng mở miệng nói nơi trước tối hậu t h ụ c sơn mất vào tay giặc thời điểm nơi này có một chủng tục nhưng là ồ ạt công lên t h ụ c sơn Tàn sát chúng ta không thiếu sư huyên đ ệ so với đại sư huyên ngươi sẽ nhiều chớ không ít, nghe nói như vậy, khó e miệng của l i ễ u tùy phong lại vừa là kéo một cái, ngươi nói đời trước liền đời trước, ngươi lão sắt ta làm gì, điều này có thể như thế sao, xảy ra chuyện gì, l i ễ u tùy phong nghiêng đầu hỏi, này xa xa rừng cây sâu bên trong, cuộc sống một trùng tục, gọi là vu tục, Vu tộc bản là nhân tộc, nhưng lại luôn vào ma tộc, cuối cùng cùng với ma tộc nhân cùng phe với nhau. rất phép. hơn nữa, ta trước không phải lấy được thiên n h ĩ c h ứ n g sao, nhưng thủy t r u n g ập c h ứ n g không được, mà ở vu tộc bên trong, có một loại sinh mệnh nước suối, có thể ập c h ứ n g vạn vật, ta cảm thấy đối thiên n h ĩ c h ứ n g phải hữu dụng. hơn nữa, Đối nhớ nhi chắc hữu dụng, diệp vô khuyết nghiêng đầu đến, hạ thấp giọng rực xây nói, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười chín, chương năm trăm linh chín đại thổ che trời, ngươi muốn nói cái gì, liễu tùy phong có chút cảnh giác nhìn về phía diệp vô khuyết, mỗi khi diệp vô khuyết nói tương tự sự tình lúc, hắn đã cảm thấy có điểm là l ạ dù sao tiểu tử này tại đối phó bát tí thần viên thời điểm, cho trong lòng của mình bóng mờ có chút lớn làm một lớp diệp vô khuyết thử do tính hỏi nghe nói như vậy liễu tùy phong hơi dừng lại một chút ngay sau đó đó là gật đầu một cái làm liền làm mà không đạo lý chính mình một cái xuyên việt giả còn sợ bất quá trước đó liễu tùy phong hay lại là nghiêm sắc mặt mở miệng nói chỉ một cái có thể nhưng là, chúng ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau, lần này đánh nhau. Nếu như xảy ra chuyện, ngươi ở phía sau c ả n ở phía sau, ta nói cái gì cũng không ở phía sau, không thành vấn đề. Lần này, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Diệp vô khuyết suy tư một chút, trực tiếp chính là gật đầu một cái, các ngươi muốn đi vô tục, ngay tại hai người cúi đầu xì xào bàn tán chuẩn bị thương lượng một chút kế hoạch tiếp theo lúc bên cạnh nhưng là đột nhiên truyền đến một giọng nói liễu tùy phong sợ hết hồn đây mới là phát hiện mạnh uyển không biết rõ lúc nào đứng ở trên tường thành toàn thân áo đen như mực tốt một phen tư thế hiên ngang liễu tùy phong mím môi một cái có chút bất mãn mở miệng nói h ả o tỉ tỉ ngươi này hù dọa người đâu hơn nữa còn trộm nghe c h ú n g ta nói chuyện không tốt lắm đâu các ngươi thanh âm nói chuyện lớn như vậy ta muốn không nghe thấy đều khó khăn mạnh uyển mặt không chút thay đổi nghiêng đầu tới liễu tùy phong khoát tay một cái không nghĩ để ý tới nàng mấy người các ngươi chuẩn bị đi vô tục lời nói vậy không trở ngại giúp ta một người mạnh uyển mở miệng nói ngươi nhưng nếu có việc, tại sao không theo chúng ta cùng đi. l i ễ u tùy phong đào tròng mắt một vòng, mở miệng hỏi, có một mạnh uyển đi theo, n à y ít nhất hai c á c h bảo đảm à một c á c h mạnh uyển, một c á c h phong thiền tình, dầu gì đều là nguyên anh kỳ đây. mạnh uyển những mày một cái, lạnh lùng nhìn về phía l i ễ u tùy phong, biểu hiện trên mặt tựa hồ mang theo vẻ bất mãn, l i ễ u tùy phong không dám nhìn thẳng vào mắt, rụt cổ một cái, chỉ có thể là thở dài, nói đi, giúp gì, rất đơn giản, vu tộc bên trong dài một loại cây, rất cao lớn, t h ú y lục sắc, ngươi chỉ cần từ phía trên giúp ta tháo xuống một nhánh cây là tốt, mạnh uyển giải thích, đang khi nói chuyện, nàng lại vừa là từ trong túi tiền móc ra một bản vẽ, đ ặ t ở trước mặt l i ễ u tùy phong, chính là cái này cây, l i ễ u tùy phong nhận lấy họ, nhìn kỹ liếc mắt, trong tranh thủ lộ ra rất phổ thông, cùng phổ thông thủ không sai biệt lắm, đơn giản chính là màu sắc thâm t h ú y một ít, diệp t ử xanh biết một ít, dường như không có gì lớn. Lên i này, l i ễ u tùy phong ngẩng đầu lên, có chút không hiểu nhìn về phía mạnh uyển, không biết rõ tại sao, l i ễ u tùy phong trung quy là có thể từ mạnh uyển trong mắt nhìn ra từng tia không có hảo ý. hơn nữa, liền gãy một cái nhánh cây mà thôi, thật giống như, cũng không phải là cái gì đại sự chứ, được, nghĩ tới đây. l i ễ u tùy phong gật đầu một cái, bất quá ta có một điều kiện, nếu như ta xảy ra chuyện, ngươi được cứu ta, cái này tự nhiên, mạnh uyển gật đầu một cái, cũng không c ử tuyệt, vậy là được rồi. l i ễ u tùy phong thở phào nhẹ nhõm, lại lần nữa nhìn về phía mạnh uyển, vậy thì gáy một nhánh cây đi. Bất quá, ngươi muốn nhánh cây này làm gì, không nên hỏi đừng hỏi. mạnh uyển nhìn hắn một cái, được rồi. l i ễ u tùy phong lại lần nữa đánh bại, ở trước mặt mạnh uyển, Hắn thật đúng là kiên cường không nổi. đương nhiên, nhất định là kiên cường không nổi. tức không thể thiếu. mạnh quyền biến mất. l i ễ u tùy phong cùng diệt vô khuyết lại lần nữa thương lượng. hai người tới, thực ra chính là tương đương với đánh đấm giả bộ. cho nên yêu t ộ c chiến đấu và quan hệ bọn Hắn cũng không phải rất lớn. chuyên nghiệp sự tình có chuyên nghiệp người đến làm. cho nên, hai người thì có thời gian này đi vô t ộ c địa bàn nhìn một chút chỉ là mạnh h u y ể n yêu cầu quả thực là có chút kỳ quái loại cây này ngươi đời trước thấy qua chưa l i ễ u tùy phong hỏi chưa từng nghe qua không từng thấy chỉ biết rõ sinh mệnh chi t u y ể n bọn họ nơi đó có cái gì thủ ta còn thực sự không rõ ràng d i ệ p vô khuyết lắc đầu một cái được rồi l i ễ u tùy phong thở dài, đứng lên, bất quá, đại sư huynh, mạnh cô nương, là mạnh bà chứ, ngươi cùng với nàng quan hệ thế nào đột nhiên tốt như vậy, nàng lần trước còn ngàn dặm xa xôi chạy tới cứu ngươi, lần này, ngươi cũng giúp nàng, ta luôn cảm thấy, các ngươi rốt cuộc quan hệ thế nào, d i ệ p vô khuyết có chút không hiểu, nghe nói như vậy, liễu tùy phong con ngươi hít một cái, nghiêng đầu nhìn về phía diệp vô khuyết, thấp giọng uy hiếp nói, trong xã hội sự tình, ít hỏi thăm, dứt tiếng nói, liễu tùy phong đó là n g h n h ngang rời đi, sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, liễu tùy phong đó là thu thập một chút, mang theo diệp vô khuyết, như nhi ba người nhanh tốc độ rời khỏi nơi này, Lâm thanh nhi vốn là còn chuẩn bị theo ở phía sau. chỉ nơi này là tình huống yêu cầu một c á c h anh minh thần vũ công chúa điện hạ c h ấ n g i ữ cho nên chỉ phải là lưu lại. ba người nhanh chóng hướng trong rừng đi. nhanh như điện chớp. bất quá. biết rõ nhóm ba người tung nhân nhưng là thiếu sất. vu tục cách nơi này có xa lắm không. l i ễ u tùy phong chân đạp khảm ly t h ô i nghiêng đầu nhìn về phía diệt vô khuyết. Diệp vô khuyết sấm đạp ở trên kiếm mặt, ngự a kiếm mà đi, nhưng là kiếm rất lớn, mà l i ễ u tùy phong một cước một cái toa t ử gần như không thấy được, thật g i ố n g như bay trên trời như thế, bộ dáng kia, so với diệp vô khuyết soái hơn nhiều, không phải rất rõ ràng, có chút xa, bất quá, mới có thể đi vòng yêu tục vị trí, c á c h này ngươi yên tâm đi, Diệp vô khuyết giải thích, một mình ngươi đi ra, nhà ngươi oanh nhi không lo lắng sao. l i ễ u tùy phong tiếp tục hỏi, lo lắng thì có thể làm gì, tu luyện một đường, cô đục thêm chật vật, ai không phải ở vùng vấy giấy chết. Diệp vô khuyết ngược lại hỏi, l i ễ u tùy phong rất muốn nói chính mình không phải, bởi vì cho tới bây giờ, chính mình phần lớn dưới tình huống cũng quá rất dễ dàng. Bất quá, thấy diệp vô khuyết vẻ mặt thành thật bộ dáng, hắn lại vừa là lần nữa mở miệng nói, lo lắng ngươi, cái này không được cho ngươi sinh đứa bé, cho ngươi diệp gia lưu cái sau. Diệp vô khuyết vẻ mặt nổi nóng nhìn về phía l i ễ u tùy phong, ngươi đang nói hưu nói vượng thứ gì đây, được rồi, ta sai, l i ễ u tùy phong nhún vai, tiếp tục hướng xa xa đi. dưới chân mảnh này cánh rừng mênh mông v ô ngần. trong rừng, lá cây mờ mờ ả o ả o nhìn qua tựa hồ chôn g i ấ u vô sớ nguy cơ như thế. một số thời khắc, liễu tùy phong thậm chí có thể thấy rõ phía dưới có vật gì đang nhìn mình c h ầ m c h ầ m nhất là thỉnh thoảng để lộ ra tới hai cái con ngươi t ử nhìn trong lòng liễu tùy phong có chút căng lên. vậy cũng là cái quái gì à? liễu tùy phong không nhìn được mở miệng nói. trong rừng si mì võng lượng rất nhiều, không cần để ý bọn họ, chẳng qua chỉ là một ít tiểu quái thôi, diệp vô khuyết cúi đầu nhìn một cái, sắc mặt thản nhiên tiếp tục đi tới, không h ổ là người trọng sinh a, biết thật nhiều, liễu tùy phong ở trong lòng cảm khái một câu, ba người một đường đi trước, rốt cuộc, làm thiên hoàng bất tỉnh lúc, diệp vô khuyết ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía rồi xa xa, biểu hiện trên mặt có chút ngưng trọng, chúng ta đã đến, liễu tùy phong xứng sờ, giống vậy ngẩng đầu nhìn qua, trạng vạng, tà dương bao phủ toàn bộ đại địa, toàn bộ phía trên vùng rừng rậm đều là di tản ra một cổ kim sắc khí tức, nhuộm đẫm thập phần d i ễ m l ệ mà ở rừng kia cuối, xuất hiện một cây đại thù c h e trời, đại thù kia, Thẳng tắp đi thông rồi tầng mây sâu bên trong, có thể nói đính thiên lập địa, một màn như thế, để cho l i ễ u tùy phong cả người đều là choáng váng, này, đến, chờ một chút, đây là mạnh uyển để cho ta tìm cây kia. l i ễ u tùy phong tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì như thế, trên mặt lộ ra một vệ kinh ngạc biểu tình, trong lúc nhất thời, lời nói đều là cũng không nói ra được. Này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười chín, chương năm trăm mười vô tục. l i ễ u tùy phong cùng d i ệ p vô khuyết hai người đứng ở rừng cây phía trên, nhìn phía xa, lại nhìn một chút trên tay họa, trong lúc nhất thời, nhưng lại không có n g ữ ngưng nghẹn. Cây này bên trên chuẩn bị một nhánh cây đi xuống, sợ là nếu so với ta e o to, to chứ, l i ễ u tùy phong dò xét tính khoa tay múa chân một cái, có chút không xác định mở miệng nói tự tin điểm khẳng định so với ngươi eo to d i ệ p vô khuyết gật đầu một cái vẻ mặt thành thật mở miệng nói chúng ta chính là tới lấy chút nước suối bây giờ biến thành muốn nhánh cây này rồi ta liền biết rõ mạnh nguyện chắc chắn sẽ không cho ta chuyện gì tốt làm ai l i ễ u tùy phong hơi có chút nổi nóng thở dài biểu hiện trên mặt cũng là trở nên nổi giận mấy phần nghe nói như vậy bên cạnh diệp vô khuyết nghiêng đầu đến do dự một chút thấp giọng nói bằng không như vậy sư huynh chúng ta chia nhau hành động ngươi đi đốn cây chi ta đi tìm nước suối như thế nào đây l i ễ u tùy phong vẻ mặt khinh bị nhìn về phía diệp vô khuyết ngươi là cảm thấy nhánh cây chia mục tiêu quá lớn cho nên không nghĩ ở chung với ta, sợ b ạ i lộ. thật sao, ngươi này nói chuyện gì. sư huynh, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi mục tiêu đã tìm được, c h ú n g ta không nên lãng phí thời gian, mà lúc này đây, ta mục tiêu còn không tìm được, yêu cầu tiết kiệm thời gian, chia nhau hành động, diệp vô khuyết giải thích, ngươi tùy ý đi, liễu tùy phong khoát tay một cái, cũng không bắt buộc, chỉ là lăng lăng nhìn đại thổ kia, nếu như chỉ là một cây đại thổ, thực ra cũng không có gì, nhưng là mấu chốt nhất là, liễu tùy phong phát hiện đại thổ kia bốn phía, c h ố n g giống, mặc dù nơi này là một cánh rừng, nhưng là, cây đại thổ kia bên cạnh, lại không có một dư thừa thổ mọc ra, có lẽ là bị người chém đứt, có lẽ là bởi vì lực lượng nào đó, không thể sinh trưởng còn lại đại thụ, nhưng là, bất kể là nguyên nhân gì, cũng tỏ rõ, đại thụ này, khẳng định không đơn giản À nghĩ tới đây, liễu tùy phong lại vừa là những mày một cái, không hề b a y ở trên trời, mà là rơi vào trong rừng, vốn là hoàng hôn, hơn nữa bốn phía đại thụ đầy cành lá x u o m suom, liễu tùy phong vừa rơi xuống đi, Hoàn cảnh chung quanh quất một cách thì là trở nên một mảnh đen nhánh. l i ễ u tùy phong chậm rãi đi về phía trước mấy bước, trong rừng t ả n ra một cổ khí tức mục nát, không nói ra thật tốt nghe thấy, chỉ là rất không được tự nhiên. l i ễ u tùy phong sờ lỗ mũi một cái, móc ra một cái màu đen khẩu trang mang lên, một mặt, làm cho mình cô lập một chút bốn phía khí tức, mặt khác, che kín mặt, Diệp vô khuyết nhìn một c á c h l i ễ u tùy phong, không có nói gì nhiều, chỉ là nhanh hướng xa xa chạy đi. rất hiển nhiên, hắn muốn cùng l i ễ u tùy phong hai người chia nhau hành động. nhớ nhi, ngươi đi theo ta, chúng ta cẩn thận một chút, l i ễ u tùy phong thấp giọng mở miệng nói, ta cảm thấy trong rừng này có rất nhiều yêu thú, nhớ nhi khuôn mặt nhỏ nhắn cẩn thận nhìn về phía bốn phía, biểu tình có chút ngưng trọng, thật sao, l i ễ u tùy phong có chút kinh ngạc, bất quá còn chưa kịp nói thêm cái gì, xa xa đột nhiên bảo phát ra một cổ c ử đại linh lực ba động, sau đó đó là nghe được diệp vô khuyết thảm kêu một tiếng, cả người nhô lên, lòng vẫn còn sợ hãi cúi đầu nhìn một cái, đây mới là vội vã chạy trốn, mà ban đầu hắn xuất ra hiện địa phương, cũng là đột nhiên nhô ra một cái c ử lăng có vẻ hơi khinh người l i ễ u tùy phong mím môi một cái vớ ngực một cái rồi sau đó thấp giọng nói ngươi dẫn đường nói cho ta biết làm như thế nào đi c h ú n g ta đi xa xa đại t h ổ bên dưới trước đi xem một chút cây kia là chuyện gì xảy ra được nhớ nhi dùng sức gật đầu một cái mang theo l i ễ u tùy phong hướng mặt trước đi tới chỉ là, đi lần này, sau nửa giờ, l i ễ u tùy phong ngừng lại. trên thực tế, không chỉ là l i ễ u tùy phong dừng lại, trước suốt rời đi trước d i ệ p vô khuyết cũng là ngừng lại. vẻ mặt dường ì nhìn phía xa cảnh tượng, biểu hiện trên mặt có chút kinh ngạc, hai người chỗ mắt nhìn nhau, nhìn chằm chằm xa xa. nơi này, chính là vô tộc lãnh địa. đại thủ kia dần dần hiện ra ở rồi trước mặt mọi người mà ở đại thủ bên dưới còn quấn một vòng hồ đại thủ ngay tại trong hồ gian lòi ra mảnh đất kia trên mặt trừ những thứ này ra bốn phía đều là nhân những người đó vừa đi vừa n h ỉ trồng trọt làm lụng trang nghiêm là một bộ bộ lạc sinh hoạt bộ dáng ở phía ngoài cùng một vòng thậm chí có thể thấy không ít nhân thủ cầm trường m u không ngừng tuần tra Trông chừng hết sức nghiêm mật, chính là bọn Hắn, bọn họ chính là vô tục, diệp vô khuyết nghiêng đầu đến, như đinh chém sắt mở miệng nói, biểu hiện trên mặt có chút nghiêm túc, bọn họ chính là vô tục, liền nhóm người này, có thể công bên trên t h ụ c sơn kiếm phái, l i ễ u tùy phong có chút không tin tưởng, chính là bọn Hắn, ta nhớ rất rõ ràng, chính là chỗ này một đám mặt gia thú, vây quanh váy cỏ nhân, sông lên thuộc sơn kiếm phái, bọn họ hung áp thành tánh, ban đầu ta nhìn thấy bọn họ thời điểm, bọn họ hãy cùng giá thú không khác nhau gì cả, diệp vô khuyết cắn răng, biểu hiện trên mặt có chút tàn bạo, nghe nói như vậy, liễu tùy phong mếm môi, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh nhớ nhi, nhớ nhi nhưng là đột nhiên cả kinh, nhanh chóng xoay người, lui về phía sau nhìn sang thế nào liễu tùy phong hỏi có chừng mấy loại yêu thú đang nhanh chóng hướng chúng ta bên này đến gần nhớ nhi mở miệng nói nhanh trốn liễu tùy phong hoàng hốt vội vàng nói vô dụng bọn họ liền là hướng về phía chúng ta tới chúng ta bị phát hiện nhớ nhi khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nhìn chằm chằm xa xa rất nhanh đất phun trào, bụi cỏ run rẩy, không ít rắn, côn trùng, chuột, kiến vụt xuất hiện ở trước mặt mọi người, sau đó đem l i ễ u tùy phong đám người vững vàng địa vây lại, đây rốt cuộc cây ruột gì, l i ễ u tùy phong lui về sau một bước, xoay cổ tay một cái, âm linh phiên đó là bị cầm trong tay, nghiêm nhị nhìn chăm chú lên trước mặt tình huống, theo rắn, côn trùng, chuột, kiến hội tụ, bọn họ dần dần đem l i ễ u tùy phong đám người bao vây lại, sau đó trì trệ không tiến, ngay sau đó, bên cạnh đã có người vô uống, nhanh chóng vén lên bụi cỏ, xuất hiện ở l i ễ u tùy phong đám người trước mặt, a a ya h a kiềm chế kiềm chế, những người đó lớn tiếng gào lên, trong tay nắm trường mâu, lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m l i ễ u tùy phong, mắt thần giới b ị Phúc, mới tới liền bị phát hiện, nhất định là ngươi nguyên nhân. l i ễ u tùy phong nghiêng đầu nhìn về phía diệp vô khuyết, vẻ mặt căm tức, phóng r á m ta cũng mới vừa đến có được hay không. Diệp vô khuyết hiển nhiên không muốn thừa nhận, biểu tình cũng là cực kỳ bất mãn, này sao lại thế này. Sư huynh, ngươi xem bọn hắn vũ khí, thật dượng gì a. diệp vô khuyết đột nhiên mở miệng nói, biểu tình có chút nghiêm túc, liễu tùy phong ngưng trọng nhìn sang, những vô tộc đó trên tay, nắm trường mâu, búa đá đời các loại vũ khí, vũ khí lộ ra thập phần thô giáp, tuy nhiên lại hiện đến mức gì thường cứng rắn, bóng loáng, nhất là q u ấ n quanh ở phía trên cây mây và dây leo, lại hình như là sống như thế, đây là chuyện gì xảy ra, l i ễ u tùy phong biểu hiện trên mặt có chút không bình tĩnh, bắt bọn hắn lại. cùng lúc đó, trong đám người đột nhiên xuất hiện một đạo vừa nói quan thoại thanh âm. ngay sau đó, bốn phía đám người chính là vọt lên, tay cầm trường mâu, muốn phải bắt được l i ễ u tùy phong đám người, chờ một chút, đừng xung động, chúng ta chính là lầm vào, lầm vào a, vì tiền bối nào phiền toái hiện thân, có lời thật tốt nói nếu không gởi lên chiếc liền bị thương hòa khí rồi l i ễ u tùy phong mở miệng nói đồng thời xoay cổ tay một cái móc ra hai cái gác bom cay những vu tộc nhân đó tựa hồ căn bản nghe không hiểu l i ễ u tùy phong lời nói như thế trực tiếp chính là vọt tới mắt thấy không trốn thoát l i ễ u tùy phong chỉ có thể thở dài nhanh chóng đem gác bom cay ném ra ngoài sau đó mang theo n h ư nhi cùng diệp vô khuyết liền bắt đầu chạy như điên. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố mười chín, chương năm trăm m ư ơ i một uy hiếp, g á t bom c â y nhanh chóng nhảy ra ngoài, sau đó thả ra khích thích tính mùi vị, bên cạnh những yêu thú kia, rắn, côn trùng, chuột, kiến cơ hồ là ngay đầu tiên chính là bị ảnh hưởng, không ngừng chạy trốn tứ phía đến, mà cùng lúc đó, bên cạnh những vu tộc đó các tộc nhân cũng là không ngừng lui về phía sau đến. bị vẻ này kích thích tính mùi vị sặc phải lo khan thấu đến. nước mắt đều là đi ra, chạy, l i ễ u tùy phong kéo diệt vô khuyết đám người chính là chuẩn bị chạy. chỉ là chạy một nửa sau đó. hai người lại vừa là ăn ý vòng vo trở lại. nhanh chóng nhảy vào rồi xa xa. ẩ m n ú t đi xuống. Chuẩn bị đợi những người đó sau khi rời khỏi tiếp tục hướng bên trong đi. l i ễ u tùy phong chính mình cũng muốn vì chính mình cơ t r í vỗ tay. đầu tiên là tạo một cái trốn chạy ra ngoài giả tưởng. sau đó lại xoay người trở lại. n ú t vào. nhưng là, ngay tại l i ễ u tùy phong cảm giác mình rất cơ t r í thời điểm. bên cạnh một sợi dây leo đột nhiên động, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở l i ễ u tùy phong sau lưng. sau đó có chút cuốn một cái, đó là móc vào diệp vô khuyết thân thể, a một dây g h ế tiếp, diệp vô khuyết bị một cổ c ử lực giật, nhanh chóng lui về phía sau thối lui, liễu tùy phong cùng nhớ nhi hai người rộng rãi xoay người, có chút kinh ngạc nhìn phía sau tình huống, chỉ là bọn hắn còn chưa phản ứng kịp, khoảng đó có một sợi dây leo quấn chặt lấy rồi hai người, đem hai người kéo ra ngoài, Như nhi mặt liền biến sắc, ngay sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, trong cơ thể linh lực trong nháy mắt ở trên cổ chân mặt nổ tung, đem kia cây mây và dây leo nổ đ ứ t thành từng khúc mở. nhưng là, l i ễ u tùy phong cũng chưa có như vậy bản lãnh, hắn là như vậy trước tiên liền đồng thủ, bất quá sinh ra kết quả có chút không tốt lắm, chính mình kim đan hậu kỳ thực lực, căn bản không áp chế được, chỉ có thể là mặt cho này cây mây và dây leo kéo chính mình lui về phía sau kéo tới chủ nhân nhứ nhi khẩn trương nhanh chóng đuổi theo đưa tay đó là t r ộ p tới kia cây mây và dây leo chỉ là bốn phía cây mây và dây leo thật sự là quá nhiều hình như là dương nanh múa vuốt xà một dạng nhanh chóng quấn quanh hướng nhứ nhi nhận ra được một điểm này nhứ nhi mặt liền b i ế n s ắ c c h ấ p hai tay sau đó bóp ra một đạo thủ quyết đi ra. cùng lúc đó, hai tay nhứ nhi cũng là mơ hồ biến thành màu tím đen. kinh khủng gì thường, theo hai tay biến thành màu tím đen. nhứ nhi không ngừng giơ tay lên chộp tới những thứ kia cây mây và dây leo. vốn là thế công rất mạnh cây mây và dây leo ở đụng phải hai tay nhứ nhi trong nháy mắt chính là bị thứ gì cho dính một chút. không ngừng ăn mòn, tan giã. cuối cùng hóa thành chất l ỏ n g giọt lạc ở trên mặt đất t ả n mát ra một cổ mùi khó ngửi hơn nữa ruộng gì này màu tím đen còn đang không ngừng hướng cây mây và dây leo phía trên lan tràn đi qua cuối cùng đưa đến toàn bộ cây mây và dây leo đều là thay đổi một mảnh đen nhánh hóa thành cho bụi này chính là như nhi ở mạnh uyển huấn luyện hạ kích thích ra thuộc về mình linh lực ngũ độc thú bản thân liền là thiên địa linh vật có thể giải độc, cũng có thể chế độc. này vạn độc thủ đó là mạnh uyển tự mình dạy nàng. lần đầu tiên sử dụng, hiệu quả tốt có chút làm người ta kinh ngạc, xử lý tốt bốn phía cây mây và dây leo sau đó. n h ư nhi dưới chân lại lần nữa bộc phát ra một cổ cường đại linh lực, cả người giống như đạn đại bác như thế xông về l i ễ u tùy phong, bắt lại kia quấn quanh ở rồi l i ễ u tùy phong trên mắt cá chân cây mây và dây leo. sau đó dùng lực kéo một cái ầm cây mây và dây leo nước ra t ả n mát ra một ít lục sắc nước d ắ t vào l i ễ u tùy phong cùng nhớ nhi trên chân trên người lục sắc nước mạo hiểm thanh yên đem l i ễ u tùy phong quần cũng cho cháy ra một c á c h động đi ra thấy một màn như vậy nhớ nhi những mày một cái giơ tay lên ở l i ễ u tùy phong trên quần một vệt ngay sau đó Kia lục sắc nước đó là bị nàng hấp thu ngươi này công pháp gì như vậy cường đại liễu tùy phong mặt đầy kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m nhớ nhi nhớ nhi ngoằn n g ọ t cười mạnh uyển tỉ tỉ dạy ta lợi hại lợi hại liễu tùy phong dừng lên ngón tay các ngươi có thể hay không mau cứu ta xa xa d i ệ p vô khuyết đã bị kéo tới bụi cỏ danh giới thấy hai n g ư ờ i lại dừng lại trong lúc nhất thời cũng là kêu rên nói, theo dứt tiếng nói, rất nhanh, cây mây và dây leo lại lần nữa ra t ố c rất nhanh liền đem diệp vô khuyết lôi đi ra. Sư đệ, l i ễ u tùy phong trong lòng cũng là cả kinh, nhanh chóng đuổi theo, chờ đến vén lên bụi cỏ thời điểm, mới là phát hiện, trói chặt diệp vô khuyết cây mây và dây leo, bất ngờ chính là từ kia cây cự đại đại trên cây lan tràn ra. mà giờ k h ắ c này, diệp vô khuyết bị treo ở giữa không trung, phía dưới, mấy chục vô tộc nhân tay cầm trường mâu đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn chằm chằm diệp vô khuyết cùng l i ễ u tùy phong đám người, ai thấy một màn như vậy, l i ễ u tùy phong tiếc cho thở dài, sau đó đứng lên, vỗ tay một cái, vẻ mặt không có vấn đề đi ra, đồng thời hướng về phía mọi người phất phất tay, mọi người khỏe, ban đầu lần gặp gỡ, xin nhiều chỉ giáo, đó là ta sư đệ, có câu nói, có bằng hữu từ phương xa tới, phi thường cao hứng, các ngươi đối xử như thế bằng hữu, có phải hay không là có chút không tốt lắm à? l i ễ u tùy phong mở miệng nói, miệng hải hải thực ra cũng chính là để cho l i ễ u tùy phong hóa giải một chút tâm tình khẩn trương, dù sao lần đầu tiên thấy nhiều như vậy bạn mới, l i ễ u tùy phong vẫn là rất khẩn trương, không biết rõ mình r ú t cuộc có bản lãnh này hay không đem bọn họ giết hết, nhưng là bây giờ ổn định tình huống là trọng yếu nhất, mới vừa tài nhân trong đám hiển nhiên có một cái người chỉ huy, người chỉ huy kia là lại nói quan thoại, cho nên bây giờ l i ễ u tùy phong nói chuyện, cũng là vì với hắn trao đổi, quả nhiên theo l i ễ u tùy phong dứt tiếng nói, trong đám người lại lần nữa truyền đến lúc trước giọng nói kia. chúng ta vô tục bằng hữu, sẽ không trốn ở góc phòng nhìn lén. ngươi không quang minh chính đại, thanh âm này có chút tang thương, hẳn là một cái có chút tuổi tác. l i ễ u tùy phong dò xét phát hiện bọn hắn vị, nhưng là rất hiển nhiên thất bại. người kia tránh trong đám người, căn bản không nhìn thấy đến tột cùng là c á c h nào. ngươi còn nói ta đây l i ễ u tùy phong vỗ mông một cái đem trên người cho b ụ i phủi đi tự ngươi nói cũng x ấ u đầu lòi đuôi chúng ta làm sao dám trực tiếp tới dĩ nhiên trước phải nhìn lén một chút vạn nhất các ngươi không ham muốn hòa bình thích giết người chúng ta khẳng định quay đầu liền đi a l i ễ u tùy phong mở miệng nói ngươi đoán đúng rồi chúng ta đúng là thích giết người xa xa, trong đám người lại vừa là truyền đến một giọng nói, ngay sau đó, đó là nghe được thanh âm ấy trong nháy mắt thê lương đứng lên, giết bọn họ, đám người táo động, l i ễ u tùy phong mặt không chút thay đổi móc ra lựu đạn, rút ra chốt, hướng bên cạnh trong rừng cây ném tới, ầm, chỗ đó rắn, côn trùng, chuột, kiến nhiều nhất, bất quá cũng là chạy trốn tốt nhất phương hướng, cho nên l i ễ u tùy phong dẫn đầu ném ra lựu đạn theo lựu đạn bùng nổ bốn phía rắn côn trùng chuột kiến gần như trực tiếp chính là bị nổ bay những cây đó một cũng là nước ra đến tình cảnh gì thường rung động mà giờ k h ắ c này l i ễ u tùy phong trên tay còn có một viên lựu đạn nếu như các ngươi giết ta ta bảo đảm các ngươi kết quả cũng không khá hơn chút nào vật này uy lực các ngươi thấy được, chỉ cần ta nhẹ buông tay mở, hắn sinh ra uy lực, có thể làm cho nơi này các ngươi người chết tuyệt, l i ễ u tùy phong uy hiếp nói, nếu như không muốn chết nhiều người như vậy, liền đem sư để ta để xuống, l i ễ u tùy phong chỉ chỉ người bề trên nói, trong đám người rơi vào trầm mặt, l i ễ u tùy phong cũng ánh mắt của là lạnh lùng nhìn về phía bốn phía, nhưng là một giây kế tiếp, Hắn con ngươi trong nháy mắt này sinh át độc, trực tiếp cầm trong tay lựu đạn cho ném ra ngoài. Mục tiêu, chính là xa xa đám người. Phúc, không nói lời nào, muốn đánh lén hay sao. Ta nói cho các ngươi biết, không thể nào. l i ễ u tùy phong không dám đánh cuộc, ai cũng không nơi này biết rõ vu tộc tối cao chiến lược là dạng gì. nhưng là có thể công bên trên thuộc sơn kiếm phái. khẳng định vẫn là không tệ, cho nên l i ễ u tùy phong phải đủ áp. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát số mười chín, chương năm trăm m ư ơ i hai ngụy vô vương nguồn. chính mình vấn đề, không phải là cái gì khó mà trả lời. sở dĩ không có kịp thời trả lời, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là đang kéo dài thời gian, cho nên l i ễ u tùy phong căn bản không khả năng sẽ cho bọn họ cơ hội này. Trực tiếp chính là phát động công dịch. liệu đạn ném ra ngoài. l i ễ u tùy phong cũng là móc r a thương, nhắm ngay giữa không trung diệp vô khuyết nhanh chóng bắn. đ ư ơ n g nhiên l i ễ u tùy phong cũng không phải là muốn giết diệp vô khuyết, mà là muốn bắn chúng cây mây và dây leo. nhưng là rất hiển nhiên, đạn đối cây mây và dây leo hiệu quả không lớn, cho nên l i ễ u tùy phong cổ tay lại vừa là vung lên. bảy viên khảm ly thoi nhanh chóng bay ra ngoài phân chớ đi bảy c á c h không cùng đường tuyến l i ễ u tùy phong cũng không tin có người có thể ngăn trở thất đường đi bên trên công chích mà ném ra lựu đạn cũng là trong đám người nổ bể ra tới chỉ bất quá thì ra hẳn phanh một thanh âm vang lên giờ phút này theo một cổ linh lực hiện lên phảng phất có vật gì bọc lại kia lựu đạn như thế khiến nó quất một c á c h thì là câm hỏa phanh biến thành phúc nhi, thật giống như đặt một cái c bực bội thí như thế, về phần lực sát thương, căn bản không có, bất quá, cũng may khảm ly t h ô i không có bị ngăn trở, nhanh chóng cứu diệp vô khuyết, đồng thời đem diệp vô khuyết trở tới, nhận ra được một điểm này, liễu tùy phong thở phào nhẹ nhõm, đưa tay giúp diệp vô khuyết giải khai trên người cây mây và dây leo, lại lần nữa mắt lạnh nhìn về phía bốn phía đám người lại vừa là rơi vào trầm mặt chỉ là mơ hồ nhìn qua có chút ruộng ì đắt liễu tùy phong cao mày ta cùng sư để ta vô tình quấy dày nếu như chư vị không có chuyện gì chúng ta liền đi trước rồi không người trả lời giống như mới vừa rồi người kia bị lựu đạn nổ chết như thế nếu quả thật chết liễu tùy phong tự nhiên sẽ rất cao hứng nhưng khẳng định không phải, cho nên l i ễ u tùy phong cũng không muốn nói nhiều, chỉ là nghiêng đầu nhìn một cái d i ệ t vô khuyết, hai người nhìn thoáng qua nhau sau đó, chậm rãi bắt đầu lui về phía sau, chờ một chút, ngay tại l i ễ u tùy phong chuẩn bị lui về phía sau thời điểm, xa xa đột nhiên truyền đến một giọng nói, ngay sau đó, trong đám người tách ra, lộ ra tận cùng bên trong một bóng người, liễu tùy phong con ngươi hít một cái, bên trong xuất hiện một cái gầy tiểu tiểu lão đầu nhi, hoa dâu bạc, cả người có vẻ hơi còn lưng, không có bao nhiêu lực uy hiếp, nhưng là kia trong con ngươi tản mát ra ánh mắt, nhưng là để cho trong lòng người giật mình, rất h i ể n nhiên. n à y tiểu lão đầu nhi không có nhìn bề ngoài đi lên đơn giản như vậy, các ngươi là thuộc sơn kiếm phái nhân, tiểu lão đầu nhi c h ầ m rãi mở miệng nói ngẩng đầu nhìn về phía rồi mọi người trong con ngươi mang theo biểu lộ quái dị liễu tùy phong không nói gì bên cạnh diệp vô khuyết cũng là những mày một cái nhìn dáng r ấ p đúng rồi không nghĩ tới ở loại địa phương này lại có thể thấy thuộc sơn kiếm phái nhân đây cũng là lệnh ta có chút không nghĩ tới ngươi không nghĩ tới đồ vật còn nhiều nữa p h ỏ n g chừng cũng không nghĩ tới chúng ta sẽ thoát khốn chứ liễu tùy phong bật cười một tiếng chúng ta đối thuộc sơn kiếm phái hay lại là đáp lại rất cao quý kính ý cho nên chúng ta đối với các ngươi cũng chẳng có bao nhiêu ác ý lão đầu nhi tiếp tục mở miệng nói hoa dâu bạc run lên một cái thật giống như thật là một cái nhà bên lão ra ra như thế liễu tùy phong biếu môi Muốn không phải mới vừa rồi diệt vô khuyết cho mình giới thiệu một chút bọn họ ban đầu đối thục sơn kiếm phái hành động. l i ễ u tùy phong thật đúng là cho là bọn họ là người tốt đây. có chuyện, l i ễ u tùy phong ngược lại hỏi, nếu không muốn để cho nhóm người mình rời đi, dù sao cũng phải cho một lý do, cho không ra lý do lời nói. l i ễ u tùy phong chỉ có thể nhấc chân chạy rồi, các ngươi đã tới chúng ta vô tộc địa phương. nơi đó có thể nhanh như vậy liền đi đây kia lão đầu nhi cười một tiếng sau đó phất phất tay rất nhanh mọi người đó là lại lần nữa tiến lên ý đồ vây quanh l i ễ u tùy phong đám người sắc mặt của l i ễ u tùy phong trầm xuống dưới chân động tác nhưng là cực nhanh thời gian nháy con mắt đó là lui về sau mấy bước sau đó chân đạp khảm ly thoi đứng thẳng ở giữa không trung bay trên trời thấy l i ễ u tùy phong động tác, kia lão đầu nhi đồng tử co r ụ t lại, tựa hồ là có chút kinh hãi, nhưng là một xây g h ế tiếp, hắn lại là những mày một cái, không đúng, là ngự kiếm mà đi, không hổ là thuộc sơn kiếm phái nhân, vẫn còn có như vậy bản lính, quá khen, l i ễ u tùy phong mặt không chút thay đổi mở miệng nói, mấy người chúc ta tới, liền là tò mò, cũng không muốn ở lại chỗ này. Nếu như ngươi muốn đem ta ở lại chỗ này lời nói, ta không thể không nói, các ngươi đem sẽ trả ra giá rất lớn. hơn nữa còn chưa nhất định có thể lưu lại chúc ta. nghe được l i ễ u tùy phong lời nói, cảnh bên lão đầu nhi nở nô cười, trầm rãi khoát tay một cái. hiểu lầm, ta không phải là muốn đem các ngươi ở lại chỗ này. mà là với các ngươi làm c â y giao dịch mà thôi chúng ta vô tục tại trung nguyên thanh danh không h i ể n hách nhưng là chúng ta vô tục bảo vật nhưng là tiếng t â m lừng l ấ y nếu như ta đoán không lầm lời nói mấy v ị tới không phải là vì sinh mệnh c h i t u y ể n chính là vì sinh mệnh thụ chứ lão đầu nhi mở miệng nói đồng thời chỉ chỉ sau lưng hồ còn có kia gốc cây khổng lồ thụ l i ễ u tùy phong ánh mắt lộ ra rồi vẻ nghi hoạt nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh diệp vô khuyết diệp vô khuyết cũng là trần c h ờ một chút sinh m ệ n h chi t u y ể n hắn nghe nói qua là đồ tốt nhưng là sinh m ệ n h thủ vật này hắn nhưng là chưa nghe nói qua bất quá lớn như vậy một thân cây xưng là sinh m ệ n h thủ cũng tình không quá phận dù sao sinh m ệ n h lực không đủ cường đại cũng không khả năng lớn như vậy l i ễ u tùy phong sờ lỗ mũi một cái mình và diệp vô khuyết đúng là vì vật này tới chỉ là này lão đầu kết quả muốn nói điều gì l i ễ u tùy phong cũng có chút không xác định rồi nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong mở miệng nói ngươi phải cùng chúng ta làm giao dịch gì rất đơn giản lão đầu tiếp tục mở miệng nói ta cho các ngươi sinh mệnh chi t u y ể n ngươi giúp chúng ta tu bổ sinh m ệ n h t h ủ liễu tùy phong trên đầu toát ra một vòng dấu hỏi, biểu tình cũng là là là, tu bổ sinh m ệ n h t h ủ ngươi cho ta là chim g õ kiến đây, giúp ngươi tu bổ sinh m ệ n h t h ủ ta cũng không bản lãnh này à, không, ngươi có, lão đầu nhi chầm rãi lắc đầu một cái, biểu tình có chút nghiêm túc, chỉ là chúng ta vô tộc nhân không thể leo lên sinh m ệ n h t h ủ những chủng tộc khác nhân cũng có thể lại có tư cách này leo lên sinh mệnh t h ủ l i ễ u tùy phong những mày một cái, vẫn còn có chút không hiểu. những năm gần đây, sinh mệnh t h ủ cùng sinh mệnh nước suối lẫn nhau tu bổ, cho tới bây giờ, duy trì lấy chúng ta vô tộc sinh hoạt. nhưng là, mấy năm trước, chúng ta phát hiện, sinh mệnh t h ủ thật sống như bị ô nhiễm như thế, dần dần xuất hiện khí tức mục nát nhưng là chúng ta vô tộc nhân lại không thể leo lên sinh mệnh t h ủ như vậy là đối thủ thần không tôn trọng sẽ để cho chúng ta sinh mệnh biến mất cho nên chúng ta chỉ có thể tìm được người bên ngoài hỗ trợ lão đầu mở miệng nói liễu tùy phong khẽ vuốt cảm tỏ ra là đã hiểu bất quá sinh mệnh t h ủ bị ô nhiễm rồi ta cũng không có biện pháp gì. n à y thế nào giúp ngươi môn giải quyết. không sao. ngươi chỉ cần đem sinh mệnh t u y ể n thủy tinh hoa mang quá liền có thể đi. sinh mệnh thủ có chính hắn biện pháp giải quyết. kia lão đầu nhi tiếp tục mở miệng nói. như vậy à. l i ễ u tùy phong gật đầu một cái, ngẩng đầu nhìn về phía này viên to lớn thủ. đồng thời cẩn thận mở miệng nói. ngươi chắc chắn không phải chơi đùa ta. Nếu như ngươi muốn dựa vào loại vật này đối phó ta lời nói, ta cho ngươi biết, không thể nào, không biết, chúng ta vu tục khó mà rời đi nơi này, cho nên tìm một cái người ngoại tục rất phiền toái, đây mới là mới vừa rồi muốn phải bắt được các ngươi nguyên nhân. Lão đầu nhi tiếp tục lắc đầu một cái, nghe nói như vậy, liễu tùy phong gật đầu một cái, chỉ là một cái trong nháy mắt, trong lòng l i ễ u tùy phong lại vừa là động một cái ngẩng đầu hỏi này ngụy v u vương là t h ủ yêu cùng các ngươi sinh mệnh t h ủ có liên hệ gì sao này đại sư h u y ê n nhà ngươi lại phát s ố mười chín chương năm trăm mười ba sinh mệnh t h ủ ai nghe nói như vậy bên cạnh lão già thở dài tựa hồ là có chút tiếc cho thấp giọng mở miệng nói ngụy v u vương đã từng là sinh mệnh trên cây một cây cành cây Rớt xuống sau đó biến thành ngụy vu vương. l i ễ u tùy phong hơi kinh hãi. không nghĩ tới ngụy vu vương hòa sinh mệnh thủ lại có như vậy sâu xa. ngươi là vu t ộ c t ộ c trưởng. l i ễ u tùy phong tiếp tục xem hướng trước mặt lão đầu. mở miệng hỏi. ta là vu t ộ c t ộ c trưởng. vu trúc. kia lão đầu nhi giải thích. l i ễ u tùy phong gật đầu một cái. nhìn về phía bên cạnh diệp vô khuyết. sư đ ệ n g ư ơ i thấy thế nào, chuyện này, có thể hay không giúp, tựa hồ, cũng không phải là không thể giúp, chúng ta giúp hắn giải quyết sinh mệnh t h ổ vấn đề, là hắn có thể cho chúng ta sinh mệnh nước suối, thật giống như cũng không phải rất khó khăn, chỉ là, sinh mệnh trên cây không biết rõ xuất hiện vấn đề gì, sợ rằng gặp nguy hiểm ạ, diệp vô khuyết trần trờ mở miệng nói, có đạo lý, liễu tùy phong gật đầu một cái, rơi vào trong trầm tư. nhưng là, chỗ này, dựa vào chúng ta tới là trộm không được sinh mệnh nước suối. đừng xem vu tục khống chế địa phương rất nhỏ. nhưng là bọn họ khống chế mỗi một tất thổ địa đều bị đủ loại cổ trùng. yêu thú, động vật cho nghiêm khắc thống trị, chúng ta chỉ cần tiến vào, liền nhất định sẽ bị phát hiện. bên cạnh nhớ nhi mở miệng nói, nghe nói như vậy, l i ễ u tùy phong cùng diệp vô khuyết lại vừa là liếc nhau một cái, chậm rãi gật gật đầu. như vậy, ngươi ở lại chỗ này, ta cùng n h ư nhi đi vào, l i ễ u tùy phong mở miệng nói, nếu như ta trong vòng một ngày chưa từng xuất hiện, ngươi chạy, đi cho mạnh uyển báo tin, để cho nàng tới cứu ta. chính ngươi đi, diệp vô khuyết hơi kinh ngạc, rất nguy hiểm, không vào hang cọp, chỗ này được hổ tử, bằng không ngươi đi đi, liễu tùy phong dừng một chút, đột nhiên mở miệng nói, diệp vô khuyết sắc mặt cũng là biến đổi, thực lực của ngươi cao, ngươi đi, vậy ngươi mới vừa rồi nói nhảm làm gì, liễu tùy phong có chút bất mãn đứng lên, vẻ mặt khó chịu nhìn chăm chú lên trước mặt diệp vô khuyết, diệp vô khuyết lo nhẹ một tiếng, biểu tình hơi có chút lung túng, ngay sau đó lại vừa là trở nên lãnh khúc thêm vài phần. ngươi đi, ta ở lại chỗ này, nếu như ngươi trong vòng một ngày chưa ra, ta sẽ không bỏ qua cho vu tục nhân. có thể, ngươi chạy xa xa, ta đi ra, sẽ dùng truyền âm ột biển với ngươi liên lạc, liễu tùy phong cũng là gật đầu một cái, nghe nói như vậy, diệp vô khuyết trên mặt lộ rõ ra vẻ vui mừng, có chuyện âm ốt biển, rất rõ ràng chính mình là có thể tránh đến rất xa rồi. nay đối với hắn mà nói, có thể là rất lớn chỗ tốt a, chạy trốn rất kịp thời a, i ễ u tùy phong có chút khinh bỉ, hắn đã càng ngày càng hoài nghi diệp vô khuyết tại chính mình dưới ảnh hưởng có phải hay không là cũng biến thành càng ngày càng cẩu thả rồi. cái trạng thái này rõ ràng cho thấy không đúng, có vấn đề à nhưng là, nên làm cái gì bây giờ, l i ễ u tùy phong thở dài, nghiêng đầu nhìn về phía trước mặt vô trúc, d i ệ p vô khuyết là là nhanh lui ra ngoài, ta đáp ứng ngươi giao diệp này, nhưng là, ta cũng không biết rõ ngươi nói là thật là giả, cho nên bằng h ữ u của ta sẽ tùy thời ở bên ngoài, Nếu như các ngươi g ặ p ta lời nói, chờ đến thục sơn kiếm phái tới, nhất định san bằng các ngươi vô tục, l i ễ u tùy phong uy hiếp nói, thục sơn kiếm phái sẽ không tới, bởi vì ta sẽ không lừa gạt các ngươi. vô chúc cười một tiếng, nghe nói như vậy, l i ễ u tùy phong mới là khẽ gật đầu. sau khi suy nghĩ một chút, lại vừa là mở miệng nói, ngươi trước đem sinh mệnh nước suối cho ta. ta lại đi lên, nếu không lời nói, vạn nhất xảy ra chuyện, nhờ có, đi lên không có bất kỳ nguy hiểm, chúng ta chỉ là bởi vì bổn tộc người không thể leo cây, cho nên nhìn thấy các ngươi, mới có thể nói lên cái yêu cầu này, vu trúc mở miệng cười nói, không được, ai biết rõ các ngươi có phải hay không là gạt ta, bây giờ là các ngươi để cho ta với ngươi giao dịch, n g ư ơ i được xuất r a thành ý đi ra, l i ễ u tùy phong cường điệu nói, có thể, không thành vấn đề, trần c h ờ chỉ chục lát sau, vu tục gật đầu một cái, mang theo l i ễ u tùy phong đi vào bên trong đi, rất nhanh, hai người đó là xuất hiện ở hồ biên giới, t h u y hồ nước màu xanh lục tràn đầy sinh cơ bừng bừng, trong hồ nước, bèo lơ lửng, cá tôm chơi đùa, một bộ thong thả tự đắc sáng vẻ, rất thần kỳ, bởi vì từ cơ hồ không có linh trí ngư cùng tôm trên người có thể thấy cái loại này thong thả tự đắc thiền ý, quả thật không bình thường, đủ để có thể thấy này sinh mệnh tuyền thủy thần kỳ, thậm chí l i ễ u tùy phong cũng không nhìn được muốn đem bọn họ mò vứt đi lên, dùng dùng lửa đốt thủy nấu thử một chút bọn họ thịt rồi, vu trúc mang theo l i ễ u tùy phong lên một chiếc thuyền, h u y n kia k h ô n g có người lãnh đạo, nhưng cũng có thể chính Chầm người lãnh nhưng mình động. Chầm ba người hướng rãi thể hồ đạo, trở ba s â u b ê n trong đi. Người đi. sở chứng kiến nước suối cũng không phải chân chính nước suối chỉ là trải qua làm l o ã n g mà thôi từ góc độ nào đó bên trên hồ này nhưng thật ra là một cái phòng ngự tác dụng bảo vệ sinh mệnh t h ủ bởi vì ngoại trừ sinh mệnh trên cây cành khô bên ngoài là không có bất kỳ vật gì có thể độ sinh nhật mệnh tuyền thủy. Vu t r ú c mở miệng giải thích. thật sao, l i ễ u tùy phong những mày một cái. kia sinh mệnh thụ là tại sao xảy ra bất chắc rồi hả. chẳng nhẽ không phải ngoài giới nhân tố. sinh mệnh thụ tồn tại quá lâu. sợ rằng, là chính nó xảy ra vấn đề. Vu t r ú c cũng là c u i đầu. nhìn về phía trước mặt nước hồ, mở miệng lẩm bẩm nói. Bởi vì ngoại giới là không có khả năng quá nước suối, thật sự có sinh mệnh thủ nhánh cây, thậm chí diệt tử, đều bị chúng ta thu tập rồi, không có một mảnh thất lạc, nhìn vô chúc biểu tình, liễu tùy phong biếu môi, n à y lão đầu nhi là không dám lớn gan suy đoán, chỉ có thể âm thầm an ủi mình. nhưng là, không đúng, hắn trong lời nói rõ ràng có một cái chỗ sơ hở, ngươi mới vừa rồi còn nói ngụy vu vương là trên cây rớt xuống một cây cành cây bây giờ còn nói sinh mệnh thủ nhánh cây đều bị các ngươi thu tập rồi n g ư ờ i khác không chiếm được này không phải tự mâu thuẫn liễu tùy phong hiếu kỳ hỏi nghe nói như vậy vu t r ú c đột nhiên ngẩng đầu lên ánh mắt lộ ra rồi nồng nặc vẻ kinh ngạc tựa hồ mới vừa nghĩ tới khả năng này tính ngươi có lầm hay không liễu tùy phong trên mặt lộ ra kỳ quái biểu tình, ngươi sẽ không có nghĩ tới khả năng này tính chứ. ngụy vô vương, hắn làm sao dám phản bội sinh mệnh thụ, vu trúc dung giọng nói, sách, liễu tùy phong đập chép miệng, cái này tiểu lão đầu nhi, đối với nhân tính nhìn quá nhạt, chính mình đời trước nhiều như vậy tâm linh cháo gà có thể không phải nhìn vô í c h liễu tùy phong có thể đem người tính tưởng tượng tốt bao nhiêu, là có thể đem nhân tính tưởng tượng có nhiều kém không thể nào hắn sẽ không phản bội sinh mệnh thụ nhất định là sinh mệnh thụ bản thân tồn đang vấn đề vu trúc dùng sức lắc đầu một cái đơn giản chờ lát nữa đi lên xem một chút liền biết l i ễ u tùy phong ngẩng đầu lên nhìn về phía trước mặt viên này đại thụ che trời rất nhanh thuyền lại gần bờ vu trúc dẫn đầu lên bờ Mang theo l i ễ u tùy phong đi vào bên trong đi. không lâu lắm sau đó. mấy người chậm rãi ngừng lại. vui chúc trên mặt cũng là lộ ra một vệt ngưng trọng biểu tình. từ phía dưới trong h ố c cây lục lọi một chút. cuối cùng lấy ra hai cái bình ngọc nhỏ đi ra. đặt ở trước mặt l i ễ u tùy phong. đây là hai bình sinh mệnh thủy nguyên dịch. không có làm loáng quá. sắp chết nhân chỉ cần dùng một giọt. liền có thể có được rất mạnh sinh mệnh lực. một chai cho ngươi. một chai. ngươi rót vào sinh mệnh bên trong cây đi. vô trúc mở miệng nói. l i ễ u tùy phong nhìn một chút kia đại thụ che trời. hơi nghi hoạt một chút. ngươi trực tiếp từ rể cây đổ vào không phải tốt. cây này cao như vậy. ngươi để cho thế nào ta đi. leo lên. ở chủ cột cuối. có một cái đồng. bên trong đồng ở t h ủ tinh linh. ngươi đem sinh mệnh nước suối dùng ở trên người nó là được. v u trúc mở miệng giải thích